Mời các bạn cùng nghe phần 18 của truyện Thứ Nữ hữu Độc. truyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 191 Quân Tử Hào Cầu Lý Vị Ương dung mạo mỹ lệ ăn nói ôn nhu từng câu từng chữ lại đều làm cho Bùi Bảo Nhi lâm vào thế đường cùng. Bùi Bảo Nhi trong lòng oán hận Lý Vị Ương đến cực điểm, nhưng tình hình này, nàng vô luận nói bồi thường hay không bồi thường đều sẽ trở thành trò cười của người khác. Nàng nghĩ đến đây, lập tức nước mắt lưng trong nhìn bùi hậu trong ánh mắt tràn đầy sự cầu xin. Lý vị ương cười lạnh, bùi bảo nhi cũng là người thông minh, muốn dùng bùi hậu đem nàng chèn ép xuống dưới. Chẳng qua, nếu nàng để cho đối phương đạt được điều hắn muốn thì sẽ không kêu Lý vị ương nữa. Vì thế, nàng cười nhẹ, nói, bùi tiểu thư ta biết hoàng hậu nương nương luôn yêu thương ngươi, nhưng chuyện này là do ngươi không đúng trước, chúng ta đã đưa ra biện pháp giải hòa, chúng ta cũng chưa từng yêu cầu ngươi bồi thường vàng bạc gì cả, chỉ là hy vọng ngươi đem bảo hộp đến dưỡng ngọc mà thôi, bây giờ ngươi hành động như vậy, là đang muốn cầu tình ở chỗ hoàng hậu nương nương sao? Hai, ngươi cũng quá là không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi muốn làm cho nương nương rơi vào cảnh tai họa phiền não chỉ vì ngươi sao? Phụt một tiếng, Hoài Khánh công chúa thật sự nhịn không được cười lên thành tiếng, bùi hậu liếc mắt qua phía nàng một cái. Đại danh công chúa ngồi kế bên vội vàng lôi kéo tay áo của nàng, Hoài Khánh công chúa chợt giật mình tỉnh ngộ, lòng mang đầy sợ hãi nhìn thoáng qua bùi hậu, lén lút cúi thấp đầu xuống. Nàng Hoài Khánh công chúa không phải là công chúa do bùi hậu thân sinh dĩ nhiên là không giống với Lâm An và An Quốc công chúa nàng không thể tùy tiện làm bậy, ví dụ như hôm nay Lâm An công chúa vẫn chưa tới tham gia yến hội. Nhất là hoài khánh công chúa tuy rằng nàng là Việt Tây công chúa điện hạ, phân vị của mẫu thân nàng cũng rất cao, là thành mục quý phi tôn thị, chỉ tiếc là mẫu thân của nàng sớm qua đời, cho nên từ khi còn nhỏ nàng liền nơm nớp lo sợ, lo sợ rằng bản thân không vừa mắt bùi hậu, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Đôi khi, bùi bảo nhị ỉ vào xuất thân bùi gia có lần ngáng chân nàng, nàng cũng không dám nhiều lời. Hôm nay, nhìn thấy Bùi Bảo Nhi bị vị quách tiểu thư này làm cho rơi vào thế cùng đường không thể chối quanh, nhất thời nàng cảm thấy hết giận nhịn không được cho nên mới cười ra tiếng. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng ý thức được bản thân đã phạm vào sai lầm, một sai lầm thật lớn. Bản thân mẫu tộc tôn gia sớm đã xuống dốc nhà bên cậu cũng không có thế lực căn bản là số không khi so sánh với thế gia đại tộc Bùi Thị. Quách gia dám cùng bùi bảo nhi đối khẩu dĩ nhiên là vì có toàn bộ quách gia làm hậu thuẫn cho nàng ta, chỉ cần quách gia một ngày chưa ngã thì bùi hậu sẽ không đích thân xuống tay trước mặt mọi người để làm đối phương khó xử, nhưng bản thân mình thì sao chứ? Chính là một vị công chúa không quyền không thế trong cung của nàng toàn là những hạ nhân già nua không có năng lực luôn luôn nhàn hạ chậm trễ cho nên ngay cả bên người nàng cũng không có được một người đắc lực giúp đỡ căn bản so với quách gia xuất thân lừng lẫy phụ huynh cha và anh trai cường thế thì nàng không thể sánh bằng. Ngay cả việc cười một tiếng đều phải xem sắc mặt của người khác, hoài khánh công chúa trong lòng chua xót, ánh mắt cơ hồ muốn chảy nước mắt. Đại danh công chúa xem biểu cảm của hoài khánh cũng thay nàng sốt ruột. Bùi hoàng hậu trong ngày thường ít để ý tới công chúa các nàng, nhưng lại phái cô cô vô cùng nghiêm khắc đến giám thị, không cho phép các nàng kết giao cùng người ngoài quá nhiều. Nhưng nàng biết bùi hậu lưu chữ các nàng chẳng qua là vì tương lai còn có giá trị lợi dụng có thể dùng để lung lạc triều thần. Thế nhưng chỉ cần không nghe lời. Hậu quả nhất định sẽ ai ngờ bùi hậu chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn qua bên này liếc mắt một cái có vẻ như không đặc biệt chú ý tới cái gì, nhưng chưa hẳn là không có việc gì. Bùi bảo nhi đương nhiên cũng nghe tiếng cười của Hoài Khánh công chúa, trong lòng nàng cáo giận nhưng cũng càng sốt ruột. Bởi vì Lý Vị Ương vừa rồi nói một câu, nếu bùi hậu chịu nói giúp nàng liền biến thành lấy lớn hiếp nhỏ, dùng quyền thế áp chế người. Bùi hậu luôn xem trọng thanh danh cho nên tuyệt đối sẽ không mở miệng trợ giúp bản thân dưới tình huống như vậy. Nên giờ nàng phải làm cái gì bây giờ đây? Quách phu nhân thiếu chút nữa là vỗ tay hoan hô khen ngợi nữ nhi của mình, theo bà thấy thì nha đầu bùi bảo nhi này nên chịu một chút giáo huấn. Lý vị ương ôn nhu nói, bùi tiểu thư đã suy nghĩ xong chưa, người sẽ đưa bảo hộp hay là đưa 10 vạn lượng hoàng kim? Ta có thể chờ, người cứ từ từ tính đi, thật sự không cần sốt ruột. Bùi bảo nhi nghe vậy, nước mắt lập tức chảy xuống dưới, từng giọt từng giọt rơi xuống quần áo trên người, làm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp như hoa hải đường. Lý Vị Ương nhìn bộ dáng hoa lê đái vũ của nàng, trong lòng càng buồn cười. Đáng lẽ nàng ta không nên khóc như vậy sẽ làm người ta không có ấn tượng tốt. Chu Vương đứng lên nhíu mày, nói: "Quách tiểu thư, ngươi cần gì phải ức hiếp người như vậy đâu?" Bùi tiểu thư đã khóc rồi, ngươi như vậy là không có rộng lượng." Lý Vị Ương nghe vậy, quay đầu nhìn Chu Vương liếc mắt một cái rồi lộ ra vẻ mặt khó xử, sau lại lấy tay vuốt mặt mang bộ dáng đăm chiêu. Chu Vương kinh ngạc, "Ngươi làm cái gì vậy?" Mọi người nghe vậy cũng đều tò mò nhìn Lý Vị Ương. Lý Vị Ương là đang giảng đạo lý, nếu như là nàng lúc trước thì với những câu nói như đau sợ là sẽ bức bùi tiểu thư nghĩ quẩn dẫn đến việc tự treo cổ bản thân trong điện. Đương nhiên, nàng làm vậy không phải vì nàng trở thành người lương thiện, mà là nàng để ý đến quách gia thanh danh. Hôm nay thắng bùi bảo nhi dễ như trở bàn tay, nhưng như vậy sẽ lưu lại hình ảnh một quách gia nữ nhi ương ngạnh trong ấn tượng mọi người, như vậy sẽ mất nhiều hơn được. Lý vị ương chính là mỉm cười nói, ta đang nhìn bản thân xem có hay không có nước mắt. Chu vương mặc xanh kỳ diệu xem nàng, ngươi vì sao lại rơi nước mắt. Lý vị ương làm ra bộ dáng bất đắc dĩ, đúng vậy, bùi tiểu thư làm ô nhiễm bảo ngọc của nhà ta, vốn dĩ là sai lầm của nàng ta. Chúng ta đã khoan hồng độ lượng, không cần nàng ta bồi thường bạc, chỉ là yêu cầu nàng ta đền một cái bảo hộp lung linh mà thôi, đây là chuyện phù hợp với đạo lý kinh thiên nghĩa địa. Nhưng bùi tiểu thư mới rớt vài giọt nước mắt đã khiến mọi người cảm thấy là chúng ta sai, vậy nước mắt này thật sự hữu ích nên ta cũng thử dùng để xem xem có thể lấy được sự đồng tình của đại gia hay không. Lý vị ương ánh mắt phân minh trắng đen rõ ràng, vẻ mặt mười phần nghiêm cẩn, ngôn ngữ tuy rằng sắc bén nhưng tuyệt không có lỗ hồng. Lần này thì các hoàng tử không nhịn được nữa tất cả đều cười rộ lên. Chu vương sừng sốt cả nửa ngày, đồng thời sắc mặt cũng đỏ lên, rõ ràng là Lý Vị Ương đang châm chọc bùi bảo nhi nhưng đây cũng mang ý tư nhắc nhở bản thân hắn. Hắn muốn nói gì thêm nhưng không sao mở miệng được vì trông quy sợ mang tiếng là ôn nhu chế nhạo cho nên hắn vội vàng ngồi xuống. Tần vương ngồi ở một bên vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười to nói chuyện của các nữ nhân tốt nhất ngươi cũng đừng nên chen vào, bằng không quách tiểu thư cũng khóc theo thì ngươi phải làm sao bây giờ a Chú vương nghĩ nghĩ, bản thân cũng cảm thấy buồn cười. Đúng vậy, hắn cùng Bùi Bảo Nhi cuối cùng cũng không có quan hệ gì, căn bản không nên vì nàng ta mà mở miệng nói chuyện, miệng lưỡi quách ra thật lợi hại tính ra nàng ấy đã lưu tình đối với hắn. Nguyên liệt nhìn sang Lý Vị Ương, phát hiện trên người nàng có chút biến hóa. Nếu là nàng lúc trước, hắn khẳng định là nàng sẽ làm cho chú vương muốn rút lui cũng không được mà tức giận đến chết lý vị ương am hiểu nhất là việc dùng nhược điểm của người khác mãnh liệt dồn ép người ta triệt để đến mức không thể không ngã xuống. nhưng lần này nàng lại dùng phương thức có chút đùa giỡn để khiến cho chu vương hiểu ra. như vậy thì không phải kết thủ oán cũng có thể giải quyết được vấn đề. thế nhưng đây không giống với cách nàng hay hành xử. như vậy vì cái gì mà khiến nàng thay đổi đây? nguyên liệt yên lặng nhìn nàng với ánh mắt phức tạp. Cả Chu Vương giờ cũng lùi bước, Bùi Bảo Nhi nhìn sang các nơi, hiện giờ không có ai dám công khai giúp nàng. Nghĩ đến cũng biết, ai cũng hiểu được Bùi gia cùng với Quách gia đang đấu tranh tới cùng. Cuối cùng, nàng nhìn thoáng qua Bùi Hoàng hậu, nhưng lại không nhận được sự đáp lại gì cả trong nháy mắt, nàng chợt hiểu ra ý tứ của Bùi Hoàng hậu, liền cắn răng nói: "Tốt khi ta trở về, liền lập tức sai người đem bảo hộp đến cho Quách gia." Lý vị ương lộ ra vẻ mỉm cười, nói, như vậy, trước hết ta xin đa tạ bùi tiểu thư biết sai biết sửa. Bùi bảo nhi cắn răng, nổi giận đùng đùng trở lại vị trí chỗ ngồi của bản thân, còn không quên trừng mắt nhìn hoài khánh công chúa liếc một cái. Nàng thường xuyên vào cung làm bạn với bùi hoàng hậu, cũng thường thường lấy hoài khánh công chúa ra diễu cợt, nàng thật không ngờ, vị công chúa nhát gan này hôm nay dám hùa theo quách gia cùng với người khác cười nhạo nàng. Hồ Thuận Phi xem đến lúc này, thì cười lạnh một tiếng nói, "Huệ Phi tỷ tỷ, cháu gái của tỷ thật đúng là lợi hại." Nói hai ba câu liền lấy được bảo vật của Bùi gia làm của riêng. Trên mặt Quách Huệ Phi sóng mắt từ từ chuyển biến bừng tỉnh, vô tình nói, "Đâu có. Đây là Bùi tiểu thư biết sai có thể sửa đổi, đây mới chính là danh môn khuê tú chân chính." Bùi Bảo Nhi này, vô tình yếu thế ngã xuống, đã vậy còn làm tổn thất đến bảo vật chân quý nhiều năm của Bùi gia, trong lòng chỉ sợ muốn đổ máu. Quách Huệ phi lại cố tình dùng khẩu khí bảy phần chân thật ba phần trào phúng, bùi hậu nghe vào trong tai, không khỏi cười lạnh một tiếng. Thế nhưng trên mặt bà vẫn giữ nét tươi cười đầy thâm thúy, mang vẻ trách cứ nhìn thoáng qua Bùi Bảo Nhi, nói: "Bảo Nhi, lần này đều là do chính ngươi rất không cẩn thận, khiến Quách tiểu thư phải vất vả." Nói xong, quay sang hình nữ quan đang đứng phía sau phân phó, quần áo của Quách tiểu thư đã bị ẩm ướt hết cả, ngươi đi lấy bộ váy bằng gấm hồng linh khổng thước tới cho Quách tiểu thư thay." Quách phu nhân thụ sùng nhược kinh, vội vàng nói, nương nương, như thế này không được. Đây là vượt qua khuôn phép, váy này nhà nhà đều mặc trên váy không có hình rồng hay vẽ phượng, không coi là vi phạm quy củ. Bùi hậu nhàn nhạt cười nói, Quách huệ phi lại mỉm cười nói, nương nương có ý tốt các ngươi liền tiếp nhận thôi. Ta nghe nói quần áo này chính là dùng lông vũ trên đỉnh đầu của khổng thước may thành, lại còn bỏ thêm tơ vàng xen kẽ. Để hoàn thành bộ y phục này, túi y cục viện may đo, giặt rũ, xếp quần áo trong cung đã hao phí cả nửa năm. Đây chính là ân điển của nương nương. Bộ dáng của bà hoàn toàn không có chút khách sáo nào. Quách phu nhân nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái do dự nói, váy này quý trọng như thế, sợ là. Bùi hậu tươi cười thập phần ôn hòa nói, váy này tuy rằng quý trọng nhưng màu sắc thật sự diễm lệ ta đã từng tuổi này thật sự không thích hợp mặc. Hôm nay bảo nhi vô lễ, làm quách tiểu thư kinh sợ quần áo này coi như là một phần tâm ý của ta đi. Hình nhi hình nữ quan mau dẫn quách tiểu thư đi thay. Lý vị ương chỉ cúi đầu mỉm cười tiếp nhận. Bùi hoàng hậu này là đang hành xử để mọi người nhận thấy bà ta là người rộng lượng. Huống chi theo tính cách của bùi hậu thì bà ta sẽ không thèm động thủ trên quần áo, cho nên nàng không chốt ái náy tiếp nhận nàng đi theo hình nữ quan đi ra phía sau điện thay đổi xiêm y lúc đi ra liền làm cho người khác thấy một vầng trang phục lung linh sáng ngời cộng thêm nhan sắc của người mặc là lý vị ương quả thực là rất đẹp tay áo thêu hoa mẫu đơn vô cùng sống động cánh hoa như đang ở trong gió tuy mang thần thái lạnh thấu xương nhưng lại như đang nở rộ ở đầu nhánh cây liêu quang giật thải xa hoa thật sự rất xinh đẹp lý vị ương tươi cười sáng sủa con người đen nhánh không một chút âm u nàng vô cùng yên tĩnh có chút lạnh nhạt phụ trợ thêm cho bộ xiêm y càng thêm chói mắt. Quả thực loại tao nhã xinh đẹp này đã phát ra đến cực hạn, người khác nhìn qua cũng giật bắn người. Nguyên liệt trong con ngươi sáng ngời, bùng lên lửa nóng, nhìn nàng như hoa lê tinh thuần, trên miệng mang ý cười có vài phần ôn nhu. Bùi bảo nhi dĩ nhiên nhan sắc diễm lệ kinh người, nhưng trên người lý vị ương lại có một kiểu xinh đẹp vô cùng đặc biệt, vô cùng điềm tĩnh, thanh nhã như dòng sông, làm cho người ta cảm nhận được sự thần bí mà ôn nhu. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ, đúng vậy, trên đời này không ai có thể so với Lý Vị Ương của ta đâu. Nguyên Anh cũng nhìn thấy điều đó ở Lý Vị Ương, mặt mày của nàng rõ ràng tỏ ra bình thản nhưng lại mang nét phong tình khó diễn tả bằng lời. Hắn hơi hơi cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi, Lý Vị Ương tuy rằng cũng mặc một bộ hoa phục nhưng so với hiện tại thì kém xa khi mang y phục này, vừa mang nét cổ điển vừa có một phen ý nhị Mới ngày hôm qua, còn nhìn thấy vị biểu muội biết vâng lời kia, nay thật sự cứ như là hai người khác nhau. Hắn cảm thấy kỳ quái, không khỏi liếc mắt đánh giá nàng một cái. Nàng tiến về ghế ngồi, vẫn là con người tối đen ấy, trông như đầm nước sâu thẳng, lạnh lẽo u tĩnh, không thấy gợn sóng. Trên mặt mang vẻ cười ôn nhu, giống như một bộ mặt nạ, luôn luôn không thay đổi làm cho người ta đoán không ra tâm tư của nàng, nữ tử như vậy tựa hồ càng làm lòng người dễ mềm yếu. Nguyên Anh căn bản không thích đám ong bướm bên cạnh luôn giữ mình trong sạch Hắn biết tương lai hôn nhân của bản thân chính là một cuộc giao dịch bởi vì hắn là con cháu hoàng thất Thế nhưng Quách Huệ Phi đột nhiên đưa ra chủ ý để hắn kết thân cùng nữ nhi Quách gia, Cưới Quách gia mang ý nghĩa từ đây về sau hắn không cần phòng bị hậu viện của hắn bị rơi vào cảnh dầu sôi biển lửa Càng thêm không cần lo lắng nhà mẹ đẻ của thê tử sẽ mang đến uy hiếp cho bản thân Bởi vì, nhiều năm trôi qua quách gia luôn là hậu thuẫn kiên cường của hắn. Ngay cả trong lòng không thích quách gia, hắn cũng thực tin rằng hắn có thể tôn kính nàng, trân trọng nàng, khiến cho nàng cùng toàn bộ quách gia vừa lòng. Sau này, khi hắn đã thật sự tiếp xúc qua với quách gia Lý Vị Ương, hắn mới cảm thấy, nàng mang khí chất thanh nhã cử chỉ uyển chuyển hàm súc sớm không còn tính trẻ con, thậm chí có vẻ tao nhã quyến rũ nhưng lại quá khó để đoán ra tâm tư của nàng. Thật sự là điều quá mức đặc biệt. Làm sao bây giờ, ý tưởng ban đầu của hắn là chỉ cần cưới một vị thê tử tỉ mỉ giống như một đóa hoa cần sự che chở. Nhưng hôm nay hoàn toàn đã không như hắn dự kiến, người ta lý vị ương thật sự không đơn giản đâu. Nhìn sang bên quách phu nhân đang kiêu ngạo mỉm cười, Nguyên Anh thở dài một hơi, không khỏi tưởng tượng đến ý tưởng cưới nàng có phải hay không là một ý tưởng hay. Quách phu nhân nhìn thấy Lý Vị Ương trở về vị trí kế bên bản thân, cúi đầu mỉm cười, nói bộ quần áo này là do Hà Nữ Quan ở trong túy y cục lâu nhất tự tay theo lấy, nàng ta là đệ tử chân truyền của cựu đại tú nương lâm tú thế gia thế hệ thứ 10. Vừa rồi, con mặc bộ trang phục đơn thuần kia cũng rất đẹp nhưng so với bộ này thì nhìn một cái là phân da cao thấp. Quách phu nhân xuất thân cao quý, đối với việc làm xiêm y, cho dù là công đoạn dệt vải, cắt may, tú công đều là thập phần kỹ càng có thể khiến bà khen không dứt miệng như thế chứng minh rằng bộ đồ này rất đẹp. Lý Vị Ương dĩ nhiên biết, loại vải để dệt nên bộ trang phục tỏa sáng này là thuộc loại nhất đẳng trong nhất đẳng, càng không cần phải nói là tú công cũng vậy, ngay cả quách phu nhân cũng tiêu phí thật nhiều tiền để tìm đến tú nương tốt nhất, nhưng cũng không làm nên một bộ xiêm y vô cùng sống động. Đây cũng không là kỳ quái gì, tất cả tú nhân thợ may thiêu giỏi nhất ở đại đô đều tập trung trong hoàng cung. Hơn nữa, xiêm y là vì hoàng hậu mà làm nên các tú nương tất nhiên là phí hết tâm huyết. Đây không còn là một bộ váy đẹp nữa mà phải gọi là một kiệt tác nghệ thuật. Đáng lẽ khi thấy bản thân bị thua mất một nước cờ dù là ai đều sẽ tức giận đến cả hộc máu. Bùi hoàng hậu này a quả thật không giống với người bình thường. Lý vị ương mặc quần áo xinh đẹp trên người, lại cộng thêm nét ôn nhu, nhất thời thu hút mọi ánh mắt mọi sự chú ý. Bùi bảo nhi trong nháy mắt có thần sắc không hài lòng. Bùi Trần bật cười nói, "Bảo Nhi, không phải là ngươi luôn quấn quýt bên người hoàng hậu nương nương để cầu xin được bộ xiêm y đó sao? Nương nương còn nói chờ cho ngươi tròn 18 tuổi sẽ ban chiếc váy này cho ngươi." Bùi Bảo Nhi tức giận đến mức hai con mắt đỏ lên, nàng luôn xem thường quách gia, chỉ cảm thấy nàng mặt mày thanh tú vốn dĩ không thể so sánh cùng nàng, nhưng là hiện thời khi nàng ta đang diện xiêm y thượng hạng, sao lại có vẻ lóa mắt đến dị thường như vậy? Bộ váy hoa mỹ này, nàng đã từng làm nũng trước mặt bùi hoàng hậu vài lần, bùi hoàng hậu mới hứa hẹn về sau sẽ đưa cho nàng, thế nhưng hôm nay lại đưa cho quách gia Dựa vào cái gì, bộ xiêm y vốn dĩ thuộc về nàng. Nàng giận dữ, sao lại có thể đối xử với nàng như thế? Dựa vào cái gì mà đối với nàng như thế, nàng không khỏi nắm chặt tay, hận không thể đi lên buộc đối phương phải cởi ra. Nhìn Lý vị ương xanh miết mười ngón tay bưng chén rượu nâng lên, trên mặt nhẹ mỉm cười, bùi bảo nhi lại càng oán giận tới cực điểm, nhưng nàng ta vốn không phải đứa ngốc, nàng biết rõ bùi hoàng hậu đem váy ban cho Lý vị ương, chính là có ý cảnh cáo mình, không được tiếp tục làm ra những chuyện tổn hại đến danh dự bùi gia bùi bảo nhi bất giác dùng mình, theo bản năng bưng chén rượu lên nói, quách tiểu thư, hôm nay đều là lỗi của ta, mong người đại lượng không cùng ta so đo việc này. Nói xong, trong ánh mắt nàng nén lệ âm thanh nhẹ nhàng mềm mại quả thực thập phần đáng thương. Nàng hôm nay thật sự đã để tất cả mọi người chê cười, bây giờ nhất định phải tìm cách vãn hồi hình tượng của mình. Lý Vị Ương nhìn nàng một cái, trên mặt thập phần ôn nhu tiếng nói lại càng hòa nhã, bùi tiểu thư người làm sao nói, nàng cũng chỉ là không cẩn thận mà thôi. Hoàn toàn không thèm để ý đến bộ dáng của nàng ta. Chu Vương cười nói, như vậy mới tốt. Nam nhân vốn là có hiểm khích chỉ cần đánh một trận uống chén rượu rồi hỉ hỉ hà hà liền trôi qua ai biết được nữ nhân lại có thể phiền toái như vậy, chỉ vì làm ướt một cái váy cũng muốn lục đục với nhau nửa ngày, đây là tâm tính gì đây bây giờ nhìn thấy hai người tay bắt mặt mừng, hắn mới cảm thấy mình vừa rồi đã làm chuyện vô vị. Nguyên liệt vốn không hề mở miệng ra cũng cười nói, bùi tiểu thư không nên tự trách quách tiểu thư từ trước tới giờ đại nhân độ lượng nàng nếu đã nói không so đo, người cũng không nên để ở trong lòng. Ai cũng có thể mắc sai lầm, biết sai để sửa mới thật đáng quý. Luôn mồm cũng chỉ bảo vệ lý vị ương. Bùi bảo nhi trong lòng lại càng thêm oán giận, nàng ta không rõ tại sao quách gia kia lại có được hết thảy từ người nhà quách gia tới húc vương kia cũng muốn bảo vệ nàng, sợ nàng có lấy nửa điểm tổn thương. Mà bản thân mình, ngoài mặt mặc dù cầm y ngọc thực, được vô vàn sủng ái, từ nhỏ được xem như một quân cờ được bồi dưỡng, cho nên nàng luôn phải hao tổn tổn ý đi tranh đoạt sự chú ý của mọi người, con người của nàng tạo nên sự rung động mang phần âm lãnh, một hồi sau mới có thể bình tĩnh trở lại, thì Thảo luôn miệng hỏi, cái này tốt lắm. Lý vị ương tươi cười tự nhiên mà tao nhã, ánh mắt lướt trên người bùi bảo nhi như chuồn chuồn xé nước xẹt qua, đôi con người sâu thẳm như không thấy đáy, lại giống như được bao phủ bởi một tầng sương mỏng lạnh lẽo, làm cho lòng người cả kinh, bùi bảo nhi đột nhiên cảm thấy, người trước mặt cùng con người cao cao thượng thượng nào đó cũng có một tia tương tự. Không, không phải là dung mạo, cũng không phải là khí chất mà chính là trong con người âm lãnh kia rõ ràng bùi hoàng hậu phong hoa tuyệt đại lý vị ương nhân đảm như khúc chỉ là chính trong con ngươi của hai người bọn họ có những thời điểm lại toát lên một loại vẻ mặt nghiêm túc hung ác giống như trạch nhân mà thực mãnh thú quả thật làm cho người ta sợ hãi bùi bảo nhi không tự chủ được nhìn chằm chằm vào lý vị ương nhưng mà đối phương xem ra không hề để ý tới nàng con ngươi lơ đãng di chuyển đi nơi khác bùi chân nhìn muội muội mình có biểu hiện vô cùng quái dị liền hỏi bảo nhi ngươi có khỏe không Bùi Bảo Nhi trong lòng giật mình, bỗng tỉnh hồn lại. Mình nhất định đã quá đa tâm, Bùi Hậu là một nhân vật lợi hại như nào, quách gia kia chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu, làm sao có thể so sánh với thủ đoạn của Bùi Hậu đây? nhưng quả thực không biết tại sao trong lòng nàng vẫn luôn thấy sợ hãi, nhưng lại ác niệm vừa rồi trong lòng nàng khiến Sen Di tiêu bớt vài phần quyết định tạm thời quan sát một phen, xem thử quách gia này rốt cuộc là người như thế nào, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, nếu lại tùy tiện động thủ chính là thực sự là một chuyện ngu xuẩn. Mọi người nhìn Lý Vị Ương thay xiêm y xong quả thực lại càng thêm suất chúng, lại thấy Quách Huệ Phi trên mặt luôn nở nụ cười, trong lòng đều tự so đo, Quách gia quyền thế rất thịnh, quả đáng lôi kéo, Quách tiểu thư đây vừa có vài phần tư sắc, lại là bảo bối trong lòng Quách gia người như vậy đương nhiên là có giá trị gấp cả trăm lần không lâu sau mọi người liền rối rít đứng dậy lại một lần nữa bắt đầu kính rượu vài người giống như vô hướng tới phía quách gia đều bị nguyên anh cản rớt không chút dấu vết người ngoài thấy đó càng khẳng định suy đoán trong lòng quách huệ phi này chính là muốn thân càng thêm thân muốn quách gia đây trở thành tĩnh vương phi duy chỉ có nguyên liệt vẫn đem đôi mắt bình tĩnh ngắm nhìn lý vị ương giống như là muốn từ trên mặt nàng nhìn ra điều gì đó Lý vị ương hiểu rõ tâm tư của hắn tự thiếu phi thiếu nhìn hắn một cái, nguyên liệt liền lập tức hiểu ý, đám hỏi kia là thật chẳng qua nàng không đồng ý. Trong lòng lúc này mới nhẹ đi một chút, hắn lúc này mới xoay người đi xã giao những người khác. Một mảnh rối ren bên trong, hoài khánh công chúa thừa dịp mọi người không để ý, không ai chú ý tới nàng, liền lặng lẽ đi tới bên cạnh Lý vị ương, lắp bắp hỏi quách tiểu thư. Lý Vị Ương nhìn thiếu nữ này một cái, đối phương có một đôi mắt sâu mà sáng ngời, giờ phút này đang khẽ mỉm cười, ôn thuận nhìn nàng, trong ánh mắt thậm chí mang một chút ánh khát khao, Lý Vị Ương hơi sừng sốt, trong ánh mắt có vẻ không hiểu. Quách phu nhân giới thiệu, Gia Nhi, người này là Hoài Khánh Công Chúa. Hoài Khánh Công Chúa. Lý vị ương trước giờ ánh mắt đều đặt trên người bùi hậu cùng những người tương quan, đối với vị hoài khánh công chúa này ấn tượng có chút mơ hồ, thì ra trước mặt lại là một thiếu nữ mềm yếu mà thập phần xinh đẹp chính là nghe đồn bên trong thành mục quý phi tôn thị lưu lại một đứa trẻ mồ côi. Đúng là, nàng làm sao lại tìm tới bên mình đây? Chén rượu này, là mời người. Hoài khánh công chúa uống rượu, xấu hồ cười khẽ một tiếng, sợ bùi hậu ngơ vực vô căn cứ, không dám tán gẫu nhiều, lại âm thầm trở lại chỗ ngồi của mình. Lý vị ương nhìn nàng tựa hồ không giải thích được bỗng nàng đột nhiên nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng nói nàng ta luôn bị bùi bảo nhi đè nén cảm kích việc ngươi vừa làm xem ra tựa như vì nàng ta mà được hả lòng. Lý vị ương quay đầu liền thấy nguyên liệt đang tới bên cạnh hắn dung mạo tuấn Mỹ ung dung phong lưu vừa mới đi tới đám cô nương liền chú ý tới hắn liên tục không ngừng nhìn hắn bằng ánh mắt mơ màng tim đập mặt hồng. Quách phu nhân chứng kiến một màn như vậy. Không khỏi khẽ mỉm cười, chỉ quay sang bên cạnh khẽ trò chuyện với các vị phu nhân bên cạnh. Mặc dù bà cũng không quá ưa thích nguyên liệt này đột nhiên xuất hiện theo đuổi nữ nhi nhà mình, nhưng quách phu nhân cũng biết đám tiểu tử nhà mình đối đãi như nào với những người theo đuổi cho nên cũng cảm phục nguyên liệt vẫn luôn cố gắng kiên trì. Hơn nữa, việc hôn sự này cuối cùng sẽ như thế nào quách phu nhân luôn cảm thấy cần phải xem ý tứ của nữ nhi mình. Nguyên liệt mỉm cười nói, hoài khánh công chúa ở trong cung này, địa vị của nàng ta so với một nữ quan cao cấp cũng không bằng, bùi bảo nhi kia luôn bắt nạt nàng, Quách Trừng vốn đã điều tra hết thảy mà chưa nói cho người biết sao. Từ lúc Quách Trừng bắt đầu ngăn chờ bọn họ gặp mặt, nguyên liệt đối với hắn đã có nhiều điểm ý kiến, nếu không phải nể mặt Lý Vị Ương, hắn đã sớm tính kế dừng tay Quách Trừng lại. Lý vị ương nghe ra trong lời nói có hắn bên trong vài phần ghen tuông, rõ ràng là đối với việc nàng coi trọng quách gia rất bất mãn được rồi, tạm thời nàng xem như ngữ khí kia trở thành đi lạc. Nàng mỉm cười nói, chỉ sợ cuộc sống khổ sở không riêng gì hoài khánh công chúa kia. Nguyên liệt gật đầu, màu quang sáng như tuyết đúng vậy quả không riêng gì nàng ấy, trừ phi từ chỗ bùi hoàng hậu ra, không có được mẫu phi hiền hách che chở càng không thể giống như hoàng tử có thể tạo dựng sự nghiệp cuộc sống quả không hề tốt. Chính này, Hoài Khánh công chúa hôm nay tìm tới nàng có thể cũng chỉ muốn lấy lòng quách huệ phi. Dù sao nàng không thể có đỡ vị trí tốt ở bên bùi hoàng hậu, muốn đổi chủ tử không tất không có khả năng. Lý Vị Ương bật cười, nói là thật tâm hay giả ý ta lại không thể phân biệt nổi sao. Nguyên liệt nở nụ cười theo nàng, đúng vậy, Lý Vị Ương vốn khéo léo, ánh mắt lại cay độc nàng vốn nhìn người rất chuẩn, ai thật lòng ai giả vờ, nàng luôn có thể phân biệt rõ ràng, trên điểm này mà nói căn bản hắn không hề lo lắng. Chỉ là hắn chính là bị phân tâm, nhìn nàng đôi con ngươi đen thẫm, da thịt trắng ngần như tuyết tâm can của hắn dường như đang muốn nhảy ra ngoài, không khỏi cầm lòng nói, nàng hôm nay thật sự rất đẹp. Lời này, hắn nói ra xong tự cảm thấy chân tâm thật ý. Nàng trước giờ không ưa thích những bộ y phục xa hoa, đúng là hôm nay được thấy nàng trong bộ xiêm y này càng làm hắn say mê trong ánh mắt Lý Vị Ương mỉm cười, nói việc này còn phải đa tạ bùi hoàng hậu đã hào phóng. Nguyên liệt chọn môi cười. Màu quang càng sâu ta nói quả tình không chỉ nói y phục loại cơ hội này cần phải nhanh chóng thổ lộ một chút trung tình mới đúng. Đáng tiếc trung quanh vướng bận nhiều người như vậy, một đám người làm bộ đang nói chuyện với nhau, lại dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nơi này, giống như chờ bắt được thư tình giữa húc vương điện hạ và quách gia tiểu thư. Vậy thì đã làm sao? Hắn vốn muốn làm cho khắp nơi trong thiên hạ này đều biết Lý Vị Ương là người của hắn. Mặc kệ nàng lúc trước là An Bình Quận Chúa. Hay bây giờ là Quách gia tiểu thư, điểm này vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi. Bọn họ dám lại gần ngấp nghé, nhìn xem một chút thì coi như không có gì, nếu dám động oai cân não, thực hảo hảo muốn kiểm tra xem đầu còn có thể ở trên cổ bao nhiêu lâu. Húc Vương điện hạ, chén rượu này là muốn đến mời ta sao? Nguyên Anh nhìn Lý Vị Ương cùng Nguyên Liệt đứng chung một chỗ, dĩ nhiên là thần kỳ hòa thuận Nguyên Liệt tuấn Mỹ chói mắt như vậy, có thể chỉ có Lý Vị Ương đứng bên cạnh hắn, phần khí chất đặc biệt của nàng cũng không thấy đột ngột phẳng phất khiến người khác nghĩ rằng, bọn họ trời sinh nên đứng chung một chỗ. Nguyên Anh nghĩ tới Quách Huệ Phi đã từng nói chuyện hôn sự, cổ hỏng có chút chát ý, trên mặt vẫn như trước mang theo nụ cười ôn hòa. Nguyên Liệt nhớn mày, thầm nghĩ người này lại từ đâu xuất hiện? Hắn dễ dàng tha thứ cho bọn người quách trừng ở bên cạnh Lý Vị Ương Bính Đáp, tất thảy đều vì những người đó đều trên tâm coi nàng là muội muội, nhưng cái vị biểu huynh này, sợ là có tâm tư khác. Hắn nghĩ đến đây, nụ cười trên môi càng sâu, nói, nghe nói hoa khôi của Thủy Nguyệt lâu cố ý ở Tĩnh Vương phủ đợi ba ngày, muốn gặp Tĩnh Vương đây, không biết hiện tại người có thể ở nơi này sao? Hôm đó đi tử lâu xã giao, đi theo quan viên cười nói dường như có mời tới hoa khôi nương tử, mọi người cố tình ở trước mặt Vương Anh làm bộ dáng tùm tìm, làm cho nữ nhân này tưởng rằng có thể leo lên cành cao. Cả ngày xuất hiện trước mặt hắn, nhưng hôm nay hắn đã sớm xử lý xong việc này có thể nào nguyên liệt như thế lại biết được còn ở trước mặt Lý Vị Ương nói ra, rõ ràng muốn khó xử với mình sao, người này. Thật đúng là âm hiểm cực kỳ, nhìn bên cạnh quách phu nhân tuy rằng ngồi xa xa, dường như lại muốn nhíu mạch Nguyên Anh cười nói, khốc vương chưa có giễu cợt ta, người mỗi lần xuất môn, những vị tiểu thư trẻ tuổi đều phái người lái xe đuổi theo ngựa của người, lại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng phải phái người đưa tín vật đính ước tới, loại này dầm dỗ chẳng qua cũng chỉ có năm đó như phụ hoàng ta. Tĩnh vương khen chật rồi, ong bướm vốn là nhất thời ta chính là ngay cả tới người cũng còn chưa từng gặp mặt, làm sao có thể bằng ngươi? tĩnh vương phi còn chưa vào cửa trước lại muốn nhận một đứa con trai nguyên liệt trên mặt chưa động một chút, bất quá chỉ mỉm cười, trong mắt mang theo 10% chọc. Hoa khôi nương từ kia khắp nơi rêu rào đã mang trong mình cốt nhục của tĩnh vương, chính mình còn chưa từng đụng qua người nàng một đầu ngón tay. Nguyên Anh tươi cười trên mặt có điểm phát cương, hắn phát hiện dù cho có khả năng hàm dưỡng như thế nào gặp phải loại chuyên dẫm đạp vào nỗi đau của người khác như thế này cũng vô kế khả thi. Hắn như thế nào luôn cảm thất vị công tử tuấn mỹ trước mặt này, rõ ràng là một tên du côn vô lại cá tính đây. Bắt lấy được một cái nhược điểm của người ta, liền dẫm đạp mãnh liệt đổ máu cũng không buông tha. Nguyên Anh rất nhanh khôi phục vẻ mặt ban đầu, nói, việc này cũng không cần húc vương điện hạ phải bận tâm. Nguyên liệt không cần phải nhiều lời nữa, đi đến bên cạnh hắn vỗ vỗ bả vai, ngữ điệu mang theo hai tầng nghĩa thuyết, có lời này ta cần phải nói cho người biết, làm người không cần đa tâm, hãy bớt lo chuyện bao đồng. Vị ương là của ta, người nên cút xa ra một chút. Lý vị ương mang theo vẻ mặt không hiểu nhìn hai người bọn họ, rõ ràng ánh mắt giống như hai con gà trọi bộ dáng như có thâm thù đại hận. Vừa vặn lúc đó quách phu nhân tới lôi kéo nàng đi chào hỏi những người khác, nàng liền quay đầu bỏ lại bọn họ phía sau. Không hề để ý tới. Một vòng xã giao xuống dưới, vị ương vẫn mang vẻ mặt tươi cười, dáng vẻ đoan chính, để ý trên mặt của chư vị phi tử đều hết sức ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều nói quách ra nữ nhi trời sinh đã là tiểu thư khuê các hôm nay xem ra thật đúng là như vậy, nhất thời mỗi người nhìn nàng ánh mắt đều thêm ba phần nhiệt liệt hiển nhiên là muốn đánh lệch chủ ý. Trần Quý Phi uống liền mấy chén rượu, sau đó liền hướng bùi hậu cáo lỗi, quách Huệ Phi liền chủ động xin đi giết giặc cùng nàng đi tới thiện điện nghỉ ngơi, các phi tử khác nhóm thì cười nói, người thì thưởng thức ca múa chưa từng chú ý đến việc khác. Giờ phút này, Hồ Thuận Phi rốt cuộc không thể che giấu tức giận trong lòng, nói, Hoàng hậu nương nương, ngài nhìn xem Huệ Phi kia đúng là càng ngày càng muốn làm càn. Bùi hậu thở dài, nói, nói muội bao nhiêu lần, lại luôn không biết thu liễm nàng là người tính tình như thế nào, muội như vậy đi gây với nàng, nàng ta có thể bỏ qua ụi sao. Hồ thuận phi cố gắng ngăn chặn sự ghen ghét trong lòng nói, nương nương nói đúng, nhưng mà vị quách huệ phi này luôn ỉ vào nhà mẹ đẻ ở trong cung hoành hành không biết kiêng kỵ ai, ngay cả nương nương cũng không đặt ở trong ánh mắt muội chẳng qua xem thấy khó chịu thôi. Đây rõ ràng là đang châm ngòi, nhưng bùi hậu là người thế nào chứ? Bà ta chỉ mỉm cười, nhưng vẫn là vòng vo, nói, muội muội xem, quách tiểu thư thật là biết cách làm người khác yêu thích. Nghe nói, húc vương điện hạ đã sớm nhất kiến trung tình với nàng ta, hiện thời tĩnh vương cũng để nàng ta trong lòng. Hồ thuận phi theo ánh mắt của nàng nhìn thoáng qua bên dưới, nhất thời ngớ ra, sau đó trong mắt hiện ra một tia khác thường. Bùi hậu than một tiếng, vẻ mặt thuyệt mỹ vẫn như trước nói, quách tiểu thư vô cùng mỹ lệ, đoan trang hào phóng thật là làm người ta thích. Hồ thuận phi trong đầu như sệt qua vô số ý niệm cuối cùng lạnh như băng nói, nàng nếu gả cho tĩnh vương tự nhiên thân càng thêm thân, đây là mối hôn nhân tốt quách gia nhất định sẽ khăng khăng nâng đỡ cho hắn. Nếu là gả cho Húc vương kia, vị trí đã có thể nói là triệt đệt tốt. Thấy thế nào thì đây đều là khối hương bánh trái tốt khó trách nhiều người thích đến như vậy. Bùi hậu ý cười càng sâu, nói một nữ nhi có trăm người cầu, dầm rộ kiểu này, đã nhiều năm rồi ta còn không có gặp qua. Hồ thuận phi ánh mắt sệt qua lý vị ương, trên mặt trở nên chậm rãi lạnh lùng nói, đúng vậy, dung mạo cùng xuất thân đều xuất sắc mặc kệ là ai cưới nàng, sau này đều là trợ lực lớn. Bùi hoàng hậu dùng đôi mắt sáng dọi đảo qua lại trên khuôn mặt nàng ta, bỗng nhiên thở dài, nói cũng phải, bọn nhỏ từng đứa từng đứa đều trưởng thành rồi, hiện thời tĩnh vương đến tuổi cưới hỏi, tương vương cũng thế. Ta càng thấy bản thân già đi. Hồ Thuận Phi trên mặt có chút không hiểu, nàng không rõ trọng tâm vấn đề mà Bùi Hoàng Hậu đề cập tới, làm cho người ta có chút không hiểu, lập tức nói, nương nương nói sao chứ. Trong cung nữ tử kiếm đâu ra người có mỹ mạo như ngài. Dù đó là tiên tử trên trời cao hạ phàm cũng không hơn gì ngài đâu. Mọi câu đều là khen tặng nhưng hiển nhiên không thể đánh động được đến trong lòng Bùi Hậu, nàng không khỏi càng thêm sợ hãi bùi hậu lại tươi cười nói lần trước muội nói với ta muội nhìn chúng phong bình hầu đích nữ nhưng ta cảm thấy hôn sự này không tốt phong bình hầu là lão thần quyền quý ở trong triều đức cao vọng trọng mà nữ nhi của hắn cũng nổi danh là mỹ nhân ở đại đô có gì mà không tốt đâu hồ thuận phi có chút kinh ngạc hướng chi bọn họ hai người đang nói quách ra làm sao đột nhiên nhắc đến chuyện này Lần trước bản thân nói chuyện này chỉ để thử thái độ của bùi hậu, mà lúc này thái độ của bà ta rõ ràng là không đồng ý Hồ Thuận Phi cũng là người thông minh, nàng đột nhiên hiểu ra rồi. Một công nữ gặp Hồ Thuận Phi xuất thần, ngay cả trà trong chén đã lạnh đều không biết vội rót thêm chút trà, hình nữ quan hướng các nàng phất phất tay, các nàng liền thông minh lui về sau nửa bước. Hồ Thuận đã hiểu ý tứ của bùi hậu rồi trong lòng mừng như điên trên mặt lại khó xử nói đúng là phong bình hầu phu nhân quá khắc nghiệt sợ là dạy ra nữ tử không ra gì nhưng nguyên thịnh lòng dạ lại hướng đến cô nương đó trước mắt có nhân tuyển tốt chỉ là dòng dõi rất cao sợ là chúng ta leo lên không nổi bùi hoàng hậu uống một bụng trà chậm rãi nói tương vương là hoàng tử sao lại có chuyện không với tới vị trí của cô nương kia thuận phi muội thật là lo lắng nhiều quá rồi Hồ Thuận Phi trong lòng mừng rỡ, lời Bùi Hoàng Hậu nói hôm nay, rõ ràng là chứa đựng ba điều. Thứ nhất, Quách Gia nếu gả cho Nguyên Anh, nhất định Quách Huệ Phi càng thêm nổi bật. Thứ hai, nếu Quách Gia trở thành húc vương Phi, như vậy trường tỷ của mình sẽ không có biện pháp đấu với húc vương, càng không có khả năng cướp vương vị từ trong tay hắn. Thứ ba, nhân tuyển tốt nhất cho hôn sự của Nguyên Thịnh đó là Quách Gia. Quách gia là chân bảo trong lòng Quách Thị, nắm được nàng, chẳng khác nào nắm được toàn bộ Quách gia đến lúc đó ngay cả Quách Huệ Phi cũng không thể không thu liễm trước mặt nàng. Nói tới nói lui, nếu Nguyên Thịnh không chiếm được Quách gia hai nhà kia cũng đừng hỏng nghĩ đến. Đôi mắt đẹp của Hồ Thuận Phi tránh qua một tia âm ngoan, thấp giọng nói, nếu như muốn thành sự còn cần nương nương trợ giúp. Bùi hậu thanh âm mềm nhẹ hàm chứa chút xa lạ đạm mạc tựa như đang đắn đo chừng mực, ô thật không? Xem ra trong lòng Hồ Thuận Phi đã có chủ ý. Hồ Thuận Phi quay đầu mỉm cười nói, "Nương nương, ngài liền chờ xem đi." Chương 192: Hoài Khánh thiệt mạng. Sau khi yến hội kết thúc, Lý Vị Ương và Quách phu nhân cùng nhau tiến ra đại điện, Trần Quý Phi vốn không chịu được tác động của rượu nên đã sớm về nghỉ ngơi. Quách Huệ Phi tự mình đưa nàng đi, đồng thời phái nữ quan bên người dẫn Quách phu nhân trở về. Hai bên đường đi được lát bằng những tấm thạch điêu ngăn nắp, hai bên là tường cao lớn màu đỏ theo góc nhìn của Lý Vị Ương có thể thấy mặt sau tường là những mái đỉnh trùng trùng mơ hồ cao ngất Giờ phút này sắc trời đã dần chuyển tối, hai bên cung đều đã trong đèn. Màu đỏ của lồng đèn phẳng phất xếp thành hàng dài, in trên đường thành những cái bóng to màu đỏ. Không gian cực kỳ yên tĩnh, trừ bỏ tiếng bước chân của các nàng, cũng không còn thanh âm gì cả. Quách phu nhân xem dưới chân mình là những phiến đá xanh tưởng như dài vô tận, trong lòng vô cùng cảm khái. Chậm rãi nói, "Da nhi, con xem trong cung tiếng người ồn ào, khắp nơi lại như cất giấu những điều huyền bí và nguy hiểm. Cho dù là đứng ở chỗ này, cũng cảm thấy nếu không chú ý sẽ bị tòa cung điện vĩ đại này nuốt chửng, chúng ta vẫn nên sớm về nhà thôi." Lý Vị Ương nghe vậy, chỉ thản nhiên cười, đáp vâng. Quách phu nhân bước thêm được một hai bước lại nói lại, không, nếu ta đi cô cô của con chỉ còn một mình đứng ở nơi này, chẳng phải là càng thêm tĩnh mịch hay sao? Lý vị ương biết quách phu nhân bề ngoài thì mạnh mẽ nhưng lại dễ mềm lòng, cùng với mình là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Nàng nghĩ năm đó quách huệ phi vì gia tộc vào hoàng cung tất cả là lựa chọn của chính nàng ta, không có ai bắt buộc nàng, hiện giờ nàng ở trong cung cũng đã vững vàng, lại hạ sinh ra hoàng tử, lại có quyền thế nhà mẹ để làm hậu thuẫn, mỗi ngày trôi qua đều tốt. Chỉ là Quách Phu Nhân vẫn thấy nàng ấy thật đáng thương. Nhưng trên đời này làm gì có ai không đáng thương đây? Tuy nhiên, những lời này nàng cũng không muốn nói với Quách Phu Nhân cho nên chỉ là mỉm cười, đáp mẫu thân nếu đã không đành lòng như vậy, vậy hãy lưu lại trong cung với Quách Huệ Phi thêm mấy ngày đi. Quách Phu Nhân nhìn nàng một cái, do dự nói, nhưng ta thấy không nỡ. Quách Phu Nhân là một người thông minh, toàn bộ yến hội đều làm cho người ta cảm thấy bất an. Đầu tiên là có người cố ý công kích quách gia sau lại được bùi hoàng hậu ban thưởng lễ phục, lại có rất nhiều người đến nhờ cậy ánh mắt khẩn thiết thật sự làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Yến hội này toạt nhìn rất náo nhiệt kỳ thực nguy cơ khắp nơi. Lý Vị Ương vẫn tươi cười như thường, nói, mẫu thân có một số việc dù trốn tránh cũng không thoát được cho dù chúng ta rời cung. Những người đó sẽ không gây phiền toái cho chúng ta nữa sao? Quách phu nhân nghĩ ngợi một hồi, nói, người khác muốn gây chuyện với mình, trốn thế nào cũng không thoát. Chẳng qua chúng ta cũng không phải sợ hãi gì, muốn đến sẽ đến thôi. Trò chuyện đôi lời ý thư cũng đã thông suốt, Lý Vị Ương khuôn mặt vẫn tươi cười tính cách Quách phu nhân vốn rộng rãi, rất nhiều chuyện rất nhanh liền hiểu. Trở lại trong viện Quách Huệ Phi, chỉ nhìn thấy ánh sáng trải dài xa xa, đã có mấy nữ quan đứng ở sau cửa, nhìn thấy các nàng trở về liền chạy nhanh ra đón. Lúc này trong phòng truyền đến tiếng nói cười, quách phu nhân nghĩ nghĩ rồi lôi kéo Lý Vị Ương vào cửa. Quách Huệ Phi đang nói chuyện với người khác, không biết nói đến cái gì mà cười đến phá lệ dịu dàng. Bên cạnh nàng là một tiểu cô nương trẻ tuổi trừng 15-16 tuổi, trên người mặc quần áo màu hồng nhạt gò má đầy đặn trẻ tuổi xinh đẹp. Quách Huệ Phi nhìn thấy Lý Vị Ương vội vàng hướng nàng vẫy tay, gia nhi đã trở lại, mau đến đây. Lý Vị Ương đi qua, quách Huệ Phi cầm lấy tay nàng. Lại giữ chặt cô nương kia, giới thiệu với nàng ta, Nam Khang, đây là Quách gia, cháu gái của ta. Nàng lớn hơn con 2 tuổi nên con có thể gọi nàng là tỷ tỷ Lý Vị Ương nháy mắt hiểu được cô nương 16 tuổi này chính là Nam Khang công chúa. Quách phu nhân từng nói qua với nàng, Nam Khang công chúa vốn xuất thân thấp mẹ đẻ là một tỷ nữ được Quách Huệ Phi mang vào cung. Sau này tỷ nữ này ngẫu nhiên được Hoàng thượng yêu mến, lại khó sinh mà chết. Quách Huệ Phi thương Nam Khang công chúa không có ai để dựa vào liền đưa nàng đến bên mình mà nuôi dưỡng. Ánh mắt của Nam Khang công chúa thật trong suốt đồng tử màu đen dường như có thể chiếu rọi cả khuôn mặt Lý Vị Ương, ánh mắt nàng cũng toát ra vẻ tín nhiệm cùng nhiệt tình. Đối với Nam Khang mà nói trên đời này người đối xử với nàng tốt nhất chính là Quách Huệ Phi vậy nên cháu gái của Quách Huệ Phi chính là tỷ tỷ của nàng. Vì thế nàng cứ tự nhiên mà đem những cảm xúc này biểu hiện ra ngoài, vui vẻ nhìn Lý Vị Ương. Nam Khang hôm qua phải đến ninh tâm am thay ta cầu phúc hôm nay mới trở về. Quách Huệ Phi thần sắc dịu dàng chậm rãi nói, xem như giải thích nguyên nhân vừa rồi trên yến hội không nhìn thấy Nam Khang công chúa. Lý Vị Ương gật đầu, lại phát hiện Nam Khang công chúa luôn tò mò xem bản thân, liền cười thân cận với nàng. Nam Khang ngại ngùng cúi đầu, lại thừa dịp Lý Vị Ương không để ý ngẩng đầu nhìn nàng. Lý Vị Ương bị hành động trẻ con này làm cho giờ khóc giờ cười, Quách Huệ Phi lại rất thương yêu sờ sờ tay nàng, Nam Khang, về sau hãy sống hòa hợp với Gia Nhi. Nam Khang công chúa ngoan ngoãn gật đầu, Quách Huệ Phi vừa lòng nói tốt lắm, hôm nay con cũng vất vả rồi, sớm về nghỉ ngơi đi. Nam Khang đứng lên, hướng Quách Huệ Phi cùng Quách Phu nhân hành lễ, sau đó đối với Lý Vị Ương cười cười, có thể thấy là lưu luyến không rời lui xuống. Ta còn nhớ rõ thời điểm gặp đứa nhỏ này thật giống một con mèo con thấy người thì sợ hãi, vậy mà vừa mới chớp mắt Nam Khang đã lớn như vậy. Quách phu nhân nhìn bóng lưng Nam Khang công chúa đang rời đi cảm khái nói. Quách Huệ Phi thở dài nói, năm đó dạ dung nếu không vì bảo vệ ta cũng sẽ không bị người nọ thiết kế, đã cứu ta một mạng cho nên ta thực có lỗi với hai mẹ con nàng. Quách phu nhân nghe vậy ngẩn người, vội an ủi, sự việc này căn bản không thể trách muội, nếu như muội không kịp thời đuổi tới, đứa nhỏ này có khi đã phải cùng mẹ ruột nó vào quan tài đi. Bà nhìn Lý Vị Ương, sợ nàng không hiểu liền bổ sung thêm, đứa nhỏ này là sinh ở trong quan tài. Chưa kịp sinh con thì dạ dung đã khó sinh mà chết, nàng là được sinh ra ở trong quan tài, nhưng không ai biết, nếu không phải sau này Huệ Phi nương nương đi gặp mặt lần cuối cùng, nghe được tiếng khóc của đứa nhỏ, cứng rắn bắt những người đó đưa quan tài lên, chỉ sợ tính mạng đứa nhỏ này cũng đi theo mẫu thân nàng đi. Quách Huệ Phi lắc đầu nói, đứa nhỏ này thật sự đáng thương, ta nói với nàng về dạ dung, nàng luôn tỉnh tình mê mê căn bản không biết đó là mẹ ruột của nàng. Nam Khang công chúa được Quách Huệ Phi nuôi lớn nên chỉ nhận Quách Huệ Phi làm mẫu thân, nhận Nguyên Anh là đại ca, những người khác với nàng căn bản không có ý nghĩa, nhưng Quách Huệ Phi lại nhất định nói cho nàng về chuyện của mẹ ruột nàng, để rồi đổi lấy kết quả là biểu cảm mờ mịt của nàng. Quách Huệ Phi cảm thán nói, không có gặp qua mẫu thân rốt cuộc là hạnh phúc hay là bất hạnh đây. Lý Vị Ương hơi mỉm cười, nói, Nam Khang công chúa thời nhỏ mất mẹ quả thật đáng thương tiếc, nhưng nàng lại được nương nương che chở và thương yêu, đây chính là may mắn của nàng. Quách Huệ Phi cảm thấy lời này rất đúng, liền nói, ta cũng luôn tận lực chăm sóc tốt cho nàng, chỉ là, nàng từ nhờ theo ta lớn lên, tính cách cũng là học theo bộ dáng thời trẻ của ta thật sự, đơn thuần. Quách Phu Nhân liền cười rộ lên, nói, Muội nha, đứa nhỏ đơn thuần có gì không tốt, chẳng lẽ người người đều phải gian xảo thì muội mới vui vẻ. Quách Huệ Phi cũng không cho là đúng, cười trên nàng, chính thì cũng có một nữ nhi thông minh, chẳng lẽ không cho ta một người sao? Bà nói lời này hoàn toàn không có ác ý Quách Phu Nhân nghe vậy cười rộ lên, kéo Lý Vị Ương qua, nói thế nào, muội ghen tị sao? Nữ nhi này là của ta ai cũng không nhường. Lý Vị Ương nhìn Quách Phu Nhân, ánh mắt trầm tĩnh như nước sâu, không ai biết đang nghĩ gì. Lại cùng hai người hàn huyên một lát, đến khi hai người tự đi nghỉ ngơi Lý Vị Ương mới trở lại phòng của mình. Trước sau hai gian điện lớn của Quách Huệ phi tất cả có năm gian chính điện, lại có cả điện thờ phụ ba gian, bố trí chỗ nghỉ cho các nàng cũng là rộng rãi. Cung nữ biết vị Quách tiểu thư này là khách quý, sớm theo phân phó của Huệ phi, dọn dẹp gian điện tốt nhất, bố trí ngay ngắn chỉnh tề, còn sợ không đủ chu đáo nên chuẩn bị thêm hương an thần. Lý Vị Ương nhìn xung quanh đại điện cung nữ vội nói, "Tiểu thư còn cần cái gì sao?" Rõ ràng là một bộ dáng kinh sợ, Lý Vị Ương mỉm cười một chút, phân phó Triệu Nguyệt tất cả mọi người đều vất vả, ngươi đem lễ vật của ta ban cho các nàng đi. Lúc trước vào cung, Triệu Nguyệt luôn ở bên ngoài cửa cung, sau này Quách phu nhân muốn ở lại, Quách Huệ phi cảm thấy cung nữ chưa hẳn chu đáo, liền cho ân điền để Quách phu nhân và Lý Vị Ương lựa chọn một tỷ nữ bên người vào cung chăm sóc. Triệu Nguyệt nghe xong lời này, liền lập tức cười rồi cùng mọi người đi ra ngoài. Toàn bộ trong điện cuối cùng đều yên tĩnh, Lý Vị Ương thở dài, nói còn không ra Một thân hình ở ngoài cửa sổ tiến vào, bộ dáng cười hì hì, không phải là Nguyên Liệt thì là ai đâu. Vừa rồi hắn ở sau cửa sổ nháy mắt với nàng, dọa nàng sốc một hồi. Lý Vị Ương bật cười, chàng cho rằng Hoàng Cung Đại nội giống như cái chợ hay sao mà có thể tự do ra vào như vậy. Nguyên Liệt xoay người một vòng, không biết hắn từ nơi nào lấy được một bộ xiêm y của cấm về. Bộ y phục lấy màu đen làm chủ đạo bên trên thêu một con hổ có đôi mắt tinh anh trông vô cùng sống động cộng thêm hoa văn ba màu đen xanh trắng. Trên mái tóc đen bóng đội võ quan kết hợp với cây châm ngũ sắc càng làm nổi bật màu da trắng nõn của hắn thập phần hoa mỹ. Hắn cười nói, nàng xem đi ta thấy bộ xiêm y này rất thích hợp với ta. Đúng là rất thích hợp nhưng mà hắn lấy đâu ra bộ quần áo này đây? Lý Vị Ương nhớn mày, lại nghe thấy hắn nói, nàng yên tâm đi ta thông minh như vậy, sẽ không làm cho người khác phát hiện. Lý Vị Ương biết rõ ca tính của hắn nhất định sẽ không mang đến phiền toái cho nàng, lập tức nói cử cung sắp đóng cửa chàng còn chạy đến đây làm gì. Hôm nay có yến hội nên cử cung đương nhiên sẽ lùi lại nửa canh giờ mới khóa, sao vậy chẳng lẽ quét tiểu thư không biết hay sao. Hắn ung dung nói. Mâu trung lưu truyền, lộng lẫy lóng lánh, thanh âm lưỡng lự, khiến người ta cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua. Chàng thiệt là chỉ biết tùy ý làm bậy. Lý vị ương thở dài, ngồi xuống trước tự rót cho bản thân một chén nước. Nguyên liệt cười hì hì ngồi xuống dựa vào nàng, nói ta nhớ nàng. Nói hưu nói vượn cái gì thế, chẳng phải vừa mới gặp sao. Lý vị ương quay đầu, đã thấy hắn nhìn mình chằm chằm, ánh mắt trong suốt như lưu ly. Li. Trong lòng nàng xẹt qua một cảm giác kỳ dị, liền cúi đầu, né tránh ánh mắt hắn. Hôm nay Hồ Thuận Phi nhìn chàng chằm chằm, chàng không thấy sao? Cái lão yêu bà kia là muội muội của Húc Vương phi, ta đoạt đi vương vị của cháu bà ta nên đương nhiên bà ta sẽ bất mãn với sự tồn tại của ta, điều đó đâu có gì kỳ quái. Nguyên Liệt không để ý cười cười. Lý Vị Ương nhíu mày, nói chàng ở Húc Vương phủ vẫn thuận lợi chứ? Đương nhiên rồi, ta thông minh như vậy, hơn nữa người hầu trước đây của phụ vương cũng đối với ta vô cùng tốt. Hắn tự nhiên sẽ không để nàng lo lắng, vừa nói vừa đùa. Nửa đường tự dưng sinh ra một kẻ lạ mặt như hắn, làm gì có chuyện dễ dàng lấy lòng đám người của húc vương kia như vậy, đã vậy những người đó lại không thể đánh cũng không thể giết chỉ có thể thu phục từ từ, lý vị ương lắc đầu cười. Thế nào, nàng không tin sao? Hắn bất mãn hỏi nàng, sao lại không? Tràng thông minh như vậy, ai lại không thích chàng cơ chứ Lý Vị Ương biết ý nên cố tình nói như vậy. Không đề cập tới việc phiền lòng này nữa, hôm nay có người nói với ta Quách Huệ Phi muốn nàng trở thành tĩnh Vương Phi. Nguyên liệt từ từ cười nói, ánh mắt lưu động giống như có vẻ hơi khác thường. Lý Vị Ương hơi kinh ngạc chàng cũng có cơ sở ngầm ở trong cung của Quách Huệ Phi. Cái gì mà cơ sở ngầm? Quách Huệ Phi hành động rõ ràng như vậy, Nguyên Anh lại còn khiêu khích còn chưa đủ rõ ràng sao? Hắn ra vẻ ảo não, môi mỏng cũng cong lên tỏ ra lưu luyến nói, đáng giận hơn là nàng lại cùng hắn nói nói cười cười. Lý Vị Ương hơi giật mình tiện đà nở nụ cười nói, nói về thân phận, hắn là biểu ca của ta chẳng lẽ ta thấy hắn thì phải bày ra một cái mặt lạnh như vậy làm sao được. Hắn cúi đầu cười nói, như vậy nàng cũng sẽ không gả cho hắn phải không kỳ thật hắn đã sớm đoán được sự tình bên trong, Lý Vị Ương nếu chịu để cho bản thân uất ức thì lúc trước đã không náo lý tiêu nhiên thành như vậy. Trong lòng nàng rõ ràng là một người mạnh mẽ, Lý Vị Ương liếc nhìn hắn một cái cười như không cười nói, việc này cũng chưa biết được còn phải xem hắn có bao nhiêu giá trị nàng chỉ là muốn chọc hắn chơi thôi. Ai ngờ, Nguyên Liệt đang cười hì hì bỗng nhiên đứng lên, hướng cửa sổ mà đi, Lý Vị Ương lắp bắp kinh hãi, đứng lên nói chàng sao vậy. Ai biết hắn lại đột nhiên xoay người lại như một cơn gió đi qua, Lý Vị Ương vốn không phòng bị, bị hắn chặt chẽ ôm vào ngực. Rõ ràng thiếu niên này hai năm trước chỉ cao bằng nàng mà giờ đã cao hơn nàng một cái đầu, Lý Vị Ương vốn đã cao gầy vậy mà cũng chỉ đến ngực hắn mà thôi. Vị Ương hắn cúi người tựa đầu thật sâu vào gái nàng, bờ môi khẽ gọi tên nàng ẩn chứa không biết bao nhiêu hương vị triền miên. Lý Vị Ương ngây người nói, vừa nãy ta chỉ nói đùa với chàng thôi, sao nhanh như vậy liền trở nên nghiêm túc. Hắn hung hăng ôm chặt nàng, chỉ những lúc ở trước mặt nàng thì hắn mới có thể phóng túng bản thân tỏ vẻ yếu đuối hiếm thấy. Rõ ràng có nhiều điều muốn nói, nhưng khi lên đến miệng lại chỉ có thể nói từ sau không được đùa dỡ như vậy. Lý Vị Ương sợ run một lát trong lồng ngực tràn đầy tư vị khó có thể hình dung, dựa vào gần như vậy, nhiệt độ thật nóng bỏng khiến cho tâm tư của nàng cũng trở nên mềm mại. Nàng nhịn không được thở dài một tiếng, giây tiếp theo, sức lực của hắn tựa như là muốn cắt đứt thắt lưng của nàng, vòng tay cũng ôm nàng chặt thêm. Lý vị ương thở ra một hơi, chần chờ một lát rồi chậm rãi vươn tay vuốt tóc hắn, cảm nhận đầu ngón tay như đang chạm vào sợi tơ mềm mại chàng thật là. Cá tính của hắn chính là như thế, không bao giờ thay đổi. Trước mặt người ngoài thì tỏ ra thành thục phong độ, nhưng ở trước mặt nàng lại quyến luyến ương ngạnh, thậm chí còn có chút bi quan. Nhưng từ trước đến giờ hai người đã quen nương tựa vào nhau, vì thế đến hôm nay nàng vẫn không có cách đẩy hắn ra. Hắn bỗng ngẩng đầu, bộ dáng rõ ràng là đang làm nũng, thấp giọng nói, hắn làm sao có thể chiếu cố cho nàng được, hắn biết nàng thích cái gì sao? Biết nàng cần gì sao? Hắn căn bản cái gì cũng không biết, vì thế nàng cũng không cần để hắn ở trong lòng. Thấy hắn hạ thấp nguyên anh đến mức tệ hại như vậy. Lý vị ương muốn cười, nhưng nhìn hắn cố chấp như vậy đành nhịn cười nói, đúng vậy, hắn cái gì cũng không biết. Cho nên hắn đâu có xứng đôi được với nàng hắn nhẹ nhàng nói, trong đôi mắt ưa tát hẹp dài lại tràn ngập nghiêm cẩn Ta đã nói rồi, chỉ là vui đùa thôi. Nếu ta muốn gả cho hoàng tử thì trước đây đã chọn thác bạc ngọc không phải sao? Làm sao phải chờ đến bây giờ? Lúc trước nàng cũng từng có ý tưởng lấy hôn nhân của bản thân làm công cụ trả thù bởi vì nàng hoàn toàn không tín nhiệm lòng giả của người khác, ngay cả với tương lai cũng không xác định. Nhưng sau này nàng thấy tệ quốc công vô cùng trân trọng quách phu nhân, người của quách gia sống hạnh phúc như vậy, nàng bắt đầu cảm thấy việc có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc chưa hẳn là không có khả năng. Nếu nàng vì trả thù bùi hoàng hậu mà đồng ý gả cho Nguyên Anh thì cũng không thể cam đoan mình sẽ yêu thích vị trưởng phu kia. Như thế Nguyên Anh sẽ là kẻ bất hạnh và nàng cũng như thế. Biết rõ không hạnh phúc tại sao lại phải làm. Nàng nhẹ giọng nói ta cam đoan với chàng, sau này sẽ không đùa như vậy nữa. Nhưng mà chàng cũng nên đi đi, nếu muộn thêm chút nữa thì cửa cung sẽ khóa, đến lúc đó chàng sẽ không ra được. Nguyên liệt mỉm cười nói, được ngày mai ta sẽ tìm cơ hội đến gặp nàng. Nói xong, hắn liền chạm môi nhẹ vào trán nàng, sau đó mới buông nàng ra chỉ chớp mắt liền nhảy ra bên ngoài cửa sổ trước Lý Vị Ương lúc này mới có thể thở dài nhẹ nhõm. Ở ngoài cửa sổ sớm đã có hộ vệ tiếp ứng, vương gia Nguyên liệt vung tay lên, nói tốt lắm chúng ta đi thôi. Nói xong hắn nhìn bóng người trên cửa sổ một cái, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười rào hoạt. Vị ương, nàng luôn miệng vô tình với ta nhưng nàng không nhận ra chỉ khi đối mặt với ta thì nàng mới lộ vẻ mềm lòng. Trong cung không có gì tiêu khiển, buổi chiều ngày thứ hai Quách Huệ Phi liền mời gánh hát đến hát hí khúc. Lý vị ương đang ngồi uống trà thì nhìn thấy Nam Khang công chúa từ lúc vào đây liền liên tục cọ sát Quách Huệ Phi ấp úng cả nửa ngày vẫn nói không nên lời. Mãi sau, nàng ta mới nói, Mẫu Phi, con muốn mời Hoài Khánh thì tỷ đến trong cung chúng ta xem diễn. Trên mặt Quách Huệ Phi lộ ra vẻ kinh ngạc lập tức nhìn qua chỗ Quách Phu Nhân. Quách Phu Nhân mỉm cười, nói chúng ta cùng Hoài Khánh công chúa vốn không có lui tới công chúa người có ý gì. Lý vị ương thần sắc không thay đổi, tựa tiểu Phi tiếu xem một màn này, đôi mắt màu đen lưu truyền. Nam Khang công chúa cầu xin, Mẫu Phi, Hoài Khánh thì tỷ thật sự rất đáng thương con tuy rằng không có tham gia yến hội ngày hôm qua nhưng nghe nói nàng bởi vì hôm qua cười một tiếng đã bị hung hăng trách phạt một chút buổi sáng hôm nay còn lặng lẽ tránh ở bên cạnh núi giả khóc cũng không dám để người nào nhìn thấy. Hoài Khánh công chúa quả thật đáng thương nhưng trên đời này người đáng thương nhiều lắm. Quách Huệ Phi cảm thấy bà không có khả năng chia tay giúp đỡ từng người một loại việc này muốn quản cũng không quản được. Nam Khang công chúa bối rối. Tiếp tục nói, cũng không phải cầu mẫu phi cái gì, chỉ là con thấy nàng khóc không có người quan tâm, không giống con có mẫu phi yêu thương, thật sự là cho nên con muốn mang nàng lại đây giải sầu thư giãn tâm tình một chút. Nàng trong lòng cấp bách, lời nói cũng không kịp cân nhắc, cứ thế tuôn ra. Quách Huệ Phi thở dài, nhìn Quách Phu Nhân liếc mắt một cái, nói, xem đứa nhỏ này đi tâm tính quá thiện lương. Quách Phu Nhân cười nói, nữ nhân vốn không thể so với nam nhân tâm địa cứng rắn để làm gì. Hơn nữa có nương nương trông coi nên chắc sẽ không sao. Tương lai tìm cho nàng một phò mã tốt bà cảm thấy Nam Khang có lòng tốt là một điều tốt bởi vì nàng không phải là hoàng tử tương lai không cần tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Chỉ cần tìm một người môn đăng hộ đối để xuất giá vui vẻ ra khỏi cung sống qua ngày cũng không cần cố kỵ nhiều điều. Quách huệ phi quả thật đã bảo hộ tốt Nam Khang công chúa trong nhiều năm chỉ cần bà còn sống một ngày thì sẽ không có ai dám động đến Nam Khang công chúa. Lý vị ương lắc đầu chẳng qua Nam Khang công chúa dễ mềm lòng như vậy, sau này sẽ dễ gặp phiền toái. Nam Khang công chúa nghe đến hai chữ phò mã một cái, khuôn mặt liền nóng như nước sôi, kêu ai nha một tiếng rồi nhào vào trong lòng Quách Huệ Phi oán trách nói cữu mẫu lại cho con nàng dễ dàng đỏ mặt khiến Quách phu nhân càng thêm yêu quý nàng. Quách Huệ Phi vỗ vỗ bờ vai nàng, cười nói con mau đi mời Hoài Khánh công chúa đến xem diễn đi. Thật sao, mẫu phi, đa tạ người. Nam Khang công chúa nhảy nhót đứng lên, nhìn Nam Khang công chúa tự mình đi đón Hoài Khánh công chúa, ánh mắt sắc bén vụt qua trong mắt Lý Vị ương. Vị Hoài Khánh công chúa này, xem ra chẳng phải người đơn giản. Nếu là bị người ta làm cho ủy khuất thì đáng lẽ phải đi nơi nào đó kín đáo tránh để kẻ khác nhìn thấy mình khóc. Sao lại có thể để Nam Khang công chúa nhìn thấy? Hơn nữa còn suối dục Nam Khang công chúa đến cầu quách huệ phi an bài như vậy quả thật là tỉ mỉ. Như vậy việc hoài khánh công chúa muốn thân cận với Quách Huệ Phi là vì bị bùi hậu bài xích hay là còn mục đích nào khác? Bản thân hôm qua thấy nàng ta cũng không phải là người có tâm kế, nếu không đã không biết cố kỵ mà cười một tiếng như thế, chẳng lẽ mình đang xem một màn kịch? Lý Vị Ương không muốn nghĩ nhiều, hiện tại thế cục thật phức tạp. Bùi hoàng hậu như hổ rình mồi, làm bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận. Huống chi trong cung này nhìn thì phồn hoa xinh đẹp nhưng lại có vô số âm mưu và những ánh mắt nhìn chằm chằm từ một nơi bí ẩn nào đó. Quách Huệ Phi luôn bảo vệ Nam Khang cho nên nàng ta mới có tâm tư đơn giản như vậy sẽ không nhận ra. Nếu hôm nay nàng ngăn cản chỉ sợ trong lòng Nam Khang sẽ nảy sinh hiểm khích đối phó với một tiểu cô nương cần phải dựa theo tự nhiên. Nàng không nói ngăn cản vì muốn nhìn một chút hoài khánh công chúa rốt cuộc là muốn làm cái gì. Ước chừng qua nửa canh giờ, Nam Khang mới kéo Hoài Khánh công chúa đến. Hôm nay Hoài Khánh công chúa mặc một bộ quần áo màu lam, khuôn mặt trang điểm khéo léo, phá lệ xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng khuôn mặt dưới lớp son phấn giống như bị sưng lên, ánh mắt mơ hồ đỏ, đôi môi cũng trở nên trắng. Hoài Khánh công chúa không nơi nương tựa, không có bối cảnh cũng không có người ủng hộ. Bùi Hoàng Hậu lại trướng mắt nàng như vậy nên nàng muốn leo lên bên người Quách Huệ Phi cũng không có gì kỳ quái, chỉ là sớm không đến muộn không đến lại chính là lúc này, hơn nữa còn cố tình tìm Nam khang, sau lưng đến cùng là có mục đích gì đây. Mà kệ Hoài Khánh có mục đích gì, ấn tượng của Lý Vị Ương đối với nàng ta cũng không còn đơn thuần như hôm qua nữa. Hiện tại khi đối diện với ánh mắt thuần khiết kia thì nàng cũng chỉ nhàn nhạt đánh giá. Quách Huệ Phi mỉm cười, nói, Hoài Khánh, lại đây ngồi đi. Hoài Khánh công chúa tỏ ra câu nệ, hành lễ xong mới dám ngồi xuống. Cung nữ thay nàng rót trà, nàng cũng không uống, sắc mặt lại có chút không yên. Nam Khang công chúa nhân tiện nói, mẫu phi, là con lôi kéo Hoài Khánh tịt tỉ, tỉ đến. Trong cung nàng quạnh quẽ, chỗ chúng ta lại náo nhiệt con liền kéo nàng tới tham gia cho vui vẻ. Quách Huệ Phi nhàn nhạt mỉm cười nói, ta cũng là mẫu phi của nàng, nàng đi đến chỗ của ta ai cũng không dám nói gì. Trên thực tế, mặc dù bùi hoàng hậu thế lực lớn nhưng quyền thế của quách gia cũng thật hưng thịnh vì thế đám hoàng tử công chúa đều không muốn đắc tội với cả hai bên. Vị hoài khánh công chúa này lại tương đối chất phác, vừa không hiểu cách lấy lòng bùi hoàng hậu, vừa không biết làm thế nào để thân thiết với quách huệ phi cứ như vậy nàng ở trong cung đều không thể dựa vào bên nào, gian nan trụ lại. Bây giờ nghe được lời nói của Quách Huệ Phi thì vành mắt đã có chút phiếm hồng nhưng cũng không dám khóc, chỉ miễn cưỡng cười nói, Hoài Khánh thật sự không muốn làm phiền mẫu Phi. Quách Huệ Phi lắc đầu nói, không có gì, không quấy rầy Chúng ta ở cũng không xa, khi nào rảnh rỗi thì con cùng Nam Khang cứ đến đây, ta cũng thật thích náo nhiệt. Hoài Khánh công chúa gật đầu rồi cũng không nói chuyện tiếp. Có Hoài Khánh công chúa ở đây, mọi người đều có chút trầm mặc Nam Khang công chúa cảm thấy không hiểu, nàng nhìn Quách Huệ Phi đang tập trung xem diễn, lại nhìn sắc mặt bình tĩnh của Quách Phu Nhân, không rõ vì sao hai người vừa nói nói cười cười, hiện tại lại biểu hiện thập phần lãnh đạm. Nàng mơ hồ cảm thấy, việc này cùng Hoài Khánh có liên quan, nhưng là vì sao cơ chứ? Hoài Khánh thì thì đáng thương như vậy mà. Nàng nhỏ giọng hỏi Hoài Khánh tỷ hôm nay vì sao lại khóc? Hoài Khánh sững sốt cúi đầu nói, không có việc gì, chỉ là bị gió thổi làm cay mắt. Trên đài con hát vừa vặn lui xuống, Quách Huệ Phi phân phó người ban thưởng, liền nghe thấy Nam Khang công chúa không tin nói, không phải đâu ta còn thấy thì khóc ướt hết cả vạt áo. Hoài Khánh trên mặt lộ ra tia cười khổ, nói Nam Khang thật sự không có gì chẳng qua đêm qua mẫu thân phân phó ta chuyển ra khỏi Xuân Dương Cung ở lại Y Lan Điển. Y Lan Điển, Nam Khang công chúa bỗng chốc kêu lên làm mọi người đang hứng trí xem diễn thì bị giật mình. Lần này đến lượt Quách Huệ Phi nhíu mày. Quách phu nhân ngạc nhiên nói, chỗ đó là chỗ nào? Chẳng lẽ không tốt sao? Nam Khang công chúa không dám tin nói, Y Lan Điện là nơi gần lãnh công nhất nghe nói còn có ma quái, không có ai dám ở lại. Cùng nữ đứng bên cạnh nghe vậy không nhịn được nói, nương nương và công chúa không biết đó thôi. Hôm qua sau khi kết thúc yến hội, Hoàng hậu nương nương nói với công chúa của chúng ta là ngài ấy ở lại xuân dương cung thì quá lớn, một người ở lãng phí vì thế muốn cho bùi tiểu thư tạm thời ở chung. Việc này cũng không có gì nhưng ai ngờ bùi tiểu thư thật xảo quyệt nàng vừa đến Xuân Dương cung liền chọn Tam Nhật Tứ, không những đoạt đi đại điện của công chúa lại còn đẩy công chúa vào ở trong một căn phòng nhỏ hẹp tối tăm. Nơi đó ngay cả những công nữ như Nô tỳ đi qua cũng không muốn ở lại. Quách Huệ Phi hơi nhíu mi hỏi, vậy chuyện chuyển qua Y Lan Điện là sao? Hoài Khánh công chúa thấp giọng nói, đại danh công chúa sáng sớm đã nghe được chuyện này, nàng ấy cảm thấy bất bình vì con nên đi cầu xin với Hoàng hậu Nương Nương. Kết quả là làm hại nàng cùng con đều chịu phạt. Hoàng hậu nương nương còn nói nếu con đã ghét bỏ xuân dương cung, vậy thì đến y lan điện ở lại đi. Nơi đó rất yên tĩnh phù hợp với con nhớ đến biểu cảm của bùi hoàng hậu, hoài khánh công chúa không nhịn được dùng mình một cái. Nam Khang căm giận nói, lúc trước trong cung ai cũng ghét an quốc công chúa vì nàng ta suốt ngày tìm người gây phiền toái. Bây giờ vất vả lắm nàng ta mới rời khỏi thì lại xuất hiện một vị bùi bảo nhi thật sự là rất đáng ghét. Hoàng hậu nương nương vì sao không hỏi rõ sự tình. Chuyện này căn bản không phải do hoài khánh tỷ tỷ sai. Lý vị ương nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Chuyện này về cơ bản không thể phân biệt đúng sai. Bùi hoàng hậu muốn trừng phạt ai thì ngươi có giải thích cũng là vô dụng. Quách huệ phi lắc đầu y lan điện thật sự là một nơi không tốt. Lúc trước không hề thiếu cung phi chết ở đó. Nghe đồn ở đó còn có ma quái cho nên trong cung mọi người đều coi y lan điện là cấm địa cũng không cho người ta ở lại. Thế mà bùi hoàng hậu lại phân phó hoài khánh công chúa truyền vào, rõ ràng là muốn chừng trị nàng. Nhưng hoài khánh vốn an phận thủ thường, ngay cả nói cũng không dám nói nhiều, vậy sao lại chọc giận bùi hoàng hậu? Vì hôm qua lỡ cười ở trên yến hội sao? Đúng vậy, bà sao lại có thể quên, bùi hoàng hậu tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến với quyền uy của bà ta. Bà là quách kiểu nên có thể, vì sau lưng bà có toàn bộ quách gia nhưng Hoài Khánh công chúa không có cái gì, khó trách vì sao lại lưu lạc đến kết cục này. Nam Khang công chúa nói, hay là tỷ đi gặp phụ hoàng cầu người giúp tỷ làm chủ? Hoài Khánh ngạc nhiên nhìn Nam Khang nói, phụ hoàng thân thể không tốt rất ít để ý tới việc này, ta ta tầm thường như thế làm sao gặp được phụ hoàng đây? Lý Vị Ương thở dài, Hoài Khánh công chúa dù gặp được Hoàng đế thì sao, nếu ông ta để ý tới Hoài Khánh công chúa thì đâu để nàng tự sinh tự diệt nhiều năm như vậy. huống chi bùi hậu chỉ là lấy đi một cái cung điện nhỏ bé của Hoài Khánh cũng không phải ép nàng đi tìm chết sự việc này nếu truyền tới chỗ Hoàng đế thì bùi hậu cũng không cần sợ hãi. Quách Huệ Phi trong lòng không đành lòng, vậy con tính toán như thế nào? Hoài Khánh công chúa nước mắt rốt cục chảy ra, nói con, con không có cách nào chỉ có thể cầu xin Huệ Phi nương nương. Hy vọng nương nương có thể thay con nói một vài câu cho con được quay về Xuân Dương Cung là tốt lắm rồi, cho dù phải ở lại căn phòng nhỏ đó cũng tốt hơn là đi y lan biển. Nam Khang vội vàng đi kéo tay áo Quách Huệ Phi, mẫu phi người hãy giúp Hoài Khánh tỷ tỷ đi. Đi gặp Hoàng đế nói một câu, cùng lắm là đâm lao theo lao, giáp mặt trực tiếp yêu cầu bùi hậu, bà ta cũng nhất định đáp ứng. Quách Huệ Phi nghĩ nghĩ, nói chuyện này. Lời của bà còn không nói xong, Lý Vị Ương mỉm cười, nói nương nương, gánh hát đến tạ ơn vì được thưởng kìa. Quách Huệ Phi ngẩn ra, nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái, lại phát hiện nàng đang mỉm cười nhìn bản thân, ánh mắt có chút thâm ý. Bà cũng là người thông minh, trong lòng lập tức hiểu được quay đầu ra hiệu với nữ quan ý bảo gánh hát ra ngoài, sau đó mới từ từ nói, hoài khánh ta biết con khó xử thay con giải thích với bệ hạ không phải không được chỉ là ta dù sao cũng không phải là mẫu phi thân sinh của con cũng không hay lui tới với con. Bây giờ nếu vội vàng thay con mở miệng sẽ khiến người khác cho rằng ta chất vấn quyết định của hoàng hậu nương nương cố ý gây chuyện. Nếu hoàng đế bệ hạ đáp ứng thì ổn, nhưng nếu không đáp ứng thì sợ là hoàng hậu nương nương sẽ hiểu lầm con hôn sự trong tương lai của con còn phải nhờ nương nương làm chủ, đến lúc đó ngược lại hại cả đời con. Hoài Khánh công chúa lắp bắp kinh hãi, nàng nghe xong lời nói của Quách Huệ Phi mới đột nhiên nghĩ đến. Nếu để Quách Huệ Phi thật sự đi nói với bệ hạ, lúc đó bùi hoàng hậu không có cách nào cứ trách đối phương sẽ đi giận chó đánh mèo chỗ nàng. Khi đó cho dù được chuyển về Xuân Dương Cung cũng khẳng định sau này sẽ không dễ chịu. Lý Vị Ương mỉm cười, vô tâm nói, Hoài Khánh công chúa thông minh như vậy, một khi bình tĩnh lại sẽ không khó để có thể nhận ra được việc này. Vậy tại sao lại cố ý chạy đến nơi đây, không biết là vì lý do gì. Hoài Khánh ngẩng mạnh đầu lên, không dám tin nhìn Lý Vị Ương nói ta ta đâu có lý do gì trước đó nàng vốn không nghĩ đến sẽ đi tìm Quách Huệ Phi, là người kia nhắc nhở nàng, chỉ cần tìm Quách Huệ Phi thì mọi chuyện mới thay đổi được. Nhưng vừa nãy Quách Huệ Phi phân tích cặn kẽ thì nàng liền hiểu được cách này chẳng những không thể dùng được còn là một tử lộ không lối thoát. Nhưng nhiều năm như vậy, người nọ vẫn luôn che chở bản thân, lần này còn chỉ dẫn nàng đi theo Nam Khang. Người toàn tâm toàn ý như thế tuyệt đối sẽ không cố ý hãm hại nàng, chẳng qua người đó với mình là cùng loại người mà thôi, đều nhất thời nghĩ không thấu. Do đó bản thân tội gì khai ra làm liên lụy đến nàng ấy, dẫn tới Huệ Phi nương nương trách cứ nàng ấy, đây là lấy oán báo ơn. Nghĩ đến đây hoài khánh công chúa vẻ mặt chấn định, nói quách tiểu thư hiểu lầm, tất cả là chủ ý của ta, là ta nhất thời hồ đồ, làm sao có thể khiến Huệ Phi nương nương khó xử được nói xong, nàng đứng dậy, một lần nữa hướng quách Huệ Phi hành lễ sau đó lui ra ngoài. Nam khang công chúa nhìn bóng lưng nàng, trên mặt lộ ra vẻ đồng tình. Lý vị ương lại cười nói, công chúa tâm tình không tốt. Để ta đi tiễn nàng ấy. Nói xong, nàng liền đứng dậy, đuổi tới cửa. Hoài Khánh công chúa vừa mới xuống bậc thềm thì thấy Lý Vị Ương đuổi tới liền giật mình nhìn nàng. Lý Vị Ương ngưng lại một lúc rồi cười nói, công chúa, rất nhiều việc đừng chỉ nhìn mặt ngoài, Huệ Phi nương nương không phải không muốn giúp ngươi, mà là một khi giúp ngươi, ngược lại sẽ khiến ngươi thảm hại hơn. Hoài Khánh công chúa sớm hiểu ra đạo lý này, liền nói nhỏ quách tiểu thư ta hiểu mà và càng sẽ không trách quách Huệ Phi. Trong hoàng cung này, rất ít người chịu nói với ta nhiều như vậy. Có thể hiểu ra là tốt nhất Lý Vị Ương thở dài, thanh âm rất nhẹ nói công chúa cần phải đề phòng không chỉ riêng gì bùi hậu mà còn là người đã khuyên ngươi thi triển thủ đoạn lên người nam khang thứ cho ta nói thật người này chỉ sợ tâm cơ khó lường. Hoài Khánh công chúa ngạc nhiên, nói không, sẽ không, nàng tuyệt đối không phải người như thế. Lời này vừa thốt ra mới cảm thấy hối hận, nói như vậy chẳng phải là thừa nhận với Lý Vị Ương rằng mình là bị người khác chỉ dẫn mới tìm đến sao. Mặt nàng không khỏi trở nên đỏ bừng, lại vẫn không nhịn được giải thích quách tiểu thư, người thật sự đã hiểu lầm. Nàng sẽ không hại ta. Lý vị ương ôn hòa nói, những lời nên nói ta đã nói, về phần có tin hay không là việc của công chúa. Thời gian không còn sớm công chúa đi thong thả. Hoài Khánh đi vài bước rồi, vẫn là quay đầu lại nhìn Lý vị ương nói, quách tiểu thư, dù thế nào thì ta cũng cảm ơn ngươi hôm nay đã nói với ta những điều này. Tuy rằng không tin, nhưng là cũng không thể phủ nhận quách ra là xuất phát từ lòng tốt. Hoài Khánh không phải là người không biết phân biệt tốt xấu. Lý Vị Ương thấy nàng ta được cung nữ giúp đỡ dẫn đường rời đi, nhìn bóng lưng gầy kia càng làm tăng mấy phần tiêu điều thanh bần, bất giác liền thở dài một hơi. Trở lại trong viện, diễn viên trên sân khấu đã sớm lui xuống, quách Huệ Phi đang chờ Lý Vị Ương, Lý Vị Ương cười nói, nương nương hôm nay có trách con nhiều chuyện không? Quách Huệ Phi lắc đầu nói, con nói đúng mà ta không thể nhúng tay bởi vì như vậy sẽ càng làm tăng thêm mâu thuẫn giữa hai nhà quách bùi, hơn nữa còn đổ thêm dầu vào tình cảnh của Hoài Khánh. Và lại dụng ý của Hoài Khánh quả thật đáng nghi. Lý Vị Ương thở dài nói, con vốn không lo lắng Hoài Khánh công chúa có vấn đề mà chỉ muốn biết người sai nàng đến đây cầu cạnh ngài rốt cuộc là ôm mục đích gì đây? Hoài Khánh công chúa vì sao lại bao che cho người này? Quách Huệ Phi nhíu mày, nhìn nhánh cây lay động ở đầu tường cách đó không xa tâm tình cũng trở nên hỗn loạn nói, đúng vậy, nước trong cung ngày càng trở nên vẩn đục. Ở chỗ Quách Huệ Phi trở về, Hoài Khánh công chúa cố nén khuất nhục nhờ nhóm công nhân hỗ trợ chuyển hết đồ đặc sang y lan điện. Bùi bảo nhi đối với nàng châm chọc khiêu khích nàng cũng chỉ có thể nuốt nước mắt làm bộ như không nghe thấy. Nàng tuy rằng là một công chúa, nhưng lại không có đồ đặc gì nhiều đến trạng vạng liền đã thu thập xong. Nàng vừa đi vào y lan điện, liền có bốn gã hộ vệ đi ra, trong đó có một người nói công chúa điện hạ bệ hạ triệu kiến. Hoài Khánh công chúa sừng sốt lập tức mừng rỡ thầm nghĩ hay là phụ hoàng biết được chuyện này mới triệu kiến bản thân sao. Nàng nghe vậy không cần nghĩ ngợi nhiều liền bảo cung nữ không cần thu dọn nữa, đợi nàng trở lại rồi nói. Sau đó nàng vội vàng sửa soạn một chút rồi đi theo bốn gã hộ vệ ra ngoài điện. Nàng đi ra khỏi y lan điện không lâu, đã thấy bốn gã hộ vệ đưa mình tới hồ nước phía trước lãnh cung, không khỏi biến sắc nói, phụ hoàng đang ở nơi nào. Các ngươi muốn đưa ta đi đâu? Trên thực tế do nàng quá cao hứng, bên cạnh lại không có người đáng tin nhắc nhở cho nên mới xem nhẹ. Nếu là hoàng đế tuyên triệu, nhất định là tuyên chỉ để cho thái giám truyền chỉ, vậy thì bốn hộ vệ này ở đâu ra? Nàng theo bản năng lui về phía sau một bước nói, người các ngươi không phải phụ hoàng phái tới nói xong, nàng vội quay đầu về phía sau ra sức chạy, nhưng mà trong đó có một gã hộ vệ giữ rằn cười một tiếng, giữ lấy nàng, sau đó cùng ba người kia đem nàng bỏ lại vào hồ. Hoài Khánh công chúa còn chưa kịp phản ứng đã bị hồ nước lạnh lẽo bao phủ. Nàng liều mạng giải rụa, muốn dựa theo nguyên lý của nước mà nổi lên, nhưng mà bốn gã hộ vệ kia lại cùng nhau đè đầu nàng, liều mạng đem nàng hướng trong hồ nước ấn xuống. Hoài Khánh công chúa không ngừng nức nở, một câu cũng không thể nói lên lời, chỉ có thể liều mạng lắc đầu, rất nhanh liền không dẫy dụa nữa, cũng không nhúc nhích. Một người đem nàng kéo lên kiểm tra hơi thở của nàng, đứng dậy hướng những người khác nói, đã chết rồi. Sau đó, bốn người hành động giống hệt như lúc đi, lén lút xoay người rời đi. Lúc này chỉ còn lại xác Hoài Khánh công chúa nổi trên mặt hồ tóc đen phiêu tán, quần áo như là một đóa hoa lập lờ trên bóng nước. Trường 193 Cảm Bẫy Trùng Trùng Lý Vị Ương nghĩ lại tất cả mọi việc xảy ra ban ngày, còn chưa kịp nghỉ ngơi, trong lòng đang suy nghĩ, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận âm thanh ồn ào, liền hơi ngừng lại, đứng lên mở cửa rồi đi ra ngoài. Cửa lớn trong cung Huệ Phi đã mở, Huệ Phi cùng Quách Phu Nhân đều bị kinh động, giờ phút này so với Lý Vị Ương chỉ tới trễ một bước mà thôi. Bên ngoài cung nữ thay giám đứng đen ngòm một mảnh, đi đầu đúng là Hồ Thuận Phi, nàng một thân hoa phục bị các cung nữ vây quanh. Một bên có người bị ép quỳ trên mặt đất, không là Triệu Nguyệt thì là ai đây? Lý Vị Ương dừng bước chân, cũng không nóng nảy đi lên hỏi sao lại thế này, mà là lẳng lặng đứng ở cửa xem tình huống trước mắt. Thuận Phi, muội muội khuya khoát làm ẩm ý giấc ngủ của mọi người, đến cùng là muốn làm cái gì? Quách Huệ Phi mặt lộ vẻ không vui nói. Nét mặt Hồ Thuận Phi mang theo một tia cười lạnh, bộ dáng hoàn toàn không quý kỵ nói tỷ tỷ, muội đây là do muốn gặp tỷ nên mới đến. Quách Huệ Phi nhìn thoáng qua triệu Nguyệt bị trói trên mặt đất trong lòng trầm xuống, theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, lại nhìn thấy nàng vẻ mặt chấn định, mới thả lòng người, sắc mặt bình tĩnh nói, nha đầu kia là có chỗ nào đắc tội thuận Phi sao? Trong bóng đêm, khuôn mặt xinh đẹp của Hồ Thuận Phi hiện lên một nét đắc ý không dễ phát hiện, nói: "Tỷ tỷ biết đấy, muội tấm lòng nhân hậu, nếu có vài va chạm nho nhỏ giữa cung nữ với nhau thì muội cũng mắt nhắm mắt mờ cho rằng không nhìn thấy, nhưng nha đầu kia thực sự là đã phạm tội lớn, muội liền nhẫn nại nghĩ đến Tỷ tỷ, nếu không sao lại đưa đến nơi này." Quách Huệ Phi có chút không kiên nhẫn, nói: "Tốt lắm, có sự tình gì muội liền nói ra đi." Hồ Thuận Phi cười rộ lên, nói chật chật loại chuyện này, bảo muội phải nói như thế nào đây. Như ý, ngươi đem lời cùng Huệ Phi nương nương nói một câu đi. Để mọi người thấy được cô nương này ở trong cung đã làm ra được chuyện tốt gì. Như ý nữ quan nghiêm mặt nói, dạ, nương nương. Hôm nay Nô Tỳ phụng mệnh lệnh nương nương đi ra tụ các nửa đường thấy nha đầu kia cùng một nam nhân lén lén, lén lút lút, Nô Tỳ quát một tiếng, bọn họ lại dường như có tật giật mình quay đầu bỏ chạy, Nô Tỳ liền lệnh cho nhóm hộ vệ đuổi theo, mới đem người bắt được. Nói xong, nàng phất phất tay, nói: "Đem người kia dẫn tới đi." Trong đám người áp giải ra một khuôn mặt nam tử tuấn tú cao lớn, đầu của hắn luôn luôn cúi gằm, bị một thái giám kéo mạnh khuôn mặt bắt ngẩng đầu, trên người rõ ràng mặc trang phục hộ vệ. Quách Huệ Phi nhíu mày, nói các ngươi vẫn là đem lời nói rõ ràng đi, cái gì kêu lén lút. Chẳng lẽ bằng lời ngươi nói chính là lén lút sao? Như ý trên mặt hiện ra nét khó xử, bẩm Huệ Phi nương nương, cung nữ cùng hộ vệ nói chuyện cũng không phải là không thể, nhưng ở trong cung nói chuyện tư tình, đây chính là vi phạm cung quy. Tư tình trao nhận, Lý Vị Ương liếc mắt nhìn Triệu Nguyệt trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Nàng cùng Triệu Nguyệt quen biết đã lâu, bản thân nha đầu là dạng người gì nàng có thể không biết sao. Nàng căn bản không phải không hiểu quy củ lỗ mãng nữ tử, ngày thường đều không cùng nam tử trẻ tuổi đứng chung một chỗ nói chuyện càng không nói đến là cái gì gọi là tư tình trao nhận hồ thuận phi này thật sự là muốn gán tội người thì sợ gì không có lý do. Như ý nhìn thoáng qua Quách Huệ Phi rõ ràng sắc mặt trầm xuống, liền tiến lên một bước run lẩy bẩy trong tay cầm tờ giấy, nói, nương nương, bên ngoài luôn biết ngài quản thúc hạ nhân nghiêm khắc hơn nữa mọi người đều biết quy định trong cung vô cùng nghiêm ngặt tuyệt đối sẽ không có người dám làm trái, nhưng là hôm nay lại bày ra sự tình này, nếu không tin xin nương nương nhìn vật này xem xét. Thời điểm như ý đưa lên tờ giấy này, Quách Huệ Phi trong lòng cảm thấy khiếp sợ. Nàng mở giấy viết thư ra, lộn qua lộn lại nhìn vài lần thi văn tổng cộng hai câu, bất quá là chép từ trong sách cổ ra mà hạ bút thành văn từ sinh xa cách cùng người thề nguyện Nắm tay cả đời, bên nhau đến già. Phần bút ký không viết rõ đưa cho ai cũng không đề tên người viết ngày tháng năm lại càng không có. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, bất luận xem khẩu khí hay là xem bút tích thì thư tín này đều là một phong thơ tình còn là nam nhân viết cho nữ nhân. Nhẹ nhàng để gần vào quan sát phát hiện trên giấy dùng để viết thư tình còn mang theo ấn ký tùng trúc phong lan, rõ ràng là lan hiên giấy, là loại giấy tầm thường mà trong cung phân phối cho phủ cấm vệ quân. Quách huệ phi tức giận đến đem giấy viết thư hướng xuống đất mà ném, lớn tiếng quát các ngươi đây là có ý gì? Hồi bầm nương nương, thư tình là từ trên người hộ vệ này mà cha ra được. Như ý nhặt bức thư tình kia lên, chỉ vào hộ vệ trẻ tuổi anh Tuấn nói. Ngài xem, đây cũng không phải là chúng ta nói hưu nói vượt, mà là có chứng cớ vô cùng xác thực. Hồ Thuận Phi nhìn Quách Huệ Phi sắc mặt khó coi, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, lúc này thật đúng là từ trước có truyền thư đệ giản, nhưng là lá đỏ thi đề, Muội còn tưởng rằng là chuyện trên sân khấu kịch không ngờ tự nhiên lại làm náo động đến chúng ta ở trong cung. Hoang đường, rất hoang đường. Lý Vị Ương chậm rãi nói, Triệu nguyệt hiện tại Thuận Phi nương nương chỉ trích ngươi cùng hộ vệ tư tình trao nhận ngươi nói như thế nào. Triệu Nguyệt liều mạng lắc đầu trước tình huống này Lý Vị Ương tiến lên một bước muốn xem xét nàng, như ý một phen chắn ở phía trước Lý Vị Ương không thèm để ý, liền lướt qua nàng đi đến, như ý chạy nhanh giữ chặt tay áo nàng, Lý Vị Ương quay đầu lại chân mày vừa nhấc liền hung hăng cho nàng một bạt tay, như ý ôm mặt mình, khiếp sợ nhìn Lý Vị Ương. Không cần nói như ý, đến Hồ Thuận Phi cũng không nghĩ tới quách gia nữ nhi cư nhiên lợi hại như thế, nàng cao mày, nói quách gia ngươi xem nơi này là chỗ nào mà để cho ngươi làm càn Lý Vị Ương mỉm cười, sửa sang lại một chút nếp nhăn cổ tay áo, nói Thuận Phi nương nương trong cung có quy củ thần nữ là do Huệ Phi nương nương mời đến làm khách khi nào thì cung nữ cũng dám đến kéo tay áo của ta. Nương nương luôn miệng đều là cung quy thế nào lại không dạy cung nữ đắc lực bên người một chút ngược lại kêu nàng ở trong này làm trò cười ỏi người. Hồ Thuận Phi ngẩn ra. Lại thấy Quách Huệ Phi trên mặt thựa tiếu phi tiếu, nói rõ ủng hộ Quách gia nàng không nghĩ tới đối phương đem bản thân làm quân cờ tiên phong, trong lòng cười lạnh, hừ, bây giờ xem ra ngươi đắc ý, có thời điểm ngươi sẽ phải khóc, lập tức tức giận quát lớn như ý nói, không nghe thấy Quách tiểu thư nói sao? Ngươi nghĩ ngươi là cái gì, cũng dám động chạm vào nàng sao? Còn không dập đầu xin lỗi. Như ý lắp bắp kinh hãi, nàng được hồ thuận phi cất nhắc phái đến tác uy tác quái, vừa rồi không cẩn thận, chỉ lo ngăn cản Lý Vị Ương, liền hạ thủ lôi kéo, nếu tiểu thư tầm thường cũng liền thôi, nàng không nghĩ tới đối phương cương nhiên là nhân vật mạnh mẽ như thế. Tựa như nuốt xuống họng một búng máu đang trực trào ra, như ý thấp kém đi dập đầu nói, quách tiểu thư thứ tội, nô thì nhất thời vô lễ. Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn nàng một cái cũng không để ý tới trực tiếp đi đến trước mặt triệu nguyệt vừa rồi chính mắt nhìn thấy quách tiểu thư đánh như ý một bạt tai những người khác cũng không dám ngăn trở nữa lý vị ương nhẹ nhàng nâng triệu nguyệt dậy đã thấy nàng chính là vẻ mặt đẫm lệ căn bản một câu nói không nên lời nàng quay đầu nói thuận phi nương nương nương nương đã làm gì đối với nha đầu của thần nữ hồ thuận phi xa xa nhìn chậm rãi nói làm cái gì ta nào có công phu mà làm gì được nha đầu của tiểu thư Lý Vị Ương không để ý tới, bắt Triệu Nguyệt mở miệng, liền mang ánh nến đến nhìn, thấy trong miệng nàng tràn đầy máu đỏ, Triệu Nguyệt a a muốn nói chuyện, lại chỉ có thể phát ra một chút âm thanh yếu ớt, căn bản nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Lý Vị Ương đột nhiên ý thức được dây thanh âm của Triệu Nguyệt là bị người dùng nước sôi nóng làm bỏng rồi, thật đúng là tâm địa ngoan độc. Nàng hướng ánh mắt nhìn triệu nguyệt ý bảo nàng an tâm đừng lo lắng, quay đầu nói, thuận phi nương nương ít hầu nha đầu của thần nữ chắc chắn là bị người làm nóng hỏng rồi, chẳng lẽ ngài nhìn không thấy sao? Giọng nói của nàng mang theo ý lạnh, đôi mắt cũng là sâu không thấy đáy, đè nặng hừng hực lửa giận Hồ thuận phi đứng nhìn liếc mắt một cái, nói ồ, như ý, ngươi giải thích cho quách tiểu thư xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra đi như ý chậm rãi nói bẩm nương nương quách tiểu thư sự tình là như vậy nhà đầu kia võ nghệ cao siêu nô tỳ thật vất vả dẫn theo những người khác chế phục nàng đem nàng áp tải đến căn bản là muốn tra hỏi rõ ràng xem sự tình là như thế nào ai biết nàng lại không nói hai lời đoạt ấm trà nóng bỏng trong tay tiểu công nữ liều mạng rót hết vào trong cổ họng đáng người nô tỳ ngăn cản đều không được lý vị ương cười lạnh một tiếng nói ngươi nói bản thân nàng bị thương là do tự rót hết nước trà nóng bỏng vào miệng Đó là loại đau đớn như thế nào, nàng là điên rồi nên mới làm vậy sao? Như ý theo bản năng sờ sờ bên gò má cười làm lành nói, quách tiểu thư, việc này sao ngươi có thể hỏi nô tỳ? bởi vì nô tỳ cũng không nghĩ ra nàng vì sao muốn làm như vậy đương nhiên, ai cũng biết nàng là được người nào che chở. Dù sao, một nha đầu cả gan làm loạn ở trong cung như thế thật sự là không thể tưởng tượng được. Như ý lời này rõ ràng có ý ám chỉ, triệu nguyệt là tỷ nữ quách ra mang đến, nàng có bất cứ mệnh hệ nào đều hết thảy do chủ nhân, đương nhiên là quách tiểu thư đây rõ ràng là chỉ cây dâu mà mắng cây hoè Quách Huệ Phi giận tím mặt nói, như ý, ngươi thật to gan, cũng dám ở trước mặt ta hồ ngôn loạn ngữ, nàng nháy mắt một cái, nữ quan bên cạnh đi lên liền cho như ý đến 10 cái bạt tay, đánh cho như ý đầu váng mắt hoa, miệng phun máu tươi. Gò má tuyết trắng mềm mại lập tức lõm xuống, khóe miệng tràn ra một chút vết máu màu đỏ tươi. Như ý bỗng chốc ngã ngồi dưới đất, nỉ non nói, Huệ Phi nương nương, nô thì bất quá chỉ là phỏng đoán, ngài làm gì thẹn quá thành giận. Quách Huệ Phi vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy Lý Vị Ương thản nhiên nói, nương nương, ta chính trực không sợ gian tà, không đến mức cung nữ hạ liêu này, tùy tiện nói mấy câu là có thể bôi nhọ được, không riêng gì ta, nhà đầu ta càng thêm không chấp nhận được người khác dẫm lên. Triệu Nguyệt đã nói không ra lời, nên ta muốn hỏi hộ vệ cái này. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn người nọ một cái, thấy hắn đúng là thiếu niên phong lưu tiêu sái mỹ mạo, không giống như là hộ vệ tầm thường, liền lạnh lùng theo dõi hắn nói, ngươi là người nào. Hộ vệ kia cúi đầu thật sâu, nô tài là người trong phủ uy vũ đại tướng quân, bành đạt tổ. Phủ uy vũ đại tướng quân là đệ tử quách gia. Quách Huệ Phi sắc mặt hơi đổi, bên cạnh là Quách Phu Nhân tuy rằng luôn luôn không nói gì, giờ phút này cũng là sắc mặt ngưng trọng. Lý Vị Ương nghe nói người này xuất thân từ phủ uy vũ đại tướng quân, liền nhẹ nhú mày, nàng từng đã nghe nói qua trước lúc Trần Lưu công chúa gà qua Quách ra từng có một vị chủ mẫu nhậm thị, hơn nữa nhậm thị cũng để lại ba người con. Bởi vì nhậm thị năm đó nghĩ lầm Quách thường chết trận xa trường, lại sợ hãi quyền thế bùi gia, lòng sinh lo sợ bỏ lại con cái về nhà mẹ đẻ. Ai biết Quách Tường chẳng những đã trở lại còn cưới Trần Lưu công chúa, nhậm thị vừa khóc lại náo, nói Quách Tường đình thê thái thú, ba đứa trẻ tuổi nhỏ, đương nhiên hướng về mẫu thân thân sinh, hung hăng đi theo đại náo một hồi. Quách Tường tuy rằng tức giận, nhưng cũng băn khoăn đến ấu từ tuổi nhỏ, nhậm thị không nơi nương tựa, liền kiến tạo một tòa từ đường ngay trong nhà thu lưu nhậm thị, nhưng cũng không nàng làm thê tử Ba người con kia cũng là Trần lưu công chúa nuôi nấng, nhưng sau này Lý Vị Ương nhập quách phủ cũng chưa bao giờ gặp qua ba người này. Tuy rằng quách phu nhân có nhắc tới qua bọn họ đều đã đều tự thành gia lập nghiệp, rời phủ ra ở riêng, nhưng ở mấy lần yến hội kế tiếp cho tới bây giờ nàng cũng không thấy những người nhất phòng kia. Cho nên nàng sớm đoán được nhậm thị lưu lại con cái, nhất định cùng Trần lưu công chúa không hòa thuận. Chỉ sợ nghiêm trọng hơn là cùng toàn bộ người trong quách gia đều không hòa thuận. Mà hộ vệ trẻ tuổi trước mắt này, xuất thân từ phụ uy vũ tướng quân, thì phải là con thứ ba Quách Đằng lưu lại bên người nhậm thị, nhưng hắn cũng không có họ Quách. Trên thực tế, Bành Đạt Tổ là phó tướng nghĩa tử bên người Quách Đằng. Quách Đằng lấy danh nghĩa con nuôi đưa hắn thu lưu, sau này còn đưa vào trong cung, hy vọng hắn có một tiền đồ tốt. Bành Đạt Tổ này tâm tư linh hoạt cũng thông minh có thừa, vào cung quả thật không sai, tuy rằng chính là con nuôi uy vũ đại tướng quân, nhưng cũng rất nhanh thăng nhiệm chức trung lang tướng vấn đề ở chỗ vì sao không là người khác cố tình là bành đạt tổ đây lý vị ương cười lạnh một tiếng hết thảy quả thực như là an bày xong nói thư tình này là do ngươi viết có phải hay không hồ thuận phi đi tới bành đạt tổ trước mặt kia thấy hắn quỳ trên mặt đất không hé răng đứng trước mặt hắn quát nói mau không không phải nô tài viết là là nô tài nhặt được hắn cắn răng nói Trên thực tế Quách Huệ Phi đứng bên kia cùng hắn xem như có quan hệ thân thuộc quả là ở trong cung vài năm nay, nàng cho tới bây giờ không từng đặc biệt lưu ý qua bản thân hắn, bản thân hắn nhìn thấy nàng cũng là tận lực muốn làm cho nàng chú ý cúi đầu một cái kêu một tiếng Huệ Phi nương nương. Ở trong cung, nàng là chủ tử, hắn là tôi tớ điểm này vĩnh viễn cũng không thể thay đổi được. Phải không, đó là thứ gì, làm sao lại có thể nhặt được ở trong cung? Hồ Thuận Phi thấy sắc mặt người quách ra đều rất không tốt, trong lòng âm thầm vui sướng, trên mặt lại càng ngưng trọng, cười lạnh nói. Bầm nương nương, chắc là của nô tài trực ban khi nãy không cẩn thận đánh rơi, người viết nói không chừng cũng là người ngoài cung bành đạt tổ trên chán toát ra mồ hôi lạnh. Ngươi nhặt được ở nơi nào, vì sao không báo lên có phải muốn cất giấu bên người? Nếu nói năng bậy bạ loạn ngữ, lại không thực tình khai rõ ta liền sẻo đầu lưỡi ngươi. Hồ Thuận Phi sắc mặt vô cùng âm lãnh, lạnh lùng nói. Nương nương thứ tội, nô tài hoang đường, nô tài đáng chết, còn không nói thực hư rõ ràng. Hồ Thuận Phi đuổi sát không tha, thỉnh nương nương tha tội, nô tài nô tài thật sự là không tiện mở miệng bành đạt tổ dập đầu một cái cũng là không chịu nói ra. Thái giám bên cạnh hung hăng đá hắn một cước nói còn không nói thực ra. Thật muốn nương nương lấy tính mạng của ngươi sao? Bành đạt tổ sửng sốt trên mặt liền lộ ra hoàng sợ vẻ mặt lập tức hắn dập đầu liên tục nói nương nương tha mạng. Nương nương tha mạng, đã sợ chết thì nói rõ ràng, nói không chừng ta còn có thể tha ột mạng. Hồ thuận phi gương mặt xinh đẹp giống như một pho tượng điêu khắc lạnh như băng, không hề có chút cảm tình. Bành đạt tổ liếc mắt lườm triệu nguyệt bên cạnh một cái cúi đầu nói triệu nguyệt chúng ta đã giấu giếm không được vẫn là nhận đi, nương nương tâm địa nhân hậu có lẽ sẽ cho chúng ta một con đường sống. Triệu Nguyệt đời nào nhận loại nhục nhã này, gương mặt lập tức đỏ bừng, lại bất luận há mồm như thế nào đều phát không ra tiếng. Nàng tựa hồ tức giận đến cực điểm, liều mạng dẫy ruột cung nữ bên cạnh vội vàng đè lại nàng. Triệu Nguyệt dù sao cũng có công phu cao cường, đương nhiên tránh thoát vài tên cung nữ thay dám bên người hồ thuận phi rõ ràng là hội võ công. Xoay người một cái ấn hai tay Triệu Nguyệt ra sau, hung hăng đá nàng. Triệu Nguyệt bị đau, liền chịu quỳ gối. Thái giám định đi lên bạt tay, đột nhiên bên tai liêu loát một tiếng dừng tay, thái giám lắp bắp kinh hãi, cũng là Lý Vị Ương lớn tiếng quát bảo hắn ngưng lại, người dám đánh người, thì đó là cha tấn bức cung. Lời khai này không tin được, Lý Vị Ương mở miệng, quách Huệ Phi liền lập tức phất phất tay, bên người tự nhiên có người đi lên vây quanh trụ kia động thủ với bọn thái giám, thái giám sừng sốt liền lập tức không biết phải làm sao nhìn về phía hồ thuận Phi. Quên đi, buông nàng ra, bành đặt tổ người tiếp tục nói. Hồ Thuận Phi trong mắt thoát ra một tia đắc ý, là nương nương, nô tài nô tài ở ngoài cung đã cùng triệu nguyệt tình đầu ý hợp có điều nàng là tỷ nữ của quách tiểu thư. Mà nô tài lại là con nuôi quách tướng quân quả quyết không có khả năng cho cưới một nô tỷ cho nên nô tài cùng nàng không thể quang minh chính đại ở cùng nhau, bởi vậy chúng ta lần này gặp mặt bàn nhau khi nào thì cùng nhau rời Việt Tây đang ở ngự hoa viên thương bàn chuyện không ngờ bị người khác thấy lại náo động ra sự tình như thế này còn phát hiện thơ tình trên người nô tài bành đạt tổ nói xong đầu hạ xuống thấp quách phù nhân sắc mặt thật sự khó coi bản thân nàng xem triệu nguyệt là nữ nhi trung thành và tận tâm xưa nay cho tới bây giờ chưa từng giao hảo với hộ vệ trẻ tuổi trong phủ là cô nương thập phần kiên định còn nữa bành đạt tổ căn bản không từng tới quách phủ làm sao có thể cùng triệu nguyệt lâu ngày sinh tình đây hắn rõ ràng là cố ý vu oan hãm hại. Nàng lạnh lùng thốt người như vậy lung đi vu oan một cô nương, quả thực là nửa điểm liêm sỉ đều không có, còn mối mặt không cần. Bành đạt tổ nhìn thoáng qua quách phu nhân, trong ánh mắt mơ hồ toát ra một tia lạnh như băng, trên mặt lại như là càng sợ hãi, nói quách phu nhân, nô tài lời nói không sai, nếu không phải, phu nhân có thể hỏi rõ ràng triệu nguyệt. Hừ ít hầu nàng đều bị các ngươi nóng hỏng rồi, còn nói gì? Quách Huệ Phi giận dữ. Hồ Thuận Phi cười lạnh nói, nàng sợ bị chúng ta ép hỏi, mới có thể cố ý bị phòng yết hầu cho rằng như vậy có thể trốn tránh hình phạt sao. Thật sự là vô cùng buồn cười. Còn người Lý Vị Ương trở nên âm lãnh, Hồ Thuận Phi này nhất thời thoạt nhìn đơn giản, kỳ thực âm hiểm đến cực điểm, đối với một cô nương mà nói, nam nhân một mực chắc chắn cùng ngươi có tư tình, dù là ngươi biện hộ thế nào đều rất khó có người tin tưởng. Bị một chậu nước đen này hát xuống, triệu nguyệt thậm chí không có biện pháp thay chính nàng biện giải, có thể thấy được đối phương hết thảy sớm bấm đốt ngón tay suy tính rất chuẩn. Tốt lắm, không cần nhiều lời, nhân chứng vô cùng xác thực bành đạt tổ thành thật khai báo, sẽ bị trừng phạt nhưng vẫn cho ở lại trong cung. Về phần triệu nguyệt hồ thuận phi lập tức ra lệnh, Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, nói nương nương muốn quyết định, mong rằng vẫn nên ngàn vạn lần cân nhắc. Hồ Thuận Phi nhìn ra ánh mắt phảng phất âm lãnh trên mặt Lý Vị Ương, trong cung là nơi nào, nay hai cẩu nô tài cũng dám tư thông trong ngự hoa viên, làm bẩn cung cấm, cho nên phải triệt để chừng trị bọn họ, để cho đám nô tài nhìn xem, đây là kết cục dâm loạn cung đình. Nàng một phen nói chính nghĩa lẫm nhiên, mọi người ào ào cúi đầu xuống, không dám hé răng. Quách phu nhân vẫn đứng ở bên nữ nhi, nói triệu nguyệt không phải là người như thế, hiện thời nàng không thể vì bản thân biện giải, ngươi liền nhanh như vậy định tội, thật sự là quá mức võ đoán đi. Võ đoán Hồ Thuận Phi suy cười một tiếng, nói, Quách Phu Nhân, mọi người đều có lỗ tai, đều nghe được mười phần rõ ràng, Bành Đạt Tổ chính miệng thừa nhận bản thân cùng nhà đầu kia cấu kết, chẳng lẽ còn thiếu thuật lại một lần sau này đã có nhân chứng, còn có tình hình thực tế vừa rồi kia càng là vật chứng không thể chống chế. Nhân chứng vật chứng ở đây chống chế đến cùng còn là người Quách ra sao? Bành Đạt Tổ, Lý Vị Ương đột nhiên nhìn về phía người nọ, trong ánh mắt phảng phất có lạnh như băng quang mang. Triệu Nguyệt ở bên người ta bao nhiêu năm, bành đạt tổ có chút giật mình, hắn theo bản năng nhìn Triệu Nguyệt liếc mắt một cái, trong mắt vừa truyền, trong miệng trả lời, việc này đại khái 7-8 năm đi quách ra tuổi bất quá 18 tuổi, nàng ở đại lịch là quận chúa, bên người nhất định là từ nhỏ đã có tỷ nữ, nhưng tuổi quá nhỏ chiếu cố không tốt chủ tử cho nên Triệu Nguyệt vô cùng có khả năng là ở 7-8 năm bên người đối phương. Là 8 năm, Lý Vị Ương cảm khái nói, nàng luôn luôn đối ta tận tâm tận lực trung thành và tận tâm. Là, là 8 năm, bành đạt tổ xem Lý Vị Ương ánh mắt sâu không thấy đấy, cảm thấy hoảng hốt không hiểu thế nhưng chấn định ngày xưa mất đi rồi, chạy nhanh nói. Nàng trước kia đề cập qua, bất quá ta không có đặc biệt lưu ý, hiện tại tiểu thư nhắc tới ta mới nhớ. Hồ Thuận Phi lại cảm thấy kỳ quái, vội vàng muốn quát lớn kia bành đạt tổ. Đáng tiếc đã là chậm quá, lời hắn đã nói ra. Sai lầm rồi. Lý vị ương nhàn nhạt nhất suy, bên môi lộ ra ba phần thanh lãnh chỉ ý, nói, 7-8 năm trước ta còn là lý gia dưỡng nữ, bị đưa đi ở nông thôn dưỡng bệnh, triệu nguyệt đi theo ta thời gian cùng lắm là 4-5 năm. Người ấp úng, bất quá là ngươi căn bản không biết không riêng gì ngươi, chuyện này cực ít có người biết. Triệu nguyệt ở bên người ta hầu hạ bao lâu, ngươi cùng nàng là quan hệ thân mật nhất, chuyện này nàng không có khả năng không nhắc đến với ngươi. Còn nữa, nàng còn có một muội muội ngươi biết không? Lý vị ương cười rộ lên. Này ta tất nhiên biết đến. Bành đạt tổ vội vàng đánh gãy. Lý vị ương cười lạnh nói. Thật đáng tiếc nàng không có muội muội chỉ có một đại ca. Mọi người trên mặt đều hiện ra vẻ mặt nghi hoặc nếu triệu nguyệt quả thực cùng người này yêu nhau. Làm sao có thể trong nhà có mấy người lại không có nói cho hắn biết đây là điều cơ bản nhất. A, bành đạt tổ cảm thấy không biết làm sao. Hắn hoang mang rối loạn liếc mắt nhìn Hồ Thuận Phi, Hồ Thuận Phi lại không hề để ý tới hắn, quay mặt qua chỗ khác bành đặt tổ đành dưới tình thế cấp bách nói, thỉnh ngài thứ tội ta vừa mới phạm vào tội tâm hoàng ý loạn, nói sai rồi. Lời vừa nói ra quách huệ phi đều không để ở trong mắt nghiêm quát lên, nói bậy. Người nói cùng triệu nguyệt tư thông, thế nhưng liên nàng ở bên người gia nhi bao nhiêu năm đều nói không nên lời, thậm chí không biết nàng có hay không huynh đệ tìm mũi. Cái gọi là tình đầu ý hợp này rõ ràng là ở vu hãm, nói mau, là ai sai khiến ngươi. Nô tài đáng chết, nhưng nô tài cũng không có ai sai khiến, nô tài cùng triệu nguyệt quả thật là có tư tình, nhưng thời gian chúng ta ở cùng nhau không nhiều lắm, cũng không thể thập phần hiểu biết lẫn nhau, việc này cũng không kỳ quái bành đạt tổ dù sao cũng không là hạng người không tầm thường, khi đã chấn định xuống, liều chết không chịu khai ra. Hắn không nói rõ ra, sự việc này cũng rất phiền toái, trừ phi là cha tấn. Quách Huệ Phi đưa mắt hướng đến Hồ Thuận Phi nói, bành đạt tổ này nói chuyện trước sau mâu thuẫn, rõ ràng là cố ý vu oan hãm hại tuyệt đối không thể dựa vào một người mà căn cứ liền luận tội, giọng nói kia có khí phách không để ai có nửa câu cãi lại. Hồ Thuận Phi ánh mắt như một loại lợi kiếm, huẩn không thể hung hăng đâm ra hai cái lỗ máu trên gương mặt bành đạt tổ, Hiển nhiên là trách hắn làm hỏng việc nàng biểu hiện như vậy rõ ràng, cả Quách Huệ Phi cùng Quách Phu nhân đều cảm thấy kinh ngạc. Không khí nhất thời ngưng trụ khóe môi lý vị ương cũng là dần dần ngưng tụ lại, lạnh như băng mỉm cười, thuận phi nương nương, triệu nguyệt yết hầu bỏng không nghiêm trọng lắm, nhiều nhất giam ba ngày liền có thể nói được theo thần nữ thấy, ngài vẫn là nên chờ một chút miễn cho bị người khác nói nương nương ngươi hoan uổng người vô tội. Hồ thuận phi tức giận tích tụ ở mi tâm bắt đầu khởi động nửa ngày không có nói thêm một câu. Ánh mắt quách phu nhân lẳng lặng đảo qua hai gò má hồ thuận phi ánh mắt sắc bén, làm cho người ta bất giác chấn động ta trước nay đều ít tức giận Nhưng cũng không để người khác tùy ý khi dễ người của ta, huống chi cái gọi là trong cung quy của kia cũng là để người trong cung tuân thủ nghiêm cần tính ra triệu nguyệt cũng không phải là cung nữ, ngay cả giữa bọn họ thực sự tư tình thì cũng nên do quách gia đến xử trí cũng là dùng gia pháp chứ không phải cung quy thuận phi không cần bao biện làm thay. Hồ thuận phi lạnh lùng cười, môi hoa nhẹ nhàng cong lên, ngắt lời nói, mặc kệ bọn họ là loại người nào, chỉ cần bước vào cửa cung, sẽ phải tuân thủ quy định trong cung, xảy ra chuyện hôm nay, là do bọn họ gieo gió gặt bão, xem cái dạng này cũng không thể hỏi cái gì. Hai người kia tạm thời giam giữ, làm theo như lời quách tiểu thư thỉnh thái y đến chữa trị cho triệu nguyệt ta muốn xem xem khi cổ họng nàng ta khỏi rồi, chẳng lẽ còn có thể nói ra được chuyện gì khác hay sao? Quách Huệ Phi lãnh đạm nói, đã muốn giam giữ, lại giam giữ ở nơi nào đây? Tóm lại là không thể nhốt tại trong công thuận phi nương nương ngươi đi, chỉ e có chút không công bằng. Hồ Thuận Phi giận dữ nói, vậy các ngươi muốn như thế nào? Giam ở trong này sao? Ta đây quả thực lo lắng, ai biết Quách tiểu thư cùng nha đầu kia chủ tớ tình thâm, có phải hay không một mình thả nàng? Quách Huệ Phi liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, đã thấy nàng khẽ gật đầu, mới yên tâm nói tất cả chúng ta đều lo lắng nghi ngờ lẫn nhau, vậy cứ đem người nhốt tại băng phòng đi. Cái gọi là băng thất, không phải là hầm băng, mà là nơi chuyên giam giữ cung nữ thái giám phạm sai lầm, hơn nữa luôn phái người canh gác một khi đã vào thì không thể nghĩ đến việc ra ngoài, trừ phi thầy thoát tội danh, bằng không cũng không có biện pháp nhìn thấy mặt trời quan trọng nhất băng thất là nơi được trông coi vô cùng cẩn thận, mặc kệ là ai đều không có biện pháp dễ dàng tiếp cận. cứ như vậy hồ thuận phi cùng quách huệ phi cũng không thể làm gì bọn họ. chủ ý này có thể nói thập phần đúng trọng tâm. hồ thuận phi hừ lạnh một tiếng, nói huệ phi thì tỷ đã nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì đây? liền nhốt tại băng thất đi. chờ vài ngày sau ít hầu nha đầu kia tốt rồi, chúng ta lại thỉnh hoàng hậu nương nương cùng nhau thẩm vấn cẩn thận. Bất quá nếu nha đầu kia bị giữ lại thì thỉnh quách phu nhân cùng quách tiểu thư cùng ở lại thêm vài ngày đi cũng tốt mà chứng kiến. Lý Vị Ương liền mỉm cười nói, mẫu thân thuận phi nương nương đã có ý tốt, ở lâu thêm vài ngày mẫu thân có để ý không? Triệu Nguyệt là tỷ nữ nữ nhi thích nhất, hàng ngày bên cạnh một chốc cũng không rời, trước mắt biết rõ nàng là bị người oan uổng, còn có thể bỏ lại nàng rời đi sao? Huống chi nếu như vậy mà bỏ qua thì sẽ mang danh quách gia quản giáo không nghiêm cẩn nhiều năm đến như vậy quách gia còn chưa bao giờ phát sinh qua loại sự tình này. Quách phu nhân không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói, ở lâu vài ngày đương nhiên không ngại. Hồ thuận phi liếc mắt đánh giá Lý Vị Ương, không khỏi âm thầm bội phục nàng giờ phút này chấn định, nếu nàng vừa rồi có một tia hoảng loạn bản thân nhất định có thể chứng thực triệu nguyệt mắc tội danh. Mà khi nàng vừa nói như thế, càng có vẻ là có nhiều điểm đáng ngờ, lại thêm nàng thân là chủ từ có nghĩa khí đối với tỷ nữ bên người, càng khiến mọi người tin phục bản thân ngược lại là đã mất đi cơ hội tốt, dây dưa tiếp cũng không có ý nghĩa. Giờ đã muộn lắm rồi, mọi người về trước nghỉ tạm đi, có chuyện gì ngày mai lại nói? Huệ Phi tỷ tỷ cáo từ, Hồ Thuận Phi nhìn theo hộ vệ đem hai người kia áp giải đi, liền mỉm cười nói. Sau đó không đợi Huệ Phi mở miệng, nàng điềm nhiên xoay người bước, vạt váy hoa lệ như áng mây phất qua mặt đất cùng nữ đỡ nàng lên kiệu. Lý Vị Ương nhìn theo hồ thuận Phi đắc ý rời đi, trên mặt không biểu hiện ra một tia hoảng sợ nào, ngược lại là thập phần bình tĩnh. Quả nhiên không ngoài dự liệu, đối phương nhanh như vậy đã hành động, khóe môi nàng hơi cong lên thấy hồ thuận phi rời đi ánh mắt quách huệ phi giống như bị tầng xương giá bao phủ một lát đã hiện ra vẻ mặt giận dữ thấp giọng nói người này đúng vô liêm sỉ sự việc trong cung cả ngày ta quản một khi có lơi lỏng liền bị nàng lấy cơ hội làm loạn lý vị ương cúi đầu nói nương nương đều là do nữ nhi quản giáo không nghiêm không không phải là lỗi của ngươi Quách Huệ Phi cắn răng nói ta ở trong cung những năm gần đây cho tới bây giờ đều trải qua không ít sự việc lần này cũng là nàng quen dùng mưu mẹo, chắc là hôm qua ta làm cho nàng ta khó xử, nàng không dám kiếm chuyện với ta, liền tìm cớ sinh sự. Nói cho đúng, ngược lại là ta làm phiền hả ngươi. Lý Vị Ương liên thanh nói, không thể nói như vậy, hôm nay nếu không có nương nương làm chủ, sợ là triệu nguyệt mạng nhỏ sẽ mất. Chúng ta là người một nhà, không cần phải nói nhiều thêm nữa. Quách Huệ Phi bình tĩnh trở lại, chậm rãi nhìn Lý Vị Ương, trông quy thở dài một hơi, nói, chỉ sợ là nàng cố ý tìm cách đưa Triệu Nguyệt ra ngoài, thiết kế hãm hại nàng, bản chất sự việc không đến mức phức tạp như vậy, lại cố tình để hộ vệ kia cũng là người quách ra, đều là oan nghiệt. Quách Phu Nhân sắc mặt hiển nhiên cũng là lo lắng trùng trùng, lại ôn nhu khuyên giải an ủi nói, nương nương, một bút cũng không thể viết ra được hai chữ quách ra chuyện này vậy nhưng cùng uy vũ tướng quân không có gì can hệ. Quách Huệ Phi sắc mặt thoáng thay đổi cuối cùng trầm tĩnh lại ánh mắt sâu không thấy đáy chậm rãi nói không quan hệ. Những năm gần đây bọn họ ở sau lưng ngáng chân còn thiếu sao. Ngay cả không phải do cùng mẹ sinh ra, mẫu thân đối với bọn hắn chỗ nào không tốt vậy mà một đám đều là lang sói. Nàng nói một nửa nghĩ đến Lý Vị Ương đang ở đây, vẻ mặt ảm đạm phục hồi lại tinh thần an ủi nàng nói. Gia Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ thỉnh thái y chữa trị cho Triệu Nguyệt chờ nàng có thể nói chuyện phải hỏi rõ ràng. Hồ Thuận Phi người này ta thật quá hiểu rõ, bất qua tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ, muốn mượn cơ hội để khiến cho chúng ta thêm phiền toái, đều là làm không được đến lúc đó sẽ trả cho ngươi một nha đầu bình an. Lý Vị Ương biết rõ Quách Huệ Phi nói điều này với nàng là cam đoan triệu nguyệt sẽ bình an, trong lòng nàng cũng không hề kinh hoàng, nhưng đối phương có ý tốt liền mỉm cười nói, đa tạ nương nương. Quách Huệ Phi rõ ràng rất mệt lệnh cho cung nữ đỡ trở về nghỉ ngơi trước quách phu nhân vẻ mặt cũng là bất thường, nàng nhìn Lý Vị Ương, nói, gia nhi, mẫu thân có lời muốn nói với con. Nếu không việc vô cùng quan trọng thì quách phu nhân tuyệt đối sẽ không nói vào thời điểm này. Lý Vị Ương nắm rõ điều này, nhìn nàng nói, mẫu thân, người là muốn nói rõ sự tình về uy vũ tướng quân. Chính là như vậy quách phu nhân cùng Lý Vị Ương đi vào trong phòng, phân phó tất cả mọi người lui ra, nhẹ giọng nói. Vừa rồi người kia là con nuôi của nhị bá phụ con, đây là người con đã biết đến rồi, nhưng có một số việc chúng ta luôn luôn chưa cùng con đề cập con mới vào phủ, không hề có gặp qua đại bá phụ, đại cô cùng nhị bá phụ con, có phải hay không? Lý vị ương xem sắc mặt ngưng trọng của quách phu nhân, gật gật đầu. Quách phu nhân im lặng mỉm cười, ý cười kia mệt mệt mỏi mỏi, thế hệ trước khúc mắc quá sâu tuy rằng trước đây vị quách gia chủ mẫu nhậm thị có sai, nhưng nàng nhiều năm như vậy đến nay đều đối với Trần lưu công chúa chàn ngập oán hận, cảm thấy nàng là tu hú chiếm tổ chim khách cướp đi danh phận cùng trưởng phu nàng. Mà ba người con kia tuy rằng đều do công chúa chăm sóc hơn nữa bọn họ khi đó đã biết chuyện kết thân sinh nương có quyến luyến, bất luận công chúa như thế nào chiếu cố bọn họ, bọn họ đều là không có chút cảm động. Trần Lưu công chúa tuy rằng kiên trì không chịu nhường nhậm thị trở về Quách gia, càng thêm không chịu chung chồng, nhưng cũng không phải là người tuyệt đối vô tình, Lý Vị Ương tự hỏi nếu là bản thân, chỉ sợ nhậm thị kia căn bản không thể ở lại Quách gia, mặc kệ nàng có phải hay không lấy danh nghĩa xuất gia Trần Lưu công chúa lại đem một nữ nhân như vậy để lại tương đương lưu lại tai họa ngầm rất lớn, chẳng những trượng phu có khả năng phản chiến, cũng vĩnh viễn không chiếm được tâm tư bọn nhỏ. Công chúa tâm địa dù sao cũng thiện lương, nàng cảm thấy nhậm thị tuy rằng làm không ít chuyện sai, nhưng bọn nhỏ đều là vô tội, luôn luôn trăm phương nghìn kế chăm sóc bọn họ, sau này có một lần trường từ Quách Bình kia mượn cớ sinh nhật. Tặng công chúa một bộ cầm phổ không xuất bản nữa công chúa thập phần cao hứng còn tưởng rằng bản thân đã làm cho bọn nhỏ cảm động ai ngờ sau này lại bị mama có kinh nghiệm bên người phát hiện trang sách cầm phổ kia trong đó chứa đựng thuốc làm nữ nhân vô sinh công chúa thích dùng nước bọt lật trang sách cứ thế mãi tự nhiên không có biện pháp sinh con được thậm chí còn có thể nguy hiểm tính mạng. Lý vị ương thấy kinh ngạc nói khi đó quách bình tuổi hẳn là thật nhỏ đi. Đúng vậy bất quá là năm sáu tuổi quách phu nhân trên mặt hiện ra một tia cười khổ. Tưởng tượng cũng biết chỉ là một đứa trẻ làm sao có thể nghĩ ra biện pháp ác độc như vậy cứ việc như thế, công chúa và lão quốc công đều cảm thấy việc này cùng chỉ tử không quan hệ, nhất định là nhậm thị gây nên, sợ nàng làm hỏng bản tính bọn nhỏ, vì thế mới đem kia nữ nhân nhốt tại từ đường, lại không cho nàng thân cận bọn nhỏ. Có lẽ chính là vì việc này, để ba đứa nhỏ kia ngược lại cùng nhau hận công chúa thấu xương. Lý vị ương nghe đến đó, đối với việc quách gia ân ân oán oán đã có hiểu biết một chút nàng nói tiếp như vậy, sau này công chúa sinh ra khác con nối dòng, sợ là mâu thuẫn liền lớn hơn nữa thôi. Quách phu nhân nghĩ đến mấy chuyện năm đó, trong lòng phảng phất một phen tức giận trào lên cổ học, rốt cuộc nhịn không được nói, đâu chỉ là mâu thuẫn, đại bá phụ con tự nhận vì bản thân là trường tử cho nên đương nhiên kế thừa tước vị quốc công công chúa vốn cũng không chăn chờ vị trí kia chỉ có đại bá phụ con cố tình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử ngầm hạ thủ đối với lão quốc công gia tuy rằng không thành lại triệt để chọc giận lão quốc công hắn mới giận dữ liền đem đại bá phụ ngươi đuổi khỏi gia môn tùy ý hắn tự sinh tự diệt nhị bá phụ cùng đại cô con đương nhiên là giúp đỡ huynh trưởng bọn họ cũng đồng loạt oán trách lão quốc công quốc công dù sao tuổi tác đã cao tâm lực không tốt rất nhanh liền ngã bệnh Sau này, hắn nói kia thức vị tuyệt đối không thể để lại cho người tâm cơ khó lường, liền cố ý thỉnh bệ hạ làm chứng, đem thức vị truyền cho phụ thân con. Hóa ra phát sinh qua nhiều sự tình như vậy, khó trách mặc kệ là đại bá phụ đảm nhiệm binh bổ thượng thư hay uy vũ tướng quân nhị bá phụ thậm chí còn vị thanh bình hầu phu nhân kia cũng không lộ diện nguyên lai like là như vậy. Uy vũ tướng quân, bành đạt tổ, hồ thuận phi, hồ gia đem hết thảy suy nghĩ liên hệ, rất nhiều chi tiết không chú ý tới liền hiện ra trước mắt. Nhưng mà Lý Vị Ương lần đầu tiên cảm thấy nghi hoặc nếu là dựa theo suy đoán bình thường thì hiện tại thơ tình kia không phải là bành đạt tổ viết vội tới quách gia tiểu thư sao. Bành đạt tổ là con nuôi quách gia, đương nhiên là có cơ hội nhìn thấy nàng, người ngoài nhìn vào không biết, chỉ biết khi bọn họ ở ngoài cung liền đã có tư tình, đến khi vào cung mới phát sinh chuyện tư tình trao nhận, ngay cả vu an bất thành cũng có thể làm cho thanh danh quách gia bị hao tổn. Cứ như vậy, Quách gia bị bại hoại thanh danh, Hồ Thuận Phi cùng uy vũ tướng quân kia đều có thể cảm thấy hết giận, cũng có thể mượn cơ hội phá hư hết thầy khả năng Quách gia gả cho Nguyên Anh hoặc là trở thành húc vương phi nhưng mà, Hồ Thuận Phi vì sao không làm như vậy đây? Quách phu nhân xem Lý Vị Ương như đang có điều gì suy nghĩ, liền hỏi, Gia Nhi con làm sao vậy? Lý Vị Ương xuất thần một lát trầm ổn nói, hiện tại mấu chốt chính là, Hồ Thuận Phi rõ ràng có thể chứng thực triệu nguyệt mắc tội danh, vì sao còn muốn hoãn hạ hai ngày đây? Nàng mơ hồ cảm thấy mục đích chân chính của Hồ Thuận Phi không phải đơn giản. Audio truyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 194, làm người nghe kinh sợ. Sáng sớm ngày thứ hai, Nam Khang công chúa nghe nói sự tình đêm qua, liền chạy tới. Trên mặt mang theo oán giận, lại biết nặng nhẹ, không dám trước mặt người khác nói gì, chỉ đợi các cung nữ đều lui xuống hết, nàng mới thốt lên, mẫu phi, hiện tại làm thế nào để cứu nha đầu kia. Nam Khang tuy rằng không đủ thông minh, nhưng cũng phân biệt được địch ta. Với nàng, tỷ nữ của Quách Gia phải nhận oan khuất cũng như chính công nữ của nàng bị oan khuất nên lòng đầy căm phẫn. Vốn tưởng buổi sáng đi qua sẽ thấy mọi người lo lắng, nhưng thật không ngờ xung quanh thần thái ai cũng như thường. Nàng thực sự là không tưởng tượng được, Quách Huệ Phi nhìn công chúa lo lắng thì nói con thật sự là thiếu kiên nhẫn. Hồ Thuận Phi cho rằng tóm lấy triệu nguyệt có thể nắm lấy nhược điểm của chúng ta. Hiện thời con càng kích động nàng càng đắc ý Hiểu chưa, Nam Khang vẫn cảm thấy bất an, nhưng phải đợi tới khi nào mới cứu người Hiện thời trong cung đều truyền nhau, nói tỷ nữ của Quách tiểu thư cùng con nuôi uy vũ tướng quân có tư tình, thậm chí có người nói có người nói Quách Huệ Phi sắc mặt hơi đổi, nói, nói cái gì Nam Khang nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, mím môi hồng nhuận ấp úng nói, dù sao dù sao cũng không là lời hay Lý Vị Ương mỉm cười, nói, như vậy có người nói, triệu nguyệt là vì che giấu cho chủ tử, mới đi gặp mặt bành đạt tổ. Quách phu nhân sắc mặt đột nhiên thay đổi, chén trà trong tay đập mạnh lên mặt bàn, phát ra âm thanh thanh thúy, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, những kẻ này thật sự là ăn no dỗi việc muốn tự tìm phiền phức đây. Quách Huệ Phi không chút sợ hãi, nàng nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, từ chuyện tối qua đã dần ra không ít sự tình, nhưng chất nữ nhi này trên mặt lại không nhìn ra được gì. Hiện thời trên người nàng một bộ mân bạch quần áo thêu tơ bướm vàng, da trắng như tuyết, trên mặt hồng hồng nhuận nhuận, vẻ mặt không có nửa điểm hoảng loạn. Càng xảy ra chuyện lại càng phải chấn định không thể có chút hoảng loạn bằng không sẽ bị người khác nắm lấy. Đạo lý này, nàng sau hai năm vào cung mới hiểu được nhưng chất nữ nhi tuổi không lớn, lại có thể nhìn thấy tinh túy bên trong. Lại nghĩ thiên hạ đồn đãi quách ra từng có thân phận thì cũng không khó lý giải nàng vì sao có thể chấn định như vậy. Quách Huệ Phi thở dài, nói, đó là mục đích của bọn họ. Việc này nếu không rõ ràng, sợ là sẽ còn ồn ào lớn hơn nữa. Vậy, chẳng lẽ tùy ý bọn họ nói xấu nhà chúng ta sao? Nam Khang trừng lớn mắt, không dám tin. Lý Vị Ương tươi cười cũng không có gì biến sắc, chỉ cúi đầu nhìn chén trà màu bích thanh như phỉ thúy, uống một bụng trà, mới chậm rãi nói, Nam Khang, nếu công chúa chỉ bằng những lời đồn đãi hay chuyện nhảm nhí mà đã nhịn không được sau này nghe người khác trước mặt nói còn khó khó nghe hơn, chẳng lẽ lại nhảy dựng lên. Miệng đặt trên mặt người ta công chúa có thể che miệng họ không cho người ta nói sao. Bọn họ thích nói như thế nào, hãy coi như họ nói tốt lắm kệ họ để trong lòng có làm được gì đâu. Nam Khang cũng là chẳng nắm được trọng điểm, sắc đỏ trên mặt càng tức giận còn có cái gì khó nghe như những lời đó sao. Trong phòng Lưu kim hương đỉnh lượn lờ bay lên khói nhẹ ẩn ẩn hiện hiện. Khí hương làm cho người ta cảm thấy giống như ngày xuân đứng ở trong rừng trăm hoa đua nở, người mùi hương dễ chịu xung quanh. Lý vị ương cười nói, đương nhiên còn có, những người đó còn có thể nói, quách gia cho Lưu lạc ở ngoài, giáo dưỡng không tốt cho nên. Nam Khang mày dựng thẳng lên nói, bọn họ dám. Nam Khang đứa nhỏ này, đến cùng vẫn là đơn thuần, Lý Vị Ương thở dài, nói, vì sao không dám. Bọn họ chờ cơ hội như vậy, không biết đã đợi bao lâu. Quách phu nhân trầm ngâm một lát gật đầu nói, đúng là như thế, những kẻ ngầm nhìn chằm chằm quách ra nhiều lắm, ước gì có thể hất nước bẩn lên người chúng ta. gia Nhi nếu không quá nổi bật, khiến cho quá nhiều người chú ý, cũng sẽ không có chuyện này phát sinh. Nói đến cùng, người khác tính cái triệu nguyệt hoàn toàn không phải chỉ vì quách gia, mà bản chất mục đích chính là đối phó gia tộc quách thì. Mặc kệ bọn họ rè rặt cẩn thận như thế nào, đều sẽ bị người ta âm thầm bắt lấy nhược điểm thật sự là khó lòng phòng bị. Vậy nên làm gì bây giờ? Nếu không, chúng ta đi tìm Hoàng Huynh thỉnh hắn nghĩ biện pháp. Nam Khang nghĩ nghĩ, rốt cục nghĩ tới Nguyên Anh. Lý Vị Ương lại lắc lắc đầu, nói, sự tình trong cung, hoàng tử nhúng tay vào thuyệt không phải chuyện tốt cho nên tĩnh vương nếu không cần liên quan, vẫn là không nên can dự vào mới là tốt nhất. Quách Huệ Phi khen ngợi gật đầu, Nam Khang càng thêm buồn giàu, lại không biết nên làm gì bây giờ Quách Phu Nhân nói, hiện tại chúng ta trước chờ triệu nguyệt chữa khỏi cổ họng như thế nàng có thể nói, dù sao cũng không quá ba ngày, chân tướng sẽ rõ ràng. Lý Vị Ương không lo lắng điều này, nói, mẫu thân, phụ thân cùng các ca ca ở ngoài cung không biết tin tức chính xác, chỉ sợ nghe phải tin đồn này sẽ lo lắng, vẫn là sớm đưa tin ra ngoài đi thôi. Lo lắng điểm này là rất chu đáo, quách phu nhân gật đầu, phân phó người tiến vào, rồi nhanh chạy xuống làm theo. Lý Vị Ương nhìn dù là quách phu nhân hay quách Huệ Phi ánh mắt đều có nét thâm quầng, biết bọn họ một đêm qua đã không nghỉ ngơi tốt nhẹ giọng nói, nương nương, mọi người tạm đi nghỉ một lát đi, khi có tin tức xác thực rồi sẽ có người thông báo chúng ta. Nam Khang lo lắng nói, chúng ta cứ như vậy không làm gì sao. Đôi khi, ngươi động càng nhiều càng dễ làm cho người ta cảm thấy trong lòng ngươi có quỷ, huống chi ở ngoài mặt im hơi lặng tiếng, chưa hẳn là không hề phản ứng, mấu chốt nhất là thỉnh được thái y xem cho triệu nguyệt trị lành ít hầu cho nàng. Tiếp theo, phải cẩn thận kiểm chứng đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Mỗi một manh mối tìm ra sẽ là một bước đột phá. Lý Vị Ương tin rằng, việc này không cần phải nói, Quách Huệ Phi nhất định đã có kế hoạch hành động nhà đầu ngấp việc này con quan tâm cũng vô dụng cứ yên tâm trở về chuẩn bị cầm nghệ của con đừng quay lại ta thấy con hiện tại chưa tiến bộ đâu quách huệ phi giận nàng liếc mắt một cái nam khang ngượng ngùng liếc mắt nhìn lý vị ương nói vậy được rồi nói xong nàng nâng váy nhẹ nhàng đi ra ngoài lúc này quách huệ phi cùng lý vị ương liếc nhau ánh mắt đều thoát ra mỉm cười phảng phất như có điểm ăn ý Không bao lâu, Quách Huệ Phi liền tìm cơ cùng Quách Phu Nhân, hai người vào nội thất nói chuyện, Lý Vị Ương một mình lặng lặng uống trà. Rất nhanh, có người lấp ló ở cửa, Lý Vị Ương đặt xuống chén trà, nói, Nam Khang công chúa, vào đi. Nam Khang công chúa vội chạy vào, lồi kéo Lý Vị Ương nói, tỷ tỷ tỷ làm sao biết ta không đi. Lý Vị Ương chỉ vào xiêm y màu hồng đào của nàng, cười nói, công chúa góc áo còn lộ ra bên ngoài, ta làm sao có thể xem như không thấy. Nam Khang công chúa nắm tay Lý Vị Ương, chỉ cảm thấy tay đối phương lạnh như băng, nhưng cũng rất mềm mại, như trong bình tĩnh có chút gợn sóng rung động, nàng không nới ra, vẫn cầm thật chặt tì tì tay tì rất lạnh ta giúp tì ủ ấm. Lý Vị Ương hơi kinh ngạc, Nam Khang công chúa toàn thân tỏa ra như ánh mặt trời, gương mặt như đồ sứ trong suốt xinh đẹp, vẻ mặt sững sờ, Nam Khang kéo nàng đứng lên, nói tì tì tì, tì tới đây đi. Lý Vị Ương đi theo Nam Khang Công chúa ra ngoài, đã thấy ngoài cửa cung có một nữ tử dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Nàng có khuôn mặt trái xoan, hàng mi nhàn nhạt, mắt phượng sáng dạng dỡ, miệng anh đào nhỏ nhắn, lại tương xứng với bả vai gầy yếu, vòng eo mảnh khảnh, quần áo lụa là xinh đẹp, cả người liễu yếu đào tơ đu đưa theo gió như người đang có bệnh. Lý Vị Ương liếc mắt một cái liền nhận ra người trước mắt là người ngồi cạnh Hoài Khánh trên yến hội, đại danh Công chúa. Xinh đẹp như vậy, thân thể như vậy, không có người khác đại danh công chúa nhìn lý vị ương hơi hơi mỉm cười nói nam khang muội muội quả thực không có nói ngoa nói là có thể mời quách tiểu thư đến quả thực liền mời tới nam khang công chúa đến cùng vẫn là một đứa trẻ trong miệng có vài phần đắc ý cũng không phải là muội cùng quách tỷ tỷ đến đại danh công chúa cười nói đúng vậy trong cung ai cũng muốn muội vui có ai là không thích muội đâu Lời này nghe qua thập phần thân thiết, nhưng Lý Vị Ương không cảm thấy như vậy, nàng nghe những lời này như có chút ghen tuông, lại xem ánh mắt đại danh công chúa nhìn Nam Khang, phảng phất có hơn một điểm hâm mộ. Đại danh công chúa và Nam Khang giống nhau, đều do cung nữ sinh ra. Nhưng nàng không có phúc như Nam Khang, có thể được quách huệ phi tỉ mỉ chăm sóc mẫu thân đại danh công chúa, 10 năm trước không cẩn thận từ trên thềm cao ngã xuống, bị gãy xương cùng chỗ đầu cùng của xương sống, cả đời đều phải nằm liệt trên giường. Đại danh công chúa một bên chiếu cố mẫu thân địa vị hèn mọn, một bên dè dặt cẩn trọng mà sống những ngày qua đã cực kỳ gian khổ. Lý vị ương nhìn đại danh công chúa tươi cười ấm áp nói: Không biết công chúa mời ta đến là có ý gì. Đại danh công chúa liên tục xua tay, nói quét tiểu thư hiểu lầm là như vậy. Hôm qua hoài khánh đổi cung ta cùng nam khang đều cùng ý nghĩ muốn đưa nàng một lễ vật tuy rằng cũng không quý trọng nhưng là tâm ý của chúng ta. Hôm nay muốn thừa dịp sáng sớm đưa qua thuận tiện cùng hoài khánh trò chuyện giải sầu. Lại nghe Nam Khang nói quét tiểu thư hôm nay có chút phiền muộn, liền muốn mời tiểu thư cùng đi. Lúc này, Nam Khang mặt dày mày giản giữ chặt tay Lý Vị Ương, nói, đi thôi đi thôi. Nàng biết ngày hôm qua náo ra chuyện quách ra ở trong cung khẳng định đã đứng ngồi không yên, vừa vặn đại danh nói muốn qua cung của Hoài Khánh chơi, còn nói nhiều người sẽ càng nhiệt náo, coi như an ủi Hoài Khánh. Nam Khang trái lo phải nghĩ cùng mấy vị công chúa khác cũng không thân thiện, rứt khoát không cần mời trực tiếp mời quách ra thuận tiện giải sầu luôn, không tốt lắm sao? Ai biết được đại danh lại diễu cật nàng nói quách tiểu thư được quách gia cưng chiều, quách huệ phi sẽ không để nàng tùy tiện đi đâu. quả thực Nam Khang như bị khiêu khích Nam Khang nhất thời sốt ruột liền nói nhất định có thể gọi quách gia đến. cứ như vậy nàng đem người đến. Đại danh đoán chắc tâm tính Nam Khang chẳng khác trẻ con, Lý Vị Ương rõ ràng đã nhìn ra hết thảy, lại coi như không biết liền nói ta cùng Hoài Khánh công chúa chẳng phải quen thuộc sợ tới cửa quấy giày không tốt lắm cố ý thoát ra vài phần trần trừ. Đại danh công chúa cười đến vô cùng thân thiết, Hoài Khánh rất thường thức quét tiểu thư, nhìn thấy ngươi chắc là sẽ cực kỳ cao hứng. Lý vị ương gợi lên bờ môi, như đang hưởng thụ trong miệng lại như có chút do dự, nhưng mà đại danh công chúa làm như hy vọng nàng đi theo cùng đi thăm hoài khánh công chúa, đây là vì sao? Đại danh công chúa trên mặt tươi cười có một chút bất an, như sợ chạm đến chỗ đau người khác nói, sự tình trong cung ta hiểu nhất những người rảnh rỗi đưa chuyện ba hoa cả ngày, quách tiểu thư có phải lo lắng sự tình đêm qua sẽ đưa tới tin đồn. Phải biết rằng thanh giả tự thanh tiểu thư càng tránh không gặp mặt càng làm cho người ta cảm thấy trong lòng có quỷ, như vậy càng làm cho thanh danh bị tổn hại. Cứ dứt khoát tự nhiên hào phóng, bọn họ gặp không thấy có gì kỳ quái cũng sẽ không dám đàm tiếu Lời này thật sự là đúng trọng tâm, tùy ý ai nghe qua đều không nhìn thấy điểm nào sơ hở, đại danh công chúa nói trên mặt kiên cường chấn định khiến cho nam khang công chúa nước mắt lưng tròng. Nam Khang mắt thấy đại danh công chúa từ nhỏ phải chịu ủy khuất thời điểm gian nan nhất liên thái y cũng không chịu xem bệnh cho nương của nàng, chính Nam Khang công chúa đã cầu quách huệ phi nên mới mời được thái y. Đương nhiên cũng là vì đại danh công chúa hiếu thuận mới khiến cho tôn thất đồng tình, húc vương nhân nghĩa ra mặt thỉnh cầu bùi hậu chiếu cố tốt vị hiếu danh công chúa này nên đại danh mới có những ngày tốt như bây giờ. Lý vị ương xem đại danh công chúa, mỉm cười, nói không biết nhị vị tặng lễ vật gì. Nam Khang công chúa tặng vật quý bảo cung nữ ấy ra một hộp bằng gấm màu tuyết, mở hộp đưa tới các nàng xem, đây là cây quạt bạch ngọc tam khỏa long nhãn bằng đá quý, còn có cái hoa tai như cánh hoa nhỏ bằng vàng, rất đẹp mắt hoài khánh thì tỷ nhất định sẽ vui mừng. Lý Vị Ương nhìn thấy, gật gật đầu, nói, đều là thứ tốt. Nam Khang công chúa tâm địa thuần khiết lần này đi thăm hoài khánh công chúa cư nhiên mang theo lễ vật quý trọng. Nàng một bên xem xét một bên chú ý tới đại danh công chúa bên cạnh trong mắt thoát ra một tia kinh ngạc lý vị ương đưa lại hộp đồ, cười hỏi đại danh không biết công chúa điện hạ tặng lễ vật gì. Đại danh công chúa cười cười, nói ta không có nhiều thứ tốt như nam khang muội muội chính là tự tay làm một bộ xiêm y muốn đưa qua tặng hoài khánh. Nói xong, công nữ đưa khay lấy ra một bộ váy màu lam váy dài thêu mẫu đơn thập phần trắng trong thuần khiết. Nam Khang đi qua sờ sờ, đột nhiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc Lý Vị Ương nhìn nàng, hỏi có chuyện gì sao? Ủa, không có gì. Nam Khang lại sờ sờ chất liệu trên mặt thần sắc càng cầu quái. Muốn nói cái gì lại ngại cho đại danh, bộ dáng không tiện mở miệng. Đại danh công chúa giống như tâm sự trùng trùng, không chú ý tới vẻ mặt Nam Khang, nói chúng ta đi thôi. Lý Vị Ương nghĩ nghĩ, nói, hai vị đều có lễ vật ta cũng nên chuẩn bị một chút miễn cho ở trước mặt hoài khánh công chúa thất lễ. Nói xong, nàng nghĩ trong phòng còn có vài món muốn tặng cho Nam Khang, lấy ra một món là tốt rồi, nhân tiện nói. Hai vị đi trước lát sau ta đến, Nam Khang vừa định gật đầu. Đại danh công chúa ánh mắt chợt lóe, vội nói, quách tiểu thư nói như vậy là chỉ thấy được ở ngoài cá tính hoài khánh ta hiểu, nàng sẽ muốn đáp lễ chúng ta đều là tìm muội thì không có gì, chỉ sợ quách tiểu thư lễ vật quý trọng lời này nói cũng không quá phận, quách gia là ngoại nhân, nàng đưa qua là lễ vật quý trọng, hoài khánh công chúa phải đáp lễ, nàng là một công chúa vô quyền vô thế, làm sao có thể đưa lại lễ vật tương xứng, sợ là ngược lại sẽ thấy xấu hổ. Lý vị ương nheo mắt nhìn đại danh công chúa, nói ồ, là như thế sao? Lời của Đại danh mang ý chân thật, đáng tin, nói, dĩ nhiên là như thế, Nam Khang muội muội có đúng hay không? Nam Khang sững sốt, a một tiếng, nhìn Đại danh công chúa bộ dáng chắc chắn, lại suy nghĩ một chút, bản thân tặng lễ vật hoài Khánh công chúa nhiều lần, nhưng nàng đều là không chịu nhận, có thể thấy được nàng có lòng tự trọng cao, lần trước nếu không cùng đường cũng không đến cầu quách huệ phi, một khi đã như vậy, lễ vật của mình thật sự không ổn. Nàng quay đầu nói với công nữ, những thứ khác đều lấy lại, chỉ cần một đôi quạt bạch ngọc là được rồi. Đại danh công chúa mỉm cười vuốt cằm như vậy mới tốt. Nhìn kỹ từ dưới, sắc mặt đại danh công chúa có chút ố vàng, son phấn thật dày cũng không che được như người có bệnh. Lý vị ương thân thiết nói công chúa thân thể không khỏe sao. Đại danh công chúa theo bản năng sờ sờ hai gò má, lông mi thon dài khẽ run lên, khóe môi lộ ra ý cười. đa tạ quách tiểu thư quan tâm ta không có trở ngại. Nam Khang công chúa nói, "Đúng vậy, Đại Danh Tỷ Tỷ nửa tháng trước sinh phong hàn, nằm trên giường thật lâu, hôm yến hội là lần đầu tiên nàng xuất môn sau khi lành bệnh." Lý Vị Ương thần sắc nhu hòa gật gật đầu, thân thiết nói, "Công chúa nên bảo trọng thân thể." Trong mắt Đại Danh công chúa liền có mấy điểm nước mắt bộ dáng như cảm động, trong cung người có tâm như Quách tiểu thư thật sự là rất ít. "Đúng vậy, Tỷ Tỷ ta tốt lắm đấy." Nam Khang tự hào nói, luôn miệng đều gọi Tỷ Tỷ, như nàng cùng Quách ra rất thân cận. Điểm này không có gì kỳ quái, Nam Khang là dưỡng nữ của Quách Huệ Phi, Quách Gia đương nhiên cùng nàng thân cận quan hệ thân tộc loại này đại danh công chúa không thể so sánh cho nên đại danh công chúa trên mặt không chút khác thường, cười nhẹ, nói, hiện tại không còn sớm, chúng ta đi thôi. Ở trong cung Y Lan Điện là nơi vừa tối vừa hoang vắng, ba người các nàng không ngồi kiệu chính là mang theo cung nữ đi bộ một mạch mà đến cũng đã đi nửa canh giờ. Đến gần Y Lan Điện đột nhiên có một cung nữ bước nhanh tới thấy mọi người vội chạy đến hành lễ, sau đó nói, Nam Khang công chúa, người ra ngoài cung mua lễ vật đã trở về. Nam Khang phát hoảng, vội vàng nói, mẫu phi phát hiện sao? Cung nữ kia ngẩn ra, nói chuyện này nô tỳ nghĩ đưa cho Huệ Phi nương nương. Cái gì Nam Khang công chúa tí nữa nhảy dựng lên, không thể nào ta là chuẩn bị tháng sau Thọ Yến sẽ đem đến Ấu Phi một ngạc nhiên lớn. Các ngươi sao ngu như vậy? Nói xong, nàng quay đầu nói, "Tì tì, các ngươi đi trước, ta quay về xong sẽ đến luôn." Nói xong, cũng không chờ Lý Vị Ương mở miệng, vội vàng chạy phía sau bốn công nữ vội vàng theo nàng rời đi. Đại danh lộ ra vẻ mặt giật mình, nói, "Nam Khang muội muội, thế nào mà lại hoang mang rối loạn vậy?" Lý Vị Ương nhìn bóng lưng Nam Khang công chúa, như có đăm chiêu nói, "Đây cũng do nàng Thiên Chân khả ái." "Đúng vậy, Thiên Chân khả ái, bởi vì muội ấy thật may mắn." Đại danh công chúa đột nhiên nói như vậy, Lý vị ương nghe thế quay đầu, công chúa nói cái gì? Đại danh ý thức được bản thân thất thố, mỉm cười nói, ta nói, được huệ phi nương nương chiếu cố, nam khang muội muội tài năng như vậy lại càng hoạt bát sáng sủa. Y lan điện rất nhanh gần ngay trước mắt, xa xa liền thấy một cây cao gốc cổ thụ tới hơn 10 trượng, gốc gốc khúc quay quanh, dễ mọc chi chít lan tràn giao nhau quay trông quanh cứng cáp tán cây rộng, đan sen rất hợp dự phòng xá tuy rằng vào mùa hè sẽ rất mát mẻ nhưng hiện thời xem ra cũng là âm khí bức người khó trách hoài khánh công chúa không đồng ý ở nơi này đại danh công chúa mỉm cười nhìn thoáng qua phía sau cung nữ nói muội muội có thói quen cầu quái không thích bị người ngoài quấy giày bên trong cũng đều có cung nữ hầu hạ các ngươi chờ tại sân bên ngoài hậu viện đi nói xong nàng nhìn về phía lý vị ương thật có lỗi nói chỉ sợ muốn ủy khuất quách tiểu thư Ý thứ này thật rõ ràng, đại danh công chúa đã đệt cung nữ chờ ở bên ngoài, quách gia cũng phải làm làm như vậy, miễn cho quấy dày đến sở thích thanh tĩnh của chủ nhân. Lý Vị Ương khẽ cười nói, không ngại, toàn bộ bậc thềm y lan điện chính là từ gỗ xây thành thông đến các phòng, vốn là thiết kế hoàn toàn khác biệt lại bởi vì phòng khá cũ kỹ nên có vẻ hoang vắng. Toàn bộ đại điện vắng vẻ thậm chí nhìn không thấy một bóng công nữ đi lại, đại danh trên mặt lộ ra kinh ngạc nói, sao không thấy hạ nhân đâu. Nói xong, nàng ngượng ngùng quay đầu hướng Lý Vị Ương nói. Ta đi tìm xem người đều đi nơi nào, quách tiểu thư ở trong này chờ một chút. Lý Vị Ương đáy mắt hiện lên một tia lãnh ý, trên mặt cũng là tươi cười ấm áp, nói công chúa cứ tự nhiên. Đại danh công chúa nói xong liền hướng đông của chính điện mà đi, đi rồi một nửa đoạn lại đột nhiên nhớ tới cái gì, nói quách tiểu thư nếu nhàm chán, phía sau còn có hồ nước, phong cảnh mỹ lệ nhất trong cung, người có thể đi trước nghỉ tạm. Lý Vị Ương tự nhiên gật gật đầu, đứng tại chỗ không hề di chuyển, nàng đánh giá nơi này yên tĩnh, lại cảm thấy hết thảy đều là tĩnh lặng khác thường. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe được thanh âm gió thổi qua, rất nhanh, nàng nghe thấy được tiếng bước chân, tuy rằng rất nhẹ, theo phía tây điện truyền đến. Nàng quay đầu, liền nhìn thấy một người theo trong bóng mờ đi ra. Người nọ một thân hoa phục tóc toàn bộ búi cao ở đỉnh đầu, dùng kim hoàn cố định. Mắt Phượng hơi hơi nhướng lên, lông mi dài quả thực là một đôi tinh thấu hữu thần. Thấy trước mắt là nam tử tuổi trẻ, lại là mỹ nam tử xuất chúng, chỉ một phần khí chất cũng đủ làm người ta dao động. Lý Vị Ương liếc mắt liền nhận ra người này là ai, Tương Vương Nguyên Thịnh con Hồ Thuận Phi. Hắn nhẹ nhàng phất phất áo choàng, sắp xếp ổn thỏa nữ quan mang theo, tiến lên chắp tay làm lễ, nở cười tràn ngập hết sức chân thành quét tiểu thư. Lý Vị Ương đôi mắt hơi trầm xuống, nói Tương Vương điện hạ đến đây là có ý gì? Tương Vương vừa rồi đã ở chỗ tối nhìn Lý Vị Ương thật lâu trong lòng cảm thấy nàng thật đúng là thập phần xinh đẹp. Lần trước ở trên yến hội nhìn thấy nàng, nàng như vậy đoan đoan chính chính theo án mà ngồi các lễ nghi đều đầy đủ, không hề loạn lại có vẻ quá đoan trang không thú vị. Không gì ngoài ra thế quách gia cường đại cũng chỉ là tiểu thư khuê các tầm thường. Nếu không có bùi bảo nhi với một chén rượu kia, hắn căn bản đều sẽ không chú ý tới nàng hắn chăm chú cẩn thận nhìn gương mặt nàng, mới phát hiện màu da nàng phá lệ trắng nõn ánh mắt lưu truyền trong đó phảng phất một loại ý nhị đặc biệt tuy rằng không so được với bùi bảo nhi diễm quang bắn ra bốn phía, nhưng cũng là mỹ nhân xuất chúng, lại có ra thế quách ra đằng sau, như vậy cũng đủ rồi nhìn lý vị ương gương mặt bình tĩnh trong lòng hắn lại không tránh được một tia đắc ý ho khan hai tiếng nói quách tiểu thư ta mời riêng ngươi tới đương nhiên là có sự tình quan trọng muốn nói lý vị ương ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn không nói một lời tương vương mỉm cười đến gần nàng quách tiểu thư lý vị ương lại đột nhiên cười lạnh một tiếng nói thì ra là thế tương vương trong lòng như có quỷ tươi cười ôn nhu quách tiểu thư người tốt nhất đừng nóng giận mời ngươi đến nơi đây thật sự là vạn bất đắc dĩ Lý vị ương khóe môi cũng là dần dần ngưng tụ lại lạnh băng mỉm cười, vạn bất đắc dĩ. Chỉ sợ không phải, hồ thuận phi thiên tân vạn khổ lừa ta đến nơi này, còn có thể có cái gì khổ chung bất thành. Tương vương thoáng ngạc nhiên, lập tức cũng không thể không bội phục Lý vị ương, nói, nhanh như vậy đã nghĩ tới điểm này, quách tiểu thư quả nhiên là nữ tử thông minh. Lý vị ương lẳng lặng xem đối phương, dưới ánh mặt trời tương vương khoanh tay đứng ở trước mặt nàng, hình ảnh lờ mờ có chút mơ hồ, nhưng hắn đắc ý là sự thực. Nàng lạnh lùng cười, nói, đêm qua các ngươi là như thế nào lừa gạt triệu nguyệt đi ra ngoài. Tường vương mỉm cười nói, nhà đầu này bên cạnh ngươi, bản thân võ công rất cao, những người như thế bình thường có một tật xấu, chính là vừa nghe đến gió thổi cỏ lay liền sẽ đi ra điều tra, chúng ta cố ý phái người đem nàng dẫn tới ngự hoa viên tận lực diễn một màn kia, sau đó dùng hết thầy biện pháp bắt được nàng, đương nhiên, mê hương có thể làm cho dù là cao thủ cũng không thể chống cự. Nàng xem như cứng đầu, mặc kệ chúng ta như thế nào dụ dỗ, đe dọa nàng cũng không chịu bán đứng ngươi cho nên ta chỉ có thể làm bỏng yết hầu của nàng, làm nàng nói không ra lời. Quách tiểu thư, người có biết ta đã thủ hạ liêu tình, nếu không như thế, nha đầu kia của hỏng sớm không còn nghiêm trọng hơn ta còn có thể trực tiếp lấy đi tính mạng nàng. Lý vị ương cười đến tự nhiên mà bình thản, nửa điểm nhìn không ra bộ dáng sốt ruột nói. Không cần lọ ai mặt mũi bình thường ngôn từ xảo quyệt các ngươi làm nàng bị phòng ít hầu thứ nhất là để làm nàng nói không ra lời tùy ý bành đạt đổ hãm hại. Thứ hai, các ngươi không làm đến mức tận cùng, là biết ta cùng nàng chủ tớ tình thâm cố ý giữ lại nàng đến cùng ta ra điều kiện. Thứ ba, nàng nếu đã chết các ngươi hôm nay ra diễn cũng diễn chẳng nổi nữa. Tường vương âm thầm gật đầu, hắn đời này chán ghét nhất chính là nữ nhân ngô xuân. Nếu hiện tại nàng khóc sứt mướt, hắn chỉ sợ không nhẫn nại cùng nàng nói rõ ràng. Hiện tại, lại có vài phần thú vị. Bên môi hắn gợi lên một tia mỉm cười, nói quách tiểu thư nói không sai, nàng thật là một quân cờ quan trọng, đương nhiên không thể dễ dàng chết như vậy. Quân cờ thứ hai chính là đại danh công chúa, nếu ta không sai, nàng hẳn là người của các ngươi, cho nên hôm nay nàng mới cố ý dẫn ta tới nơi này, vì chính là cho ngươi và ta có cơ hội một mình gặp mặt. Không, chính xác ra, vì cho ngươi có cơ hội đến uy hiếp ta. Tường Vương Điện Hạ, không ngại nói một câu, các ngươi đến cùng là có mục đích gì? Tường Vương tiêu Sái cười nói, tiểu thư gả cho ta. Chính là bốn chữ, cũng là một câu nói toạc ra xảo trá của Hồ Thuận Phi. Lý Vị ương đột nhiên nở nụ cười, tươi cười bên trong mang theo nét trào phúng ta gả cho Điện Hạ. Nàng lặp lại một lần này bốn chữ, phảng phất cảm thấy nét cười dị thường. Tường Vương không vội, chậm rãi nói không sai, hồ gia cùng quách gia làm đám hỏi, địch cũ biến thành tân hữu, có cái gì không tốt sao? lý vị ương cười chậm rãi, trở nên thản nhiên mà lạnh lẽo, ồ, địch cũ biến thành tân hữu, đã có tâm cầu thân, vì sao không chủ động đăng môn, ngược lại muốn dùng loại thủ đoạn ti tiện này? tường vương cười đến thập phần thân thiết, đôi mắt cũng mang theo tình ý. nếu không biết sự tình, còn có thể nghĩ hắn đối với lý vị ương nhất kiến trung tình, chỉ có lý vị ương trong lòng rõ ràng. lần này hoàng hậu không phải đánh vào bản thân, mà vào quách gia. Hồ Thuận Phi có một ngàn lý do cản trở hôn sự quách gia cùng Nguyên Anh, lại càng không muốn nàng trở thành húc vương phi, biện pháp tốt nhất chính là làm quách gia cùng hồ gia trở thành quan hệ thông gia, làm nữ nhi quách gia chân chính trở thành tương vương phi. Cưới nữ nhi quách gia tương đương với việc đem toàn bộ quách gia nắm trong lòng bàn tay tất nhiên là một an bài tốt tất cả mọi chuyện đều chu đáo. Quách tiểu thư không cần tức giận, người theo đuổi ngươi thật nhiều, ngày ấy trên yến hội ngươi thậm chí còn không kịp chú ý tới ta, nếu không có kiếm đi nét bút nghiêng, thế nào có thể được tiểu thư ngươi quan tâm đây? Tương vương phủi phủi trên người, quần áo tinh xảo mặc hoa phục màu tím tươi cười đầy mặt. Lý vị ương đi lên nhìn hắn một cái, nói, loại trừ khuôn mặt xinh đẹp ra tương vương còn có cái gì đáng giá để ta chú ý đây? Đối phương lại căn bản không tức giận, ha ha cười nói, quách tiểu thư không cần kéo dài thời gian, không bằng thống khoái mà nói. Đồng ý hay không đồng ý? Lý Vị Ương phì cười một tiếng, nói, đồng ý thì thế nào, không đồng ý thì thế nào. Nàng khuôn mặt cực đoan lạnh lùng, nhưng mà kia nước da trắng thuần gương mặt như phản chiếu ánh mặt trời, cổ trắng nõn nà, như một loại tuyết trắng nhẫn nhụi, làm cho người ta nhịn không được muốn nhẹ nhàng sờ một cái. Tường vương ánh mắt thâm trầm không tự chủ được kìm lòng không được nhìn vào mắt nàng, một đôi mắt đen con ngươi sâu không thấy đáy, giống như một hồ nước yên tĩnh thập phần hấp dẫn. Trong mắt hắn dâng lên một tia đắc ý thầm nghĩ tiểu mỹ nhân này rất nhanh sẽ là của chính mình. Trong miệng nói, đồng ý tự nhiên là đại hoan hỉ. Không đồng ý, mai kia bành đạt tổ sẽ lật lỏng, nói thư tình kia thực tế là viết cho thiên kim quách ra, hơn nữa nha đầu kia cũng là vì tiểu thư đi nhận. Vì thế ít hầu nàng bị bỏng, khi hết đường chối cãi, dưới mọi tình huống cũng căn bản là không có biện pháp cho ngươi xoay người cứ như vậy, quét tiểu thư thân bại danh liệt không nói còn sẽ liên lụy quét ra trở thành trò cười. Lợi trong đó hại thế nào, ngươi nghĩ rõ ràng đi. Giọng nói tương vương nhu tình đầy tình ý, nhưng nói ra mỗi một chữ đều là vô cùng đáng giận, rõ ràng là chắc chắn Lý Vị Ương sẽ không mạo hiểm thân bại danh liệt mà kháng cự đề nghị của bọn họ. Dù sao cả cho hắn, đến cùng là đường đường chính chính làm tương vương phi. Nếu là từ chối, dĩ nhiên cái gì không đáng thấy đều bị phanh phui hết cả. Quách gia Thiên Kim ở trong cung cùng tình nhân tư hội, tin tức như vậy một khi truyền ra ngoài, tên Quách gia sẽ bị toàn bộ Việt Tây chê cười, Quách gia dù có tiếng tâm cũng không có biện pháp cứu vớt vận mệnh của nàng, sẽ không có một gia đình tốt đến cửa cầu thân, cả đời đều triệt để bị hủy. Trong lúc đó Tương vương nhẹ nhàng bâng quơ, đã đem vận mệnh của một nữ tử đặt vào lòng bàn tay. Nếu Lý Vị Ương là một nữ hài tử không có chủ kiến, hoặc không có trải qua rất nhiều biến cố chỉ sợ nàng cũng sẽ tâm thần rối loạn mà đáp ứng tương vương. Nàng biết đối phương sẽ có rất nhiều biện pháp làm quách ra đồng ý cửa hôn sự này. Lý Vị Ương lông mi nhẹ nhàng lay động, khóe môi lóe lên một tia cười châm chọc trên mặt đã hiện ra một nét dịu dàng, thật xin lỗi, đã làm điện hạ mất không ít tâm tư ta không thể đáp ứng cửa hôn sự này. Nàng tuy rằng nói cự tuyệt cũng là thổ khí như lan, tương vương xưa nay yêu thích sắc đẹp, tim đập nhanh không khống chế được há mồm nhân tiện nói, vì sao? Lý vị ương nhàn nhạt nói, bởi vì ta sẽ không gả ột người phẩm hạnh thi tiện như thế. Tương vương rốt cục có chút tức giận, hắn cười lạnh nhìn nàng, ngươi không để ý thanh danh bản thân. Lý vị ương lạnh lùng cười, cũng là ánh mắt cũng không đổi, thanh danh của ta đương nhiên quan trọng, nhưng cũng không quan trọng đến mức phải làm phần đời còn lại sống trong nông nổi nếu là cứ như vậy gả cho tương vương nàng mất công nhiều năm như vậy để làm gì trở về một cái kết cục đã biết rõ tương vương cát cao nhìn nàng trầm trầm muốn tìm được chỗ sơ hở nàng vẫn khuôn mặt lãnh đạm xinh đẹp hắn cho rằng nàng bình tĩnh là ngụy trang đằng sau cất giấu thống khổ hoảng loạn tuyệt vọng nhưng mà hắn cái gì cũng nhìn không ra cử chỉ nàng tùy ý ngữ khí bình thản giống như nói chuyện bình thường cũng không có chút nào hoảng loạn cùng khổ sở thậm chí đối với hắn chán ghét đều không có Tương vương cảm thấy khó có thể lý giải, hắn không rõ, dạng nữ từ gì mới có thể một chút cũng không thèm để ý thanh danh của bản thân, tất cả cùng nàng dường như hết thảy không quan hệ thanh danh cũng sẽ có điều tổn thương, chẳng lẽ đời này nàng không muốn lập gia đình sao? Hắn cơ bản cho rằng nàng sẽ khóc lóc nức nở, sau đó quỳ xuống cầu xin hắn thu tay lại, nhưng đến thời điểm này, cũng không thấy nàng có gì thất thố, chỉ là phi thường bình tĩnh cự tuyệt gợi lên kỳ quái trong lòng hắn. Hắn sắc mặt biến đổi, lại vẫn đưa ra vẻ tươi cười, nói nếu lợi thế này không đủ, vậy muốn thỉnh quét tiểu thư lại nhìn một lợi thế khác. Nói xong, hắn vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay. Hai gã hộ vệ luôn luôn đứng ở tây điện thân ảnh nhoáng lên một cái, nhất thời biến mất không thấy, chờ khi xuất hiện lại, đã mang một người đi lại. Người nọ đầu cúi, không thấy rõ tướng mạo tóc tai hỗn độn. Làn da lộ ra bên ngoài tái nhợt dị thường, làn váy trên người thật dài tha trên mặt đất phẳng phất như không có xương cốt bị hai người kia ép lôi đi. Tường vương nhìn Lý Vị Ương nói, quách tiểu thư tốt nhất là tiểu thư nên xem đi. Lợi thế này cũng không người nào biết tiểu thư hẳn là nên nhìn một chút. Lý Vị Ương lẳng lặng đứng, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm người kia. Sau đó nàng nhìn thấy, khi một người nắm cầm người nọ nâng lên, rõ ràng là một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, mà một ngày trước thiếu nữ này còn đã từng đau khổ cầu xin Quách Huệ Phi giúp nàng chiếu cố hoài khánh công chúa. Hai hộ vệ thần sắc bình tĩnh dị thường, bọn họ cùng lắm như là đang lôi kéo một con rối gỗ. Tư thế kia tràn ngập khuất nhục, tường vương cười tùm tìm nhìn nàng, đôi mắt đen mang theo tia sáng, thế nào? Quách tiểu thư sợ hãi sao? Không cần sợ hãi, người chết chắc chắn là sẽ không thể nói. Lý Vị Ương lần đầu tiên cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Ngày hôm qua trên yến hội, tương vương bộ dạng tao nhã tuân Mỹ xuất hiện, nhưng là vừa truyền mặt lại có thể làm ra chuyện tàn khốc đáng sợ như vậy. Hoài Khánh chỉ là một nữ tử, bất luận với kẻ nào cũng không có uy hiếp thế nhưng hắn giết nàng, còn để hai tên hộ vệ đối đãi với nàng như vậy. Tương vương quả thực là đồ điên lý vị ương nghĩ tất cả kế hoạch cũng không ngờ bọn họ cư nhiên giết chết hoài khánh công chúa nàng cất giọng phẫn nộ nhưng cố gắng thấp giọng nói đây là lợi thế mà điện hạ nói là thi thể hoài khánh công chúa tường vương khẽ cười nói đúng vậy ta hôm nay nghe nói hoàng muội đổi cung cố ý đến chúc mừng nàng ai biết khi đến đã thấy hoàng muội hoài khánh đáng thương đã chết hoan uổng Từ hôm qua đến nay, Quách tiểu thư cùng đại danh công chúa là nhóm khách đầu tiên, mà đại danh công chúa cùng Hoài Khánh từ nhỏ là tì muội tốt nhất, như hình với bóng, ngươi nói nàng có cái gì lý do muốn giết hại Hoài Khánh đây? Như vậy, chỉ còn lại có ngươi, Quách tiểu thư. Lý vị ương ánh mắt lạnh như băng nhìn tương vương, ánh mắt đã không còn bình thản, mà trở nên dị thường đáng sợ. Tương vương cảm thấy kỳ quái. Hắn không biết vì sao cảm nhận được trên người Lý Vị Ương có một loại áp lực đáng sợ nhưng rất nhanh, hắn hiểu ra rồi đi đến gần nàng. Khi sự việc mới bắt đầu, Lý Vị Ương trên mặt mang theo cười, mà lúc này, nàng không cười, một tia cười lộ ra cũng không có. Khi nàng không cười, đáy mắt liền dẫn theo ba phần âm ngoan, theo dõi hắn tựa như diều hâu nhìn chằm chằm con mồi chuyên chú lạnh như băng. Lý vị ương lông mày nhẹ nhàng dương lên, ánh mắt sắc bén, chậm rãi nói ta cùng hoài khánh công chúa bèo nước gặp gỡ, càng thêm không có khả năng vô duyên vô cớ sát hại nàng, điện hạ không biết lời này hãm hại là đặc biệt buồn cười sao. Tường vương cũng không tức giận, cười nói, trên đời này không có gì không có khả năng, hoài khánh đêm qua chết đuối, đương nhiên chúng ta dùng biện pháp đặc thù để bảo tồn thi thể nàng, cho nên khi thái y đến khám nghiệm cũng sẽ cho rằng nàng vừa mới tắt thở. Nhưng là Hoài Khánh làm sao có thể êm đẹp chết chìm ở hồ nước đây Duy nhất chỉ có một khả năng là có người có ý định mưu sát Mưu sát nàng là vì cái gì Hoài Khánh đến cùng ở thế vô tranh Duy nhất một điểm đó là không cẩn thận phát hiện Quách gia tiểu thư cùng bành đạt lột tư tình Quách tiểu thư nghĩ cách bảo nha đầu bên người nhận tội Lại sợ hãi việc này bị Hoài Khánh công chúa tiết lộ ra ngoài Hai người tranh chấp Trong lúc đó Vô tình tiểu thư đẩy hoài khánh xuống hồ, hoài khánh từ nhỏ không biết bơi, tiểu thư lại trong lòng ác niệm phát lên, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, rứt khoát đè đầu nàng dìm nàng chết đuối, chật chật quả thật là tâm địa ngoan độc. Lý vị ương không nói chuyện, lặng lặng nhìn tương vương, như là đang nhìn một kẻ điên. Tương vương cho rằng nàng không tin, tiếp tục nói cần nhân chứng sao tất nhiên là đại danh công chúa. muội muội cùng ngươi đến nơi này, ngươi lại cố ý rời đi ai biết trở về vừa vặn nhìn thấy một màn, ngươi xem. Hắn thuận tay chỉ, xa xa chỉ hướng một bên hành lang, nơi đó rõ ràng có người đứng, mặt mang vẻ mỉm cười, đại danh công chúa. Trong đó có nhiều lỗ hổng, ta tự nhiên sẽ có phương pháp bổ sung, cần phải làm thiên y vô phùng, làm tất cả mọi người tin tưởng hết thảy là ngươi gây nên. Quách tiểu thư, ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu ta là ngươi hiện tại không thể hạ quyết tâm cũng không ngại, ta có thể cho ngươi nửa khắc thời gian suy nghĩ, chúng ta chậm rãi mới tốt ta tuyệt đối nhẫn nại cùng ngươi chơi trận này. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua phía đại danh công chúa, lạnh lùng cười. Đại danh công chúa hiển nhiên cũng thấy được trên mặt Lý Vị Ương cười lạnh, nhưng nàng toàn không thèm để ý chính là từ xa nhìn trên mặt dần dần không có biểu cảm. Dưới ánh mặt trời, nàng phảng phất như một pho tượng điêu khắc xinh đẹp, không hề có dáng vẻ của người bình thường. Lý vị ương nhìn thoáng qua dĩ nhiên không thấy hô hấp ở hoài khánh công chúa, khi nàng còn sống, người nàng tin cậy nhất chính là đại danh công chúa, chắc nàng thật không ngờ, đến cuối cùng người đem bản thân đẩy nàng vào chỗ chết cũng là đại danh. Lý vị ương quay đầu, nhìn đại danh công chúa nói công chúa điện hạ ngày đó là cố ý dẫn hoài khánh đến cung huệ phi, như vậy tất cả mọi người biết nàng cùng ta có tiếp xúc phát hiện ta cùng người khác tư tình cũng sẽ không quá bất ngờ. Có phải không, đại danh chính là mỉm cười, không nói gì. Nhưng là Lý Vị Ương đã cùng nàng mỉm cười, đã biết được đáp án, là nàng, đại danh cùng hồ thuận phi cấu kết cùng nhau, bán đứng tỷ muội tốt nhất. Tường vương đã không kiên nhẫn được nữa, đi xuống, lại chờ Nam Khang sẽ đến nơi này, hắn lập tức nói tốt lắm ta hỏi tiểu thư lần cuối cùng, đồng ý hay vẫn là không đồng ý? Điện hạ hỏi lại ta một nghìn lần một vạn lần, chỉ có ba chữ, không đồng ý. Lý Vị Ương không chút do dự nói. Tường vương giận tái mặt, trên mặt nhu tình mật ý đều chút xuống sạch sẽ, ngược lại hóa thành lửa giận ngập trời, hắn cười lạnh không đồng ý quách gia, ngươi thật sự là tự tin thái quá, cùng nam nhân tư thông có lẽ sẽ không phán ngươi từ tội nhưng còn mưu sát công chúa. Hoài Khánh không có chỗ dựa vững chắc nhưng nàng đường đường là công chúa Việt Tây, ngươi giết nàng, ngay cả toàn bộ quách gia che chở ngươi, ngươi cũng không có biện pháp thoát khỏi phán quyết của tôn thất lý vị ương trên mặt đã hiện lên vô hạn lãnh ý, lại dẫn theo vài phần trào phúng chỉ bằng các ngươi mà muốn định tội ta si tâm vọng tưởng. đến bây giờ tương vương đã biết không thể, hắn phất phất tay, hai hộ vệ đem thi thể tha về phía sau mặt hồ cùng lúc đó ánh mắt hắn hướng về phía đại danh công chúa quách ra thế lực quá lớn, làm như thế nào để mọi người tin tưởng việc này ta phải xem bản lĩnh của muội muội rồi. Đại danh công chúa hung hăng cắn môi, sắc môi hơi chuyển sang màu trắng, đáy mắt lại hiện ra một tia kiên quyết nàng đột nhiên lui về phía sau hai bước bước nhanh hướng lên trên lầu, Lý Vị Ương nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng. Đại danh công chúa lại nói khéo như rót mật quách ra quyền thế cũng đủ làm mọi người đối với chuyện này tỏ thái độ ngoài nghi, dưới tình huống như vậy, đại danh công chúa rốt cục muốn làm như thế nào đây? Tương Vương mỉm cười xem một màn, phảng phất như thưởng thức bức tranh xinh đẹp tươi cười, lại ở bất tri bất giác mang theo một tia tàn nhẫn. Không biết vì sao, một màn quỷ dị này làm Lý Vị Ương đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, nàng đột nhiên nói, "Các ngươi đến cùng muốn là làm gì?" Đại danh công chúa chạy tới bậc thềm trên cùng lầu 2, nàng hướng Lý Vị Ương cười cổ quái, cố ý bước hụt trong không trung, cả người tựa như tấm gỗ lăn xuống dưới. Cảnh này cực kỳ quỷ dị, làm người ta tóc gáy dựng thẳng, Lý Vị Ương nhìn, nhất thời không kịp phát ra âm thanh. Thang lầu cũng không cao lắm, nhưng cao cũng đủ ba thước rất nhanh, máu theo quần áo trên người đại danh công chúa chảy ra, Lý Vị Ương thấy nàng kia gương mặt xinh đẹp nhu nhược, gò má lúc này đã xuất hiện vết thương, máu loãng uốn lượn chảy xuống dưới. Tường vương lạnh lùng nói. Đại danh muội muội ở trên lầu nhìn thấy một màn người giết người kia thất thanh kêu một tiếng, tiểu thư chạy nhanh đuổi theo, lại đem muội ấy đẩy xuống thang lầu, như vậy chuyện xưa thế nào? Hoặc là, rõ ràng nói là bản thân muội ấy bị cảnh tượng đáng sợ dọa đến ngã xuống quách ra, một lời đại danh công chúa nói ra mọi người chưa hẳn sẽ tin tưởng, như vậy, nếu là mọi người nhìn thấy máu chảy đầm đìa, bằng chứng như núi quách ra quyền lực lại lớn, cũng không có biện pháp làm ngậm miệng người khác. Vì làm mọi người tin tưởng, có thể tự nhiên từ bậc thang cao ba thước lăn xuống. Như vậy thật tàn nhẫn, như vậy thật điên cuồng. Đến cùng là tương vương cho đại danh công chúa cái gì mới khiến nàng dám lấy cả tính mạng làm ra chuyện thế này. Lý vị ương nhìn lại, ý thức được những người này đều là đồ điên, hoàn toàn điên. Trường 195, đại danh phát điên. Đại danh công chúa thét chói tai xé tan mảng yên tĩnh của y lan điện, các cung nữ vốn đứng chờ ở bên ngoài liền nhìn nhau, trong lòng kêu không tốt, chạy vội vọt vào sân viện. Trong viện không có một bóng người, chỉ còn lại có Lý Vị Ương cùng một bên nằm ở trong vũng máu. Đại danh công chúa, vừa nãy tương vương cùng hai gã hộ vệ đã thừa cửa sau rời đi, căn bản không có thời gian cho Lý Vị Ương ngăn cản, nhưng mà nàng cũng không có ý ngăn cản. cung nữ bổ nhào đến bên người đại danh công chúa, nỉ non nói, công chúa, ngài làm sao vậy Đại danh miễn cưỡng cử động thờ hồn hển, huyết lệ đầy mặt vươn ngón tay mảnh khảnh chỉ vào lý vị ương, run run dày dày nói, giết người hung thủ giết người nàng là còn chưa nói xong, liền đã hôn mê bất tỉnh. Tất cả cung nữ đều trợn mắt há hốc mồm mà xem một màn này, một người trong đó hét dầm lên, mau nhanh đi mời thái y. Cùng lúc đó, tương vương mang người theo cửa chính tiến vào, phảng phất như vừa mới nhìn thấy một màn này, vô cùng kinh ngạc nói chuyện này là như thế nào. Công nữ chỉ vào Lý Vị Ương nói quách tiểu thư là quách tiểu thư đầy công chúa từ trên thang lầu. Lý Vị Ương thở dài một hơi, nói trình diễn quả thật không tồi. Tương Vương đã không còn bộ dáng ôn nhu đa tình như vừa nãy, vẻ mặt chính là âm trầm, nói còn không đỡ quách tiểu thư đứng lên. Lý Vị Ương lạnh lùng cười, nói Tương Vương Điện Hạ, nếu muốn hỏi tội chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách ngươi có thể mời người đù thẩm quyền đến định tội ta. Tường vương thấy nàng thần sắc cũng không có bao nhiêu kích động, trong lòng cũng là ngẩn ra, hiện thời trước mắt bao người tự nhiên muốn danh chính ngôn thuận định tội lý vị ương mới tốt. Hắn quay đầu, lớn tiếng nói, còn thất thần làm gì, bắt nàng lại. Trong lòng mọi người giấy lên một trận kinh hoàng bất an, liều mạng đẩy cửa mà đi, bất chấp dáng vẻ phong thái uy nghiêm cung đình. Tường vương đến gần lý vị ương, thấp giọng nói, quách tiểu thư, nếu ngươi hiện tại hối hận còn kịp chỉ cần hắn phân phó đại danh công chúa sửa đổi lời nói, chỉ nói bản thân là vô tình sơ suất từ trên thang lầu rơi xuống, sự tình sẽ không nghiêm trọng như vậy. đến lúc này, quách gia hàn là biết lựa chọn như thế nào với nàng mới là tốt nhất. nếu không phải quách gia dung mạo xinh đẹp, lại thông minh lợi hại, hắn sẽ không cho nàng cơ hội cuối cùng này. hy vọng nàng có thể thức thời mà nắm lấy. lý vị ương thản nhiên nói, thật xin lỗi, ta sẽ không có đáp án thứ hai cho ngươi. Trên mặt tương vương vẻ tươi cười cuối cùng biến mất vậy ngươi cứ chờ ở thiên lao đi. Quách Huệ Phi cùng Quách Phu Nhân, Nam Khang Công Chúa nhanh chóng đi đến, Nam Khang Công Chúa nghĩ cách giấu lễ vật lại không biết nơi này đã xảy ra chuyện, nhìn thấy tình cảnh trong viện cả người đều sợ ngây người. Rất nhanh, Bùi Hoàng Hậu, Hồ Thuận Phi cũng liên tiếp kéo tới. Thái y nhanh chóng xử lý miệng vết thương cho đại danh công chúa, giờ phút này đại danh đã tỉnh lại, ngồi ở trên giường che mặt khóc giống, Phảng phất bộ dáng sợ hãi, bùi hoàng hậu thoáng nhíu nhíu mày, nói, đã xảy ra chuyện gì? Đại danh công chúa lớn tiếng khóc dùng khăn che gương mặt nỉ non nói, nương nương, đại danh suýt nữa thì không còn được thấy người. Bùi hoàng hậu thấy nàng khóc như lê hoa đán vũ, biểu cảm cực kỳ không vui, nhàn nhạt nhìn thoáng qua tương vương, nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý vị ương theo vào liền lặng lặng ngồi, nhìn đại danh công chúa khóc lóc nức nở cùng đáy mắt hơi đắc ý của tương vương, chính là im lặng không nói. Tương vương nhẹ giọng ho khan một chút nói, đại danh, sự việc này là muội tận mắt nhìn thấy cũng là muội nói cho nương nương nghe mới thỏa đáng. Quách phu nhân nghi hoặc nhìn thoáng qua Lý vị ương, lại nhìn nam khang, đáy mắt có hơn vài phần lo lắng. Chính là trong trường hợp này, nàng không biết tình huống xảy ra như thế nào, không thể nói thêm gì. Quách Huệ Phi điềm nhiên ngồi vào một bên, tiếp nhận chén trà từ cung nữ, sắc mặt chấn định. Hồ Thuận Phi rè rặt ngồi xuống, nâng chiếc khăn trong tay, cẩn thận lau khóe miệng, thực tế cũng là để che giấu ý cười. Khi nghe tin y lan điện gặp chuyện không may, trên mặt của nàng tràn ra minh diễm tươi cười. Đây là một màn ngươi chết ta sống, trung quy, chỉ có thắng mới có thể sinh tồn. Quách Huệ Phi, ngươi chớ trách ta vô tình, bùi hoàng hậu sắc mặt lãnh đạm nhìn đại danh công chúa, nói, nói đi đại danh công chúa cắn môi dưới cả người phát run hàm cũng run lên nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói nữ nhi hôm nay vốn hẹn nam khang muội muội quét tiểu thư cùng nhau đến thăm hoài khánh ở giữa đường nam khang muội muội đột nhiên nói muốn tặng cho huệ phi nương nương lễ vật liền rời đi nói rất nhanh sẽ trở về nữ nhi liền cùng quét tiểu thư đến y lan điện bởi vì hoài khánh muội muội thích thanh tĩnh công nữ hầu hạ cũng ít chúng ta không dám quấy rầy nên để các công nữ đứng chờ ở bên ngoài. Vào cửa sau, lại phát hiện không có công nữ hầu hạ, Con nghĩ không nên chậm trễ Quách Tiểu Thư, liền đi trước tìm người, Quách Tiểu Thư nghe nói mặt sau có hồ nước liền muốn đi giải sầu nữ nhi nghe xong tin là thật ai biết mới vừa đi đến chỗ rẽ hành lang lầu 2, con liền nhìn thấy kia bên hồ Quách Tiểu Thư đã cùng Hoài Khánh gặp gỡ, lại không biết thế nào nổi lên tranh chấp nữ nhi cách đó khá xa cái gì cũng nghe không rõ, liền muốn đi khuyên giải, lại thấy Quách Tiểu Thư đột nhiên đẩy Hoài Khánh một phen, Hoài Khánh rớt xuống nước còn liều mạng dẫy rùa. Bùi hoàng hậu trong giọng nói mang theo một tia kinh dị, hoài khánh công chúa như thế nào? Đại danh che mặt khóc giống, phảng phất thương tâm đến cực điểm, nàng liền liền rốt cuộc nói không nên lời. Bùi hoàng hậu lạnh lùng nói, còn không mau đến hồ nước nhìn xem. Không bao lâu liền có thái giám sắc mặt trắng bệch báo lại, nương nương, hoài khánh công chúa điện hạ đã đã chết chìm ở trong hồ. Đại danh công chúa tiếng khóc lớn hơn nữa. Hồ Thuận Phi liếc mắt nhìn nàng, trong ánh mắt ánh lên một tia biến hóa kỳ lạ chậm rãi nói: Nếu đúng là có chuyện này, thật sự là rất kỳ quái. Quách Huệ Phi sắc mặt như thường, chính là lẳng lặng uống trà. Quách Phu nhân sắc mặt hiện ra lo âu, cơ hồ khống chế không được nói, nói năng bậy bạ loạn ngữ. Nữ nhi của ta vì sao muốn đi mưu hại công chúa điện hạ? Đại Danh nhìn khuôn mặt Quách Phu nhân lạnh như băng, phảng phất nét kinh hoàng, theo bản năng cúi mặt xuống. Nàng cơ bản điềm đạm đáng yêu, nhưng xem ra hiện tại cực kỳ hoảng sợ. Hồ Thuận Phi đứng lên, chủ động che chiếc giường, khuôn mặt diễm lệ dẫn theo ba phần chào phúng, nói, quách phu nhân, phu nhân làm cái gì vậy? Biết rõ đại danh công chúa bị thương, phu nhân còn muốn đe dọa nàng. Quách phu nhân đi đến, ta có chỗ nào đe dọa nàng là ta muốn hỏi rõ ràng chân tướng. Nữ nhi của ta vừa mới tiến công mấy ngày, cùng hoài khánh công chúa không oán không cừu, vì sao muốn mưu sát nàng? Nam Khang công chúa hoàn toàn không thể tưởng được sẽ xuất hiện biến cố như vậy, nhìn qua một lượt mọi người trong phòng, cơ hồ đều ngây dại. Bùi hậu trên khóe môi xuất hiện ý tươi cười bị kiềm hãm, nhìn đại danh công chúa, nói, ngươi nói rõ ràng đi. Đại danh công chúa vốn đang yếu, thân thể không khỏe, giờ phút này thống khổ lắc lắc đầu, nữ nhi đứng xa, lại không nghe thấy bọn họ nói chuyện nào biết lý do vì sao. Hồ Thuận Phi cười, ý cười trong suốt lại giống như mang theo hàn khí sắc bén, đã động sát tâm, nhất định là có duyên cớ chúng ta không ngại đem người trong cung này thẩm vấn một lần, nói không chừng sẽ biết đáp án. Bùi hậu nheo hàng mi dài nhẹ nhàng hỏi, nghi ngờ nói, người trong cung này. Hồ Thuận Phi cung kính cười nói, đúng vậy nhưng nương, quách tiểu thư thì chúng ta tự nhiên không dám thẩm vấn, nhưng là cung nữ thái giám trong cung này đương nhiên là có thể hỏi một câu. Bùi Hậu xem Quách Huệ phi nói, "Muội muội nghĩ như thế nào?" Quách Huệ phi trên mặt hàm chứa ý cười, nhưng trong mắt một phần ý cười cũng không có con ngươi sáng bén nhọn mà quạnh quẽ, mới vừa rồi Thuận phi nói, muốn tra rõ đến cùng, không thể nuông chiều sinh hư, đã như vậy, không thể không cẩn thận tra hỏi một lượt. Quách phu nhân kinh ngạc liếc mắt nhìn Huệ phi, không biết nàng vì sao còn có thể bảo trì chấn định. Có thể bình tĩnh đứng nhìn sự việc phát sinh từ chỗ Quách ra. Ánh mắt bùi hậu dừng trên mặt Huệ Phi nhất thời băn khoăn, nhưng cũng không chắc nàng đến cùng là vì sao, vẫn là cố ý giả vờ chấn định. Nàng rất nhanh liền chuyển ánh mắt mỉm cười, ngân nga kêu. Người đâu, một bên nữ quan đáp ứng đi lên đến con nô tỳ Bùi hậu thản nhiên nói, mang tất cả cung nữ thay giám ở Y Lan Điện không sót một ai tra hỏi cho rõ ràng. Lý vị ương cười lạnh, vừa rồi toàn bộ Y Lan Điện đều là trống rỗng, rõ ràng là cố ý đưa người đi, hiện tại lại đột nhiên đến cả sao. Cung nữ thay giám ở y Lan điện tổng cộng có 8 người, Lý Vị Ương ở Quách gia nên không có tư cách tra hỏi, khi sự việc phát sinh, những người này hoặc là tự nói bị công chúa điều đi làm việc, hoặc là đang ở nơi khác, dù sao cũng chưa nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Vì thế nhóm người này đều bị mang ra ngoài tra hỏi, trong nửa canh giờ bị đánh bằng roi kêu la không ngừng, cuối cùng, nữ quan mang theo một cung nữ tiến vào, hành lễ nói: "Nương nương, đây là Thúy Nhu cung nữ bên người công chúa." Bùi Hậu nhìn Thúy Nhu quỳ phía dưới mặt nơm nớp lo sợ, nói: "Đến cùng sao lại thế này?" Thúy Nhu sắc mặt trắng bệch, "Nô tỳ nô tỳ vừa rồi nhớ tới chính là nô tỳ không dám nói nương nương thứ tội cho nô tỳ trước." "Ngươi nói đi, thứ ngươi vô tội." Bùi Hậu chậm rãi nói, Thúy nhu liều mạng dập đầu hai cái, nói, hôm ấy công chúa đến cung huệ phi nương nương, lúc đi ra đã thấy một nam tử trẻ tuổi cùng quách tiểu thư đứng chung một chỗ thập phần thân mật công chúa lúc đó không có để ý, chỉ tưởng là một hộ vệ, sau này nghe nói bắt được trung lang tướng cùng tỷ nữ của quách tiểu thư, mới nhớ tới người nọ chính là trung lang tướng. Trên thực tế, Hồ Thuận Phi thiết kế màn diễn kia lúc Hoài Khánh công chúa đã chết nàng làm gì có cơ hội đi thưởng hiện tại căn bản cha không ra thời gian tử vong của Hoài Khánh, đối phương đã tính toán tất cả đem sự tình oan uổng đổ trên người Lý Vị Ương. Thúy Nhu, người có dám cùng bành đạt tổ đối chất không? Nếu là Thúy Nhu thật sự nhìn thấy đối phương, như vậy bành đạt tổ muốn che giấu cũng không cùng tỷ nữ đơn giản cấu kết như vậy. Hồ Thuận Phi mỉm cười nói, Thúy Nhu cúi đầu không dám nhìn các chủ tử sắc mặt khó coi, nô no tỳ dám tốt lắm, mang nàng xuống. Bùi hậu phất phất tay, nửa canh giờ sau liền có hộ vệ báo lại, nương nương, bành đạt tổ đã nhận tỷ nữ triệu nguyệt là vì chủ tử của nàng mà đến tình nhân bí mật của hắn cũng là quách tiểu thư. hết thảy vừa vặn khớp quách phu nhân sắc mặt đã không còn một tia huyết sắc. Hồ Thuận Phi cười lạnh một tiếng, nhìn Lý Vị Ương nói, thì ra là thế quét tiểu thư là sợ đối phương nhớ tới hôm qua đã gặp bành đạt tổ, nên muốn Hoài Khánh công chúa im miệng không nói, nhưng Hoài Khánh là đứa nhỏ ngay thẳng, sợ là không có đáp ứng ngươi, ngươi mới động sát tâm. Lý Vị Ương cũng không kiêng kỵ, đón ánh mắt của nàng, bình tĩnh nói, Hồ Thuận Phi, bên này đại danh công chúa mới chỉ nói thần nữ mưu sát hoài khánh công chúa Thúy Nhu đã nghĩ đến thần nữ ở trong cung huệ Phi đã từng gặp qua bành đạt tổ, sau đó bành đạt tổ liền nhận ngay, hắn sớm không nhận, muộn không nhận, cố tình nhận như vậy trùng hợp không biết có gì kỳ quái không. Hồ Thuận Phi lập tức nói, đây còn không phải vì ngươi là tiểu thư cao quý mà che giấu sao. Mọi người đều nói chi nhân chi diện bất chi tâm, quét tiểu thư thoạt nhìn cao quý thanh lịch như vậy, lại không thể tưởng được đầu tiên là làm ra loại sự tình mất mặt xấu hổ này, sau đó lại còn giết người diệt khẩu, hoài khánh công chúa đáng thương, còn xem ngươi như là bằng hữu rõ ràng là sói đội lốt người Ta khuyên ngươi một câu, nhân chứng đầy đủ, ngươi vẫn là nhận đi. Lý vị ương mặt không biểu cảm nói, thần nữ làm tự nhiên sẽ nhận, thần nữ không làm, bảo thần nữ nhận thế nào. Bùi hầu mày hơi hơi nhăn lại. Khuôn mặt vẫn cao quý như vậy, phảng phất như bồ tát từ bi cao cao tại thượng ngồi ở tầng mây phía trên, quách tiểu thư, người nói sai có thể sửa, điều thiện rất lớn. Người nếu là nhận tội ta sẽ cho người ột đường sống, xem như giữ thể diện cho quách gia. nếu người biết sai không sửa chết cùng không thừa nhận vậy chỉ có thể đem người giao cho hình bộ. Giao cho hình bộ tương đương là mất hết danh dự. Quách Huệ Phi bất giác trên mặt hơi sắc giận cười lạnh nói các người liên hợp lại làm oan uổng gia nhi còn bảo nàng nói nói cái gì đây bùi hoàng hậu hơi hơi nhắm mắt nói huệ phi muội muội hoài khánh là đứa nhỏ thiện lương ôn hòa thế nào cho tới bây con kiến cũng không dám dẫm chết lần này gặp bất hạnh như vậy chỉ cần là ai xem đều sẽ cảm thấy trái tim băng giá hiện thời nhân chứng là đại danh cùng bành đạt tổ cùng với công nữ thúy nhu muội nếu nói người khác oan uổng bọn họ cùng quách tiểu thư không oán không cừu vì sao muốn oan uổng nàng đây Ta biết muội đau lòng vì quách gia, nhưng sai chính là sai, không thể bởi vì nàng xuất thân quách phủ mà xử trí khoan dung. Hoài Khánh dù sao cũng là công chúa một nước quách gia Sở Tác Sở Vi, đã làm nhục nhã nghiêm trọng tôn nghiêm hoàng thất, nàng nhận tội ban ột ly rượu độc việc này ta làm chủ cũng sẽ không truyền ra ngoài. Nhưng nếu là không nhận, vậy thực xin lỗi muội, ta chỉ có thể đem nàng giao cho hình bộ. Lời này nói đường đường chính chính, cho nên tất cả mọi người ào ào gật đầu. Quách Huệ Phi cũng không để tâm lời nói của Hoàng hậu, nhìn về phía Lý Vị Ương nói, Gia Nhi, người nói như thế nào? Lý Vị Ương đáy mắt thoáng qua nét cười, chậm rãi, nói, Gia Nhi tuy rằng không lớn lên ở Quách Gia, nhưng cũng tuyệt đối không làm ra sự tình tổn hại thanh danh Quách Gia thỉnh nương nương tin thần nữ. Hồ Thuận Phi cả giận nói, người vẫn là đến chết không nhận sai. Cũng đừng trách Cung quy vô tình nói xong nàng vung tay lên liền có thái giám lấy ra một kinh côn nói một tiếng đắc tội lập tức liền hướng tới đánh lên người lý vị ương quách phu nhân không chút nghĩ ngợi xông đến bảo vệ phía sau lý vị ương quách huệ phi lạnh lùng nói a giang a giang là thái giám bên người huệ phi phi thân đi lên đoạt lấy kinh côn động tác nhanh chóng mà chính xác tên thái giám kia căn bản chỉ lo đối phó với lý vị ương bị đánh bất ngờ đã kêu thảm một tiếng cơ hồ ngất ngã xuống đất phía sau lưng máu tươi đầm bìa quả thực vô cùng thê thảm. Hồ Thuận Phi biến sắc tức giận nói, Quách Huệ Phi, ngươi làm gì? Quách Huệ Phi lạnh lùng cười, nói, Muội muốn làm gì? Còn chưa định tội muội liền dám tùy tiện động thủ trong cung này là chỗ nào? Muội là muốn dùng ra pháp hồ gia định tội sao? Lý Vị Ương nhìn liếc mắt nhìn kinh côn rơi trên mặt đất đầy đủ có hai ngón tay thô, mặt trên gai sắt nổi lên, đánh xuống sẽ không ngừng chảy máu, nếu là vừa rồi đánh trúng người nàng, sợ là không chết cũng tàn phế. Hồ Thuận Phi kiêu ngạo đến mức này, là đoán chắc nàng không có biện pháp xoay người sao. Quách phu nhân kinh hồn còn chưa định thần lại, gắt gao nắm giữ tay Lý Vị Ương không chịu buông, Lý Vị Ương cầm tay nàng, hòa nhã nói, mẫu thân con không sao. Quách phu nhân đỡ lo, nét mặt càng giận đến cực điểm, Hồ Thuận Phi, nương nương khinh người quá đáng. Nữ nhi quách gia ta nương nương có thể làm bị thương sao? Hồ Thuận phi tao nhã giơ lên đôi mắt dài nhỏ, kêu quách phu nhân, ngươi đừng làm ta sợ tội danh lớn như vậy ta gánh vác không nổi. Ta đánh không phải nữ nhi Quách gia, mà là phạm nhân mưu sát Việt Tây công chúa. Quách phu nhân lạnh lùng nói, chưa định tội, các ngươi làm sao có thể đả thương người muốn định tội, cũng nên để bệ hạ tự mình hạ chỉ, hoặc là hình bộ tới hỏi án. Một người đột nhiên cất tiếng cười, nói, nghe ý tứ của Quách phu nhân, là cảm thấy hoàng hậu nương nương không đủ quyền lực cai quản hậu cung sao? Giờ phút này tiếng cười của tương vương nghe qua có ý coi thường, làm nam khang công chúa tức giận hận không thể hung hăng tiến lên đá hắn mấy đá. Nàng oán hận nhìn chằm chằm tương vương, trong lòng vừa ái náy lại vừa hối hận, hiện thời thế cục này nàng cong mấp cũng đã nhìn ra, rõ ràng là đại danh công chúa trước sau thiết kế hoài khánh cùng bản thân cố ý xây dựng ra hiện trường giả như vậy. Nàng quay đầu nhìn đại danh công chúa cơ hồ khống chế không được ánh mắt đỏ lên, đại danh tỷ tỷ tỷ đến cùng là vì sao muốn nói dối như vậy. Đồ cao bá thức tuy rằng sẽ không ngã gãy chân, nhưng thương thế đại danh cũng là không nhẹ, còn mạnh dạn đem một màn này diễn ra, thật không đơn giản. Giờ phút này, mặt nàng đầy vẻ thống khổ, ngấy ngấy mồ hôi lạnh dính ở tóc vẫn lẩm bẩm nói, "Nam Khang, ta nói đều là sự thật lời nàng còn chưa dứt cả người phảng phất đau muốn hôn mê bất tỉnh." Hồ Thuận Phi trong lòng thầm khen kỹ thuật diễn của đại danh rất thật đi ra sau vài bước cười mỉm với Lý Vị Ương, thanh âm thập phần tiếp hận, Quách Tiểu Thư cùng Trung Lang tướng vốn là tuổi trẻ không hiểu chuyện cho nên phạm tội tay trời, hiện thời sự việc đã bại lộ, bằng chứng như núi, hết đường chối cãi, Quách Tiểu Thư, người vẫn là ngoan ngoãn nhận tội đi, nương nương rộng rãi, cũng sẽ cho ngươi được chết toàn thay. Quách phu nhân nắm chặt tay Lý Vị Ương, nàng không nghĩ tới tiến công một lần nhưng lại dẫn theo nhiều sự việc hồ nháo đến thế, sớm biết thế các nàng không bằng sớm ngày trở về cũng miễn cho nhóm người này làm ra chuyện xấu. Vừa mới đến, đã muốn bức từ quách ra. Không thể, đối phương làm như vậy, không nhằm vào là bản nhân quách gia, rõ ràng là đối phó với quách phủ. Nàng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cho hồ thuận phi một cái bạt tai. Toàn bộ không khí đều ngưng trụ, mọi người khẩn trương xem, không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Bùi Hoàng Hậu vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy Lý Vị Ương mỉm cười nói, Thuận Phi nương nương cùng đại danh công chúa nói xong rồi sao? Hồ Thuận Phi ngạc nhiên, theo sau nhíu mày, ngươi là có ý tứ gì? Lý Vị Ương cười cười, nói, nếu là nương nương và công chúa đã đem những chuyện cần nói đều nói xong rồi, thì kế tiếp liền đến phiên thần nữ nói. Hồ Thuận Phi không dám tin nhìn nàng, chẳng lẽ quách gia còn có thể có biện pháp xoay người sao? Nàng nhướng mày, lãnh đạm nói, ngươi có cái gì mau nói? Nàng tin tưởng kế hoạch này tuy rằng không thể nói là 10 phân vẹn 10, nhưng ít nhất xem ra hiện tại quách gia tuyệt đối không có biện pháp xoay người. Lý vị ương thần sắc bình thường, đôi mắt cũng đen đen như mực mà tỏa sáng, đừng nói thần nữ tiến công đến làm khách lại nghĩ thần nữ muốn cùng người khác yêu đương vụng trộm, cũng không nhất thiết phải ở trong cung đông người qua lại, cũng không nhận thức tình huống liền cùng người ta hẹn hò, huống chi thần nữ biết rõ đại danh công chúa ở ngay gần đó, còn làm ra chuyện chuyện ngu xuẩn là giết chết hoài khánh công chúa xin hỏi trên cái thế giới này thực sự có loại người ngu xuẩn này sao? Tương vương bất động thanh sắc nói, có lẽ ngươi bị bành đạt tổ lời ngon tiếng ngọt tác động ý nghĩ, lại có lẽ ngươi là lỡ tay mới giết hoài khánh, chuyện này là có khả năng. Không phải sao, dù sao nếu là tư tình bại lộ thanh danh ngươi sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý vị ương nâng một bàn tay, đánh gãy hắn, không hết thảy đều là vì đại danh công chúa đang nói dối. Đại danh chỉ cảm thấy cái lạnh theo lòng bàn chân dâng lên toàn thân, tay nàng không tự chủ được siết chặt, vì sao hiện tại Lý Vị Ương còn có thể chấn định như vậy, rõ ràng hết thảy chứng cứ đều vô cùng xác thực. Đại danh công chúa, một năm trước công chúa bắt đầu thường xuyên tự tay làm hài miệt còn lặng lẽ phái nữ quan bên người mình đi đưa, đến cùng là đưa cho ai đây? Lý Vị Ương mỉm cười nói, ta ta ta không biết ngươi đang nói cái gì đại danh công chúa nhất thời mở to hai mắt nhìn, trên mặt ẩn hiện ra một tia khác thường. Ủa tâm trí đại danh công chúa đang loạn năng lực lý giải không đủ ta đây liền thẳng thắn. Lý vị ương ánh mắt ma mị, ánh mắt lại sắc như đao. Công chúa ở trong thâm cung tịch mịch khó nhịn cùng nam tử có tư tình cũng là lẽ thường tình. Nàng thanh âm thập phần ôn nhu, nhưng là ngữ khí lại mang theo trào phúng. Đại danh công chúa nhất thời mặt trắng bạch thanh âm dị thường bén nhọn nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta ta nào có làm như vậy, ta ta. Lý vị ương chậm rãi ngắt lời nàng, nói công chúa, nghe nói công chúa nửa tháng trước từng nằm trên giường không dậy nổi, lại không biết công chúa bị bệnh gì có nên để đại phu giải thích nghi hoặc này không. Đại danh công chúa ánh mắt rôn lên, mím chặt môi. Lý vị ương bên trong ánh mắt có ẩn hàn khí tươi cười lại giống như gió xuân ấm áp, nhưng là hai cái này kết hợp với nhau, làm người ta tóc gáy dựng thẳng, ở ngoài người ta nói là bệnh thương hàn, nhưng không phải là sự thật. Để ta nói ra, không bằng chính ngươi thừa nhận, cũng miễn cho người khác chê cười. Ngươi đến cùng đang nói cái gì, vì sao đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay người đáng thương như ta ta thật sự không biết đắc tội quách tiểu thư chỗ nào, hay là do vừa rồi vì ta làm chứng cái chết của Hoài Khánh cho nên ngươi muốn vu hãm ta sao? Đại danh công chúa vành mắt đỏ lên, nước mắt lại rào rào chảy xuống. Lý vị ương mỉm cười tao nhã vô cùng thật xin lỗi, ta chính là ăn ngay nói thật. Đại danh công chúa đáy mắt không tránh được một tia hoảng loạn, cục đầu xuống buồn rầu nói: "Ta căn bản không biết ngươi vì sao phải oan khuất ta như vậy." "Tốt lắm," Lý Vị Ương nhoẻn miệng cười. Công chúa đã không chịu chính mình nói, "Ta đây liền thay ngươi nói. Người đã tới, mời Chu thái y vào đi." Hồ Thuận phi cùng đại danh công chúa sắc mặt nhất thể biến đổi, khiếp sợ nhìn một người xuất hiện ngoài cửa, đại danh công chúa cả người đều bắt đầu run run đứng lên, phảng phất gặp được quỷ hồn. Chu Thái Y vào cửa liền hướng Bùi hậu cùng mọi người hành lễ, sau đó đứng lên. Quách Huệ phi chậm rãi nói: "Chu Thái Y, người biết gì thì nói ra hết thảy đi." Chu Thái Y tràn ngập hận ý nhìn thoáng qua Đại danh công chúa, mới chậm rãi nói: "Trước đây không lâu, Hạ quan Trần trị cho Đại danh công chúa, nàng nói bản thân gặp bệnh thương hàn, bảo Hạ Hà quan Trần trị kết quả là hỉ mạch. Hai chữ hỉ mạch vừa ra khỏi miệng, ánh mắt mọi người trong phòng đều mở to, toàn bộ không dám tin nhìn Đại danh công chúa." Bùi hậu ngưng trệ tư cười trong nháy mắt đưa mắt sẵn rộng nhìn Chu Thái Y, ngươi nói lại lần nữa. Hỉ mạch, Chu Thái Y cúi đầu, lại đem lời lặp lại lần nữa, nhưng mà kệ nói bao nhiêu lần, hỉ mạch hai chữ đều là đặc biệt chói tai. Chu Thái Y, ngươi cũng biết chính ngươi đang nói cái gì, đây là nói xấu. Hồ thuận phi lạnh lùng nói chu thái y cắn răng một cái, trầm giọng nói, hạ quan vốn cũng là không thể tin được khi trần đoán chính xác mới tin tưởng, đại danh công chúa liều mạng khẩn cầu hạ quan không được nói ra, hơn nữa yêu cầu ta cho nàng thuốc nạo thai, bỏ đi nhiệt thai này. Đại danh công chúa hoảng sợ phát ra tiếng thét chói tai không, không. Không người nói bậy, nương nương, hắn nói bậy ta không có, không thể nào. Lý vị ương cười lạnh một tiếng, nói, đại danh công chúa đã nói không có, vì sao không gọi thái y khác. Xem đại danh công chúa hay không còn dọa sư tử ô ta không biết nhiều y thuật, không biết sự tình cách đây nửa tháng còn có thể biết ngươi đã từng mang thai. Chu thái y sắc mặt bình tĩnh nói, chỉ cần người có kinh nghiệm chuẩn bệnh đều có thể nhìn ra, nếu là hoàng hậu nương nương cùng chư vị không tin có thể tìm thái y khác đến xem. Hồ thuận phi giận tím mặt nói, hoang đường, đường đường công chúa một nước lại để cho các ngươi nhục nhã như vậy. Lý Vị Ương cũng không để ý tới, còn mỉm cười nói, "Chu thái y, đại danh công chúa gây ra chuyện lớn như vậy, ngươi vì sao phải trợ giúp nàng giấu giếm?" Chu thái y rũ mắt xuống, nói, "Hạ quan vốn dĩ cũng muốn bẩm báo hoàng hậu nương nương, Chính là đại danh công chúa khóc quá mức thê thảm, liều mạng cầu xin hạ quan, nàng nói nếu ta đem việc này để lộ ra, nàng nhất định sẽ bị hoàng hậu nương nương xử tử, bởi vì lén cùng hộ vệ có tư tình, đồng nghĩa với việc phạm vào cung quy, nương nương tôn nghiêm tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng hạ quan nhất thời động lòng chắc ẩn, liền đáp ứng nàng, hơn nữa thay nàng giải trừ tai họa ngầm này, cái gọi là do bệnh thương hàn ốm đau phải nằm giường trên thực tế đó là xanh non vốn tưởng rằng sự tình qua đi ai biết một ngày trước đã có một đám sát thủ bí mật lẻn vào phủ hạ quan ngụy trang thành đạo tặc giết thê tử hạ quan cùng hai tiểu nhi nữ còn một kiếm đâm vào hạ quan hạ quan thấy những người đó vô cùng hung ác đến để giết mình liền rứt khoát bế khí giả chết hạ quan là một đại phu tự nhiên tinh thông hao hết tâm tư mới thoát khỏi những người đó cải trang giả dạng ra khỏi nhà sau này mới biết được kinh triệu doãn gián bố cáo nói hạ quan trong nhà bị đạo tặc sở kiếp một nhà đều bị giết chết Quách Huệ Phi cười suy một tiếng, nói Hồ Thuận Phi, muội muội cho là giúp đỡ đại danh công chúa giết người diệt khẩu được sao. Rất nhiều chuyện đều dễ dàng lưu lại nhược điểm. Lý Vị Ương làm mỉm cười, đại danh công chúa cơ bản cầu xin Chu Thái Y không cần lộ ra việc này, nhưng lại không khéo bị Hồ Thuận Phi biết được chân tướng, luôn luôn ẩn nhẫn không nói, chỉ chờ thời cơ thuận lợi. Sau yến hội, Hồ Thuận Phi động tâm tư, liền dùng bí mật này uy hiếp đại danh trợ giúp nàng hoàn thành kế hoạch. Đại danh công chúa nhất quyết rớt khoát nói cho Hồ Thuận phi Chu Thái y đã biết được chuyện này, vì nhổ tai họa ngầm, bọn họ liền không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, muốn giết Chu Thái y diệt khẩu. Bọn họ không biết bản thân nàng theo dõi Hoài Khánh công chúa đến ngày đó đã bắt đầu hoài nghi đại danh công chúa, bởi vì Hoài Khánh không có bằng hữu duy nhất có thể làm nàng tin tưởng, hơn nữa người nói được nàng chỉ có đại danh cùng lúc đó, Nguyên Liệt cũng luôn luôn phái người bí mật theo dõi nhất cử nhất động đại danh công chúa cùng Hồ Thuận Phi, tìm mị kiểm chứng, cuối cùng tìm được chu Thái Y. Mà Chu Thái Y vì báo thù cho cả nhà cũng luôn luôn chờ cơ hội tiến cung trần tình, lại sợ hãi sau lưng người nọ quyền thế, hiện thời có Quách Huệ Phi làm chỗ dựa, hắn mới dám vào cung. Trên thực tế, Hồ Thuận Phi lúc mới bắt đầu lưu lại Chu Thái Y là vì dùng để uy hiếp đại danh, nhưng đại danh lại muốn giết Chu Thái Y trước mới bằng lòng làm việc sự tình tự nhiên có mâu thuẫn. Ta ta đại danh công chúa hoảng loạn nhìn bùi hoàng hậu. Nương nương. Ngay cả đại danh công chúa đã từng mang thai hơn nửa cố ý phá thai tự nhiên có nương nương dựa theo công quy xử trí cùng sự tình lần này cũng hoàn toàn không có quan hệ, vì sao muốn đem hai kiện sự đưa ra cùng một chỗ đây. Hồ thuận phi sắc mặt dị thường khó coi, lý vị ương thở dài, đột nhiên cao giọng âm nói triệu nguyệt xuất hiện đi tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi đã thấy triệu nguyệt từ ngoài cửa đi đến sắc mặt hồng nhuận tinh thần sáng láng nàng vừa vào cửa liền mở miệng nói nô tỳ thịnh an hoàng hậu nương nương huệ phi nương nương thuận phi nương nương thanh âm thanh thanh thúy thúy chẳng có bộ dáng nửa điểm ít hầu bị hủy Mọi người hoàn toàn khiếp sợ, không dám tin nhìn triệu nguyệt đã thấy đến nàng cười hì hì nói, nô no thì nghe theo mệnh lệnh tiểu thư, làm bộ như bị hồ thuận phi nương nương bắt được, chính tai nghe thấy thuận phi nương nương nói, muốn đại danh công chúa đem tiểu thư dẫn tới y lan điện của hoài khánh công chúa, nhân cơ hội đó động thủ, như vậy, nương nương sẽ không nói ra đại danh công chúa cùng bành đạt tổ kia có gian tình. ngươi ngươi căn bản là cố ý thiết lập cạm bẫy. Hồ Thuận Phi thanh âm bén nhọn, Lý Vị Ương theo ngay từ đầu làm bộ như không biết, cố ý bảo Triệu Nguyệt làm bộ mắc mưu, kỳ thực nước sôi căn bản phân nửa đều rơi xuống đất một ít vào miệng, nóng đỏ một tí ra mà thôi, không có nửa giọt nước nào vào ít hầu Triệu Nguyệt, nàng lại làm bộ như ít hầu thật sự bị phỏng. sau đó bị Hồ Thuận Phi giải đi đối chất, làm đối phương tin là thật, tiếp tục tiến hành kế hoạch này, chính là cố ý dụ rắn ra khỏi hang. Nhưng cũng không phải cái gì Lý Vị Ương cũng đều đoán trước được tựa như nàng mơ hồ đoán đại danh công chúa đó là đang âm thầm kích động Hoài Khánh đến cầu tình cũng là chuẩn bị dẫn bản thân nhập cuộc lại không biết nàng là con át chủ bài, dĩ nhiên còn cả tính mạng Hoài Khánh. Ta ta ta ta căn bản không có cùng nam nhân kia đại danh công chúa bởi vì sợ hãi quá độ kịch liệt run run, đột nhiên từ trên giường té xuống, lại liều mạng đi đến bên người hoàng hậu, bắt lấy vạt áo nàng, khóc nói. Nương nương, nữ nhi không có hết thảy đều là bọn họ nói bậy, người tin con, người tin con đi. Bùi hoàng hậu trên cao nhìn xuống xem nàng, phẳng phất như nhìn không khí. Một bên cung nữ sợ đại danh công chúa chó cùng dứt sổ làm bị thương hoàng hậu, chạy nhanh đẩy tay nàng ra, đại danh công chúa còn muốn dây dưa, lại bị đẩy xa hơn. Nàng vội vã đi bắt lấy hồ thuận phi, nương nương, ngươi phải giúp ta. Ngươi nhất định phải giúp ta. Trước mắt tình hình này, Hồ Thuận Phi vội vã rũ bỏ quan hệ còn không kịp nàng theo bản năng lùi một bước. Quách Huệ Phi lại hiển nhiên sớm biết kế hoạch của Lý Vị Ương, giờ phút này thản nhiên nói, đại danh công chúa, ngươi cho là bây giờ còn có thể thoát tội sao? Đại danh công chúa kinh hãi nhìn Quách Huệ Phi cơ hồ nói không ra lời. Lý Vị Ương mắt lạnh xem đại danh công chúa, nói cơ bản ta nghĩ đến ngươi bất quá là vì hồ thuận phi bức bách mới có thể lợi dụng Hoài Khánh cùng Nam Khang, nhưng là ta thật sự xem nhẹ ngươi, ngươi rõ ràng là cố ý tạo ra cái chết của Hoài Khánh công chúa, mục đích là vì ngươi ghen tị, ngươi ghen tị Hoài Khánh. Đến tình trạng này, giả bộ điểm đạo đáng yêu cũng vô ích ngươi không bằng ăn ngay nói thật. Đại danh công chúa bây giờ không còn bộ dáng điềm đạm đáng yêu ánh mắt dần dần trở nên hung ác nàng quỳ dạp trên mặt đất lại như nữ hoàng khí thế bức người nói, đúng ta chán ghét hoài khánh. Rõ ràng nương nàng đã chết tôn gia lại còn có tư cách hối hận. Luận dung mạo luận tài tình ta có chỗ nào thua nàng. Ai cũng đều cố tình không nhìn tới ta. Ngay cả bành đạt tổ, ngay từ đầu là thích nàng ta càng muốn đem hắn đoạt lấy ta càng muốn hoài khánh thương tâm. Nam Khang không dám tin nhìn đại danh công chúa trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi rốt cục là đang nói cái gì? Hoài Khánh tỷ tỷ cho tới bây giờ đối với ngươi tín nhiệm như vậy, ngươi vì sao muốn hại tỷ ấy? Hừ, Nam Khang ngươi tính là cái gì ngươi và ta đều là nữ nhi của cung nữ, nếu không có quách huệ phi, ngươi với loại đầu óc này sớm đã không biết lưu lạc đến nơi bụi bậm nào rồi. Đại danh công chúa hung tợn đánh gãy lời nàng, khuôn mặt mềm mại, một khi thâm trầm xuống, liền nói ra những lời đáng sợ. Sự thật là ta cái gì cũng đều mạnh hơn ngươi, cái gì cũng đều hơn ngươi, chẳng qua không có mệnh tốt như ngươi, nếu là nương của ta mất sớm một chút ta cũng có thể tìm một chỗ dựa vững chắc không đến mức như hôm nay cái gì cũng không có. Đại danh thì thì, đừng gọi nữa ghê tởm ta. Đại danh công chúa ngũ quan bắt đầu vặn vẹo, tràn ngập oán hận. Ta thấy ngươi liền ghê tởm, thấy ngươi nũng nịu tựa vào quách huệ phi trong lòng liền chán ghét. Vì sao ta nỗ lực như vậy? Lại rơi xuống kết cục này, người cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết, lại có thể sống vui vẻ như vậy. Nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy a Ta trong cung quang minh chính đại là một công chúa, mà ai cũng có thể dẫm lên ta, xem thường ta ta đến cùng là cái gì. Vì sao các ngươi đều có người che chở ta cái gì cũng không có. Nữ nhân kia mà chết thì thật tốt, cố tình từ chỗ cao như vậy, bị ngã xuống cũng chưa chết, làm phiền ta nhiều năm như vậy. Lý vị ương vẻ mặt hơi hơi rung động, nàng đột nhiên hiểu ra sự việc trong miệng nói, năm đó là ngươi đẩy nương của ngươi xuống lầu. Đại danh công chúa thân thể bởi vì thất vọng cùng phẫn nộ mà bắt đầu phát run, giọng căm hận nói, đúng chính là ta. Mọi người đều nói nam khang là vì không có mẹ ruột mới có thể được quách huệ phi thu dưỡng, khi đó ta tuổi còn nhỏ, liền cho rằng chỉ cần nương ta chết ta cái gì cũng đều có. Vậy mà thực tế thì sao mặc dù nàng đã chết ta cũng chẳng có giá trị gì? Căn bản không có người muốn thu dưỡng ta, huống chi nàng không chết, nếu không có húc vương sau này thấy nàng ngày qua ngày thê thảm, đồng tình với mẹ con nàng, cố ý gặp hoàng đế đưa ra thỉnh cầu, nàng căn bản đều không có biện pháp sống đến bây giờ. Sớm sẽ không biết chết ở góc nào lãnh cung, cho nên nàng mới ý thức rằng, bản thân mẫu thân không chết cũng tốt, nàng tồn tại có thể ỏi người biết nàng hiếu tâm, biết nàng độc đáo thưởng thức nàng thiện lương. Nam Khang công chúa trong lúc nhất thời nói không nên lời nói, Lý Vị Ương ánh mắt càng lạnh như băng, đại danh, ngươi thật sự là người điên. Hoài Khánh đem ngươi trở thành thân nhân duy nhất ngươi lại bởi vì ghen tị mà giết chết nàng. Đại danh công chúa đáy mắt tránh qua một tia trột giả không dễ phát hiện, nhưng rất nhanh lại trở nên kiêu ngạo đứng lên, điều này làm cho vẻ mặt điềm đạm đáng yêu của nàng có vẻ đặc biệt dữ tợn, không sai, là ta gặp Hồ Thuận Phi đề nghị giết Hoài Khánh, không riêng gì Hoài Khánh, lúc trước ta còn chuẩn bị giết chết Nam Khang. Ta chán ghét nhìn đến các ngươi cái gì cũng đều không hiểu lại có thể cái gì cũng có. Nam Khang không tự chủ được lui về phía sau một bước nhỏ. Luận thiện lương, ngươi so ra kém Nam Khang, luận chân thành, ngươi so ra kém Hoài Khánh. Cho tới bây giờ, ngươi sở thác sở vi hoàn toàn chứng minh, ngươi không có điểm gì có thể so với các nàng. Hoài Khánh lúc sống thật tình tín nhiệm ngươi, nhưng ngươi lại giết nàng, cho nên ngươi nhất định cả đời không có người thích, không có người yêu, nhất định tất cả mọi người chán ghét ngươi, ghê tởm ngươi. Đây là chính ngươi lựa chọn, ngươi hào hào chịu. Lý vị ương liền như vậy trên cao nhìn xuống xem nàng, nhàn nhạt biểu cảm, vẻ trào phúng làm đả thương người. Nàng không quan tâm đại danh công chúa vì sao nổi điên, mỗi người đều có bất hạnh của bản thân, đại danh chỉ nhìn đến bản thân bi thương, nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm người khác may mắn, như vậy tâm tính một ngày nào đó vặn vẹo, phát cuồng, nàng chỉ quan tâm chuyện này chủ mưu phía sau có hay không phải đền tội đại danh công chúa hét ầm lên, nàng không quan tâm tiền về phía quách ra, nhưng triệu nguyệt đưa một tay lên, đem nàng cả người đánh nghiêng, miệng đầy máu tươi. quách huệ phi phất phất tay, liền có hộ vệ đem đại danh công chúa mang xuống, nàng còn phát cuồng dẫy dọa, nhưng không ai để ý nàng. có lẽ lần này nghịch chuyển quá nhanh, đại danh công chúa trước sau mãnh liệt quá sức chịu đựng thế cho nên tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm xem. Quách phu nhân xem một màn này, cũng là thập phần kinh ngạc, nàng nhìn nhìn Quách Huệ Phi, lại nhìn Lý Vị Ương, mới biết được các nàng hôm qua đã bắt đầu diễn trò, rõ ràng cái gì cũng biết, lại làm bộ như không biết, cố ý dẫn Hồ Thuận Phi động thủ chờ hôm nay đem nàng bao vây. Lý Vị Ương nhìn về phía Hồ Thuận Phi, nói, nương nương, ngươi còn có cái gì nói sao? Hồ Thuận Phi ngây người một chút, sau đó lộ ra tia cứng ngắc lớn tiếng nói, Quách gia, ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ, đại danh công chúa rõ ràng là nổi điên. Lý Vị Ương thanh âm bỗng chốc lướt qua nàng, "Thuận phi nương nương, ngươi thật sự cho rằng hết thảy đều không có liên can sao?" Hồ Thuận phi cắn răng, nói "Chuyện này đều là đại danh công chúa gây nên, hết thảy cùng ta đều không có quan hệ." Lý Vị Ương bật cười, nói "Thuận phi nương nương, cái này đa tại chính ngươi, các ngươi đã cho rằng ta nhất định sẽ bị đẩy ngã, cho nên căn bản không để cho bản thân một đường lui." Cẩn thận suy nghĩ một chút, từ đầu tới đuôi các ngươi phạm vào rất nhiều sai lầm. Thứ nhất, đại danh công chúa cùng bành đạt tổ cấu kết Thúy Nhu lại cố tình nói thấy bành đạt tổ với ta ở cùng nhau, từ đó suy ra Thúy Nhu là bị người sai bắt nói dối. Thứ hai, các ngươi không rõ thời gian tử vong của Hoài Khánh công chúa, suy ra nàng căn bản không phải chết vào buổi sáng, có thể nàng chết đêm qua hoặc là sớm hơn đã mất hơi thở cứ như vậy, toàn bộ tám công nữ thái giám của Y Lan Điện đều đang nói dối. Bọn họ đêm qua cũng đã không thấy chủ tử, nhưng bọn họ lại nói buổi sáng còn bị nàng sai phái ra ngoài làm việc mặc kệ là Thúy Nhu thì vẫn còn những người khác, chỉ cần đưa bọn họ trói lại giao cho hình bộ, nghiêm hình bức cung tự nhiên có thể hết thải tra ra manh mối. Hồ Thuận Phi sắc mặt đã trắng bệch trên chán cũng có giọt mồ hôi chảy xuôi xuống dưới, trong miệng không khống chế nói cũng có khả năng là ngươi thu mua đại danh không thu mua những người đó đến hãm hại ta. Lý Vị Ương chào phúng cười, người cười cái gì, Hồ Thuận Phi trong lòng càng nôn nóng cơ hồ là giận tím mặt ta cười thuận phi nương nương tự cho là thông minh thật đáng tiếc ta ngay cả thu mua những người này nhưng cũng có một người thu mua không xong ngươi quên còn có một bành đạt tổ hắn cơ bản đang rất tốt đẹp làm trung lang tướng nếu không cùng đại danh công chúa cấu kết nhược điểm đó bị ngươi bắt được cũng sẽ không giúp đỡ ngươi tới hãm hại ta chẳng lẽ ngươi muốn nói ta cũng thu mua vị trung lang tướng thống hận quách ra sao loại chuyện này truyền ra ngoài ai cũng không tin tưởng Cho nên ngay từ đầu Thuận Phi nương nương cùng tương Vương Điện hạ chính là tự mang đá đạp chân mình. Hơn nữa, lại chọn là tảng đá lớn nhất nặng nhất. Lý Vị Ương ánh mắt lạnh như băng nói xong, đương nhiên Bành Đạt Tổ đáp ứng hãm hại bản thân, trong đó nhất định còn có nguyên nhân do uy vũ tướng quân, chính là hiện tại cũng không đủ chứng cứ. Hồ Thuận Phi ngay từ đầu xác định Bành Đạt Tổ làm người được chọn thứ nhất vì hắn là tình nhân của đại danh có nhược điểm nắm ở trong tay. Thứ hai. Hắn là người quách gia, có cơ hội cùng quách gia tiếp xúc lại cố tình cùng tề quốc công nhất phòng không vừa mắt như vậy giấu giếm tình cảm lưu luyến cùng quách gia tiểu thư rất là hợp lý. Nhưng nàng thật không ngờ, Lý Vị Ương phản ứng lại làm cho đại danh công chúa thừa nhận hết thảy bành đạt tổ cũng sẽ trở thành một đại phiền toái. Chẳng lẽ nàng muốn nói, bành đạt tổ cũng là bị thu mua sao? Nói ra ai sẽ tin tưởng đây? Nương nương, ngươi trước đây hiếp bức đại danh cùng bành đạt tổ đến hãm hại ta, lại mưu sát hoài khánh công chúa, hơn nữa còn uy hiếp ta nói, nếu ta không chịu nghe theo ngươi gả cho tương vương, ngươi liền đem hết thải công khai, làm ta chết không có chỗ trôn, thủ đoạn như vậy thật sự thi tiện vô sỉ, ngươi còn có mặt mũi tiếp tục nói bản thân vô tội sao? Vì tư dục bản thân không tiếc mưu sát người vô tội thiết kế liên hoàn cạm bẫy, như vậy biến hóa kỳ lạ tâm tư sớm rõ ràng khắp thiên hạ, ngươi còn có gì để nói từng bước từng bước lý vị ương ép hỏi đối phương cơ hồ đem hồ thuận phi bước đến ngõ cụt im miệng hồ thuận phi tức giận đến sắc mặt màu đỏ tím cơ hồ muốn tiến lên một bước giơ cánh tay lên đánh lý vị ương nhưng lý vị ương sớm hiểu rõ ý đồ nàng nhẹ nhàng tránh hồ thuận phi đánh vào không khí chật vật ngã ở trên đất tường vương xông về phía trước vài bước một phen đỡ lấy hồ thuận phi nổi giận đùng đùng nói quách gia ngươi tâm tư thật ác độc lý vị ương tươi cười ôn nhu ánh mắt lạnh như băng thẩm nghĩ ác độc ngươi rất nhanh sẽ biết cái gì là ác độc. Trường 196, Việt Tây Hoàng đế. Sắc mặt của tương vương vô cùng âm trầm, hắn không nghĩ tới dù đã chuẩn bị tỉ mỉ mọi việc nhưng vẫn xảy ra sai lầm, không phát hiện ra Lý Vị Ương đã sớm biết rõ âm mưu của bọn họ tất cả chỉ chờ rắn ra khỏi hang. Tùy hắn cho rằng nữ tử này rất thông minh, nhưng cũng là lớn lên ở khuê phòng, lại không nghĩ tới tính cách nàng so với người quách ra ngay thẳng lại rào hoạt hơn nhiều. Ở hoàn cảnh hiện tại, bản thân đã đánh giá sai. Tâm trạng của hắn so với hồ thuận phi chấn định hơn, hắn đỡ mẫu thân dậy, thoạt nhìn tươi cười trên mặt hắn lạnh như băng, quách ra, mẫu phi của ta là do bệ hạ tự mình sắc phong là thuận phi, đến hoàng hậu nương nương cũng không thể dễ dàng phế chuất không đến phiên ngươi giáo huấn Lý vị ương tươi cười trở nên rất dịu dàng, quay đầu nhìn về phía bùi hậu đang cao cao tại thượng nói, nương nương, ngài xem tương vương vừa rồi còn nói thần nữ chất vấn ngài quyền lực quản lý lục cung, mà lúc này chính hắn bất kính với ngài. Những lời nói này, nếu là người khác thì chỉ sợ đã nhảy dựng lên, nhưng bùi hậu lại khẽ cười cười, nói bất quá tương vương sốt ruột bảo vệ mẫu thân, nhất thời mất đi chừng mực rồi. Ánh mắt Lý Vị Ương đối diện với ánh mắt bùi hậu ở giữa lại nhìn không ra một tia gợn sóng. Nương nương, vương tử phạm pháp chịu tội như thứ dân, cháu gái của ta phạm vào sai lầm, ngài chỉ cho hai lựa chọn, một là một ly rượu độc, hai là bị hình bộ thẩm vấn, hiện tại thủ phạm biến thành thuận phi cùng tương vương, bây giờ ngài muốn làm sao? Chẳng lẽ một câu mất đi đúng mực có thể bỏ qua tội mà bọn họ phạm, phải sao? Huệ Phi lãnh đạm nói, Lý Vị Ương tươi cười bình tĩnh, con người sâu không thấy đáy, Huệ Phi nương nương không cần sốt ruột, sự việc hãm hại thần nữ không quan trọng, quan trọng nhất là Thuận Phi nương nương giết hoài Khánh Công Chúa, giống như vừa rồi Hoàng hậu nương nương con nói qua, hành động này chính là vũ nhục tôn nghiêm của Hoàng thất Việt Tây. Nếu nương nương không chịu xử trí bọn họ, thì sẽ làm cho toàn bộ hoàng thất phẫn nộ thần nữ nghĩ, nhất định nương nương sẽ nghiêm trị không tha chắc chắn sẽ không nuông chiều sinh hư. Nàng còn chưa nói xong, Hồ Thuận Phi đã thét lên, nương nương, việc này đều là một mình muội gây nên. Tương Vương cùng Hồ Gia đều không liên hệ, muội chỉ thấy Huệ Phi luôn áp ở trên đầu muội mới ra tay với cháu gái của nàng, cho quách ra một đà kích trầm trọng, căn bản cùng người khác không liên can. Nương nương, hiện tại nương nương mới nói như vậy có lẽ hơi muộn. Lý Vị Ương nói, làm hồ thuận phi chấn động, nương nương sẽ không thật sự cho rằng chuyện này có thể một người làm mà xong ư. Người bức bách đại danh công chúa đến hãm hại thần nữ, mục đích đều không phải là đả kích huệ phi nương nương, mà là vì hiếp bức thần nữ gả cho tương vương, không phải sao. Hồ thuận phi lạnh lùng nói, ngươi không được nói hưu nói vượn từ đầu đến cuối căn bản con ta không biết việc này. Nếu không phải vì giữ lợi thế uy hiếp thần nữ, cần gì nương nương phải lưu lại tính mạng Triệu Nguyệt, không phải ngay từ đầu nương nương có thể giết nàng sao? Ngươi, nương nương đầu tiên là mua chuộc đại danh, sau đó giết Hoài Khánh, Vu Hãm Triệu Nguyệt từng bước một đưa thần nữ nhập cục mục đích chính vì kiềm kẹp quách gia, nương nương chỉ là phi tử trong hậu cung, kiềm kẹp ngoại thần có ích lợi gì, chẳng lẽ cho rằng bản thân là nữ hoàng sao? Nói năng bậy bạ, ta nghe không hiểu. Vẻ mặt Hồ Thuận Phi khiếp sợ thân thể đều phát run. Lúc đầu thần nữ cũng không nghĩ ra, nhưng hiện tại thần nữ hiểu được nương nương lợi dụng quách gia là nhỏ, mục đích chính là làm tăng lực lượng của tương vương, nếu hắn ung dung làm hoàng tử, vì sao phải chiếm được sự ủng hộ của ngoại thần chứ? Trong đó nhất định có bí mật không thể cho ai biết. Ngươi, cuối cùng còn một điểm lý vị ương đến gần một bước ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng nói. Nương nương bách hồn bất thành, liền muốn mưu hại cho thần nữ, nếu thần nữ có chút sơ suất quách gia nhất định đau đớn vô cùng. Nhưng nương nương sẽ đứng đằng sau, khuyến khích hoàng hậu nương nương đến xử trí, rõ ràng là chậm rãi châm ngòi hai nhà quách bùi. Cứ như vậy, ngay cả Ung Văn thái tử cùng Tĩnh vương cũng bị liên lụy, chỉ có Thương vương không liên quan đến, nương nương còn dám nói, nương nương không phải vì chính con của mình tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Im miệng, Hồ Thuận phi hét lên một tiếng, bỏ cánh tay Tương vương ra, hướng Lý vị ương xông đến. Lần này, Lý Vị Ương không có né tránh, nàng cầm chặt cánh tay Hồ Thuận Phi, ánh mắt Lý Vị Ương phảng phất hàn khí nhìn chằm chằm nàng, gần sát nàng, duy trì khoảng cách có thể cảm nhận hô hấp của nhau, dùng giọng nói cực kỳ lãnh khốc nói Thuận Phi nương nương, tương vương muốn đi lên môi vị Hoàng đế, Hồ Gia ở trong đó chắc phải có liên hệ. Thần nữ nghĩ, việc hôm nay việc là trọng đại, Hồ Gia không có khả năng không tham dự càng không thể không biết. Lý vị ương ngữ khí ôn nhu, khí lực lại rất lớn, Hồ Thuận Phi liều mạng dẫy rùa, Lý vị ương lại liền bỏ tay ra, Hồ Thuận Phi té ngã trên mặt đất. Lý vị ương nhìn vẻ chật vật của nàng, nhớ tới Hoài Khánh công chúa ngại ngùng tươi cười, ánh mắt càng trở nên lãnh khốc. Nàng là người đạm mạc, nhưng không phải không hề có cảm tình, Hoài Khánh công chúa tâm địa thiện lương, ở thế vô tranh thế nhưng lại dìm chết, Hồ Thuận Phi cùng tương vương thật sự quá đáng. Để thần nữ nói cho nương nương, mặc dù nương nương thành công châm ngòi hai nhà, để chúng ta trở mặt thành thù con của nương nương muốn lên ngôi vị hoàng đế cũng là si tâm vọng tưởng tuyệt không có khả năng. ngươi, ngươi, ngươi im miệng Hồ Thuận Phi run lên nói. Ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ như vậy. Quách Huệ Phi mắt lạnh nhìn, nói Thuận Phi, không ngờ ngươi cất giấu giã tâm lớn như vậy, còn có ý nghĩ trợ giúp con mình lên ngôi vị hoàng đế, đây cũng không phải là ân oán gì, đây là mơ ước thái tử, giáp tâm bất lương. Ngươi hôm nay tự tung tự tác nếu là truyền ra, toàn bộ hoàng thất Việt Tây đều sẽ trở thành trò cười ở đầu đường cuối ngõ. Hồ Thuận Phi, vì sao ngươi ngu xuẩn như vậy? Ngươi là nữ nhân vô đức vô năng mà cũng dám si tâm vọng tưởng, quả thực đây là chuyện buồn cười nhất trên đời. Theo sau, Quách Huệ Phi nhìn về phía bùi hậu, chậm rãi nói, "Nương nương, hiện tại tội danh này đã đủ chưa?" Sắc mặt hồ thuận phi kinh hoàng vô cùng thất thanh nói, hoàng hậu nương nương, nương nương đừng nghe bọn họ nói hưu nói vượt toàn bộ đều là vu hãm. muội bất quá là bất quá là đại khái là chính nàng cũng không có cách nào tự bào chữa cho nên nói một nửa liền nói không được nữa. Bùi hậu nhẹ nhàng cười, cũng không thèm để ý lời nói của Quách Huệ Phi, trong miệng thổ khí như lan, đúng vậy, mưu sát thành viên hoàng thất là từ tội, mở ước chức vị thái tử, mưu đồ gây rối cũng là từ tội, như vậy phạm hai tội danh cùng nhau, thuận phi dĩ nhiên bị nghiêm trị tương vương cũng có phạm lỗi, hồ gia cũng không thể may mắn thoát khỏi, việc này không phải chuyện nhỏ, không thể tùy tiện xử trí. Theo ta thấy, trước đưa bọn họ giam lại, sau đó điều tra cho thỏa đáng. Điều tra Sự cho tới bây giờ chứng cứ đã vô cùng xác thực còn có cái gì cần điều tra sao? Bùi hậu nói như vậy, rõ ràng là cho hồ thuận phi cùng tương vương một con đường sống, giúp hồ gia có biện pháp xoay chuyển lý vị ương lạnh lùng cười, thầm nghĩ. Bùi hậu ngươi tọa sơn quan hổ đấu, xem xong, hiện tại định tính toán tỏ ra quan tâm sao? Nhưng ngươi thông minh, người khác cũng không phải kẻ ngốc. Lúc này, bên ngoài thái giám cao giọng nói, bệ hạ giá lâm. Âm thanh này truyền đến, sắc mặt toàn bộ mọi người trong đại sảnh đều thay đổi. Tựa hồ, hồ thuận phi còn mang chút hy vọng, sắc mặt tương vương bỗng chốc như màu đất mà quách huệ phi lại nở nụ cười, duy chỉ có bùi hậu là không đổi sắc. Nàng lẳng lặng nhìn lý vị ương liếc mắt một cái cũng là vẻ mặt cười như không cười. Hóa ra quách gia còn có hậu chiêu nữa thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Bùi hậu bông xuống ánh mắt xinh đẹp nở nụ cười. Tựa hồ thật lâu không có gặp phải thiếu nữ thú vị như vậy, khó trách An Quốc bị bại dưới tay nàng. Nàng đứng lên, dẫn mọi người hướng hoàng đế hành lễ. Lý vị ương cúi đầu, chỉ nghe thấy có tiếng bước chân, theo sau tự nhiên có người nói, hãy bình thân. Lý Vị Ương ngẩng đầu chậm rãi nâng tầm mắt lên, đầu tiên nhìn đến, mang một đôi giày thật dài màu đỏ chu biên cút tú làm trang sức trên áo tứ giác kia kim long không muốn bay lên, khẩu hàm nhiều màu, phiêu phiêu mà đi, bên hông là đai lưng bằng da, được khảm đầy châu bảo, mặt trên ngọc bội với bạch ngọc thập phần chói mắt. Người trước mắt là hoàng đế Việt Tây, tuy rằng tuổi đã không ít nhưng hắn cùng bùi hoàng hậu giống nhau, năm tháng không làm ảnh hưởng được dáng người cao to cùng thân hình kiện Mỹ trông đặc biệt chói mắt. Hoàng thất Việt Tây sở hữu nước da trắng nõn cùng khuôn mặt tuấn tú như nữ nhân, dáng người này lại mặc lên người lễ phục hoa Mỹ của đế vương càng làm tăng thêm vẻ cao nhã tôn quý. Tuy quen nhìn khuôn mặt nguyên liệt lý vị ương liền có thể đoán ra tướng mạo hoàng đế Việt Tây, nhưng trước mắt xem ra, nam nhân này so với suy nghĩ của nàng càng anh tuấn. Duy nhất phá hủy khuôn mặt của hắn, đó là quầng mắt thâm đen, mi tâm có một màu thâm, dưới đáy mắt còn chứa đựng ẩn hiện sự hung ác cùng nham hiểm cùng với khóe miệng hơi cong cong lên Hắn là một người thường xuyên tức giận hơn nữa, nhất định thường xuyên bị đau đầu. Lý vị ương biết người bị đau đầu thường có quán tính sẽ miết mi tâm theo thời gian càng lâu càng dễ dàng để lại ấn ký. Xem ra, Việt Hồng Ấn của vị Hoàng đế cũng không một sớm một chiều có thể hình thành, thậm chí ẩn hiện giống màu nâu. Có thể thấy lúc miết hắn cực kỳ dùng sức sự đau đớn cũng tất nhiên không phải bình thường. Hồ Thuận Phi như người chết đuối bắt được cọc gỗ trong lòng cảm thấy hy vọng, chỉ thấy Nguyên Liệt cười hì hì đứng ở bên Hoàng đế, nói vừa rồi ta cùng bệ hạ chơi cờ, đột nhiên nghe nói hậu cung nháo lên, bệ hạ liền cùng ta tới nghe thẩm cũng không ngờ náo nhiệt như thế. Cuộc đối thoại vừa rồi, Hoàng đế đã nghe thấy toàn bộ. Nhất thời, hồ thuận phi hy vọng biến thành tuyệt vọng, bùi hậu thở sâu, tiến lên vài bước nghiêm mặt nói, hiện tại quách tiểu thư dốc hết sức chỉ bằng chứng phạm tội của thuận phi cùng tương vương, thần thiếp cũng là khó xử, không biết nên xử lý ra sao. Hoàng đế lãnh đạm nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, nói, nguyên liệt ngươi cảm thấy sao? Nguyên liệt nhíu nhíu một bên lông mày, cười không có ý tốt, chứng cớ vô cùng xác thực, đương nhiên muốn hỏi tội. Lý vị ương nghe vậy. Nhìn nguyên liệt liếc mắt một cái, ánh mắt hai người giao thoa, nguyên liệt cũng hàm chứa ý cười. Trên mặt tương vương chấn định nhưng ngón tay lại run run, từ nhỏ hắn đã sợ hãi hoàng đế, chỉ vì đối phương vui buồn thất thường, lúc cao hứng giống như người bình thường, lúc tức giận căn bản như là người điên, cũng may cho tới bây giờ hắn rất ít tham gia vào việc của hậu cung, càng không thèm để ý tranh đấu giữa bọn họ cho nên tương vương mới dám làm càn như vậy, không ngờ hôm nay hoàng đế lại được dẫn tới nơi này. Là nguyên liệt nhất định là húc vương. Chỉ có thể liên quan đến hắn, hoàng đế mới có thể liếc mắt một cái. Tường vương nhanh chóng ra quyết định, vẻ mặt âm trầm, cố gắng che giấu sự bất ổn, phụ hoàng, mẫu phi nhất thời bị người khác mê hoặc mới làm ra sự tình đến mức này, cầu phụ hoàng xem xét mẫu phi nhiều năm qua vẫn giữ khuôn phép, tha mẫu phi một mảng. Về phần nhi thần, thanh giả tự thanh, nhi thần cũng không biết mẫu phi sờ tác sờ vi, càng thêm không rõ tại sao quách tiểu thư lại nói như thế, thỉnh phụ hoàng lấy lại sự trong sạch cho nhi thần. Hiện tại muốn Hồ Thuận Phi thoát tội là không có khả năng, vừa rồi hai mẹ con trao đổi ánh mắt đã hiểu được. Chỉ có thể hy sinh Thuận Phi, để bảo vệ Thương Vương cùng Hồ Gia. Nguyên liệt mí môi mà cười, ánh mắt tỏa sáng, nghe nói Thương Vương Điện hạ từ nhỏ nghe lời Thuận Phi thay đổi xiêm y cũng phải xin chỉ thị, chẳng lẽ sự tình lớn như vậy Thuận Phi không nói cho ngươi sao? Lời này nói ra cũng nên để người khác tin tưởng. húc Vương, xưa nay ngươi và ta không cừu không oán, vì sao ngươi cố ý không tha cho ta? Tương vương tức giận nói, húc vương nguyên liệt giống như đem việc bức bách mẹ con bọn họ trở thành chuyện vui nên làm thập phần hứng chí. Lúc đầu khi hồ thuận phi cùng tương vương gặp mặt nguyên liệt cơ hồ đều bị dọa tiểu vương ra này, tướng mạo rất tuấn mỹ. Hắn có cái đầu cao gầy, gương mặt trắng nõn, so dáng người đương kim hoàng đế còn thoáng ổt ít. Đặc biệt đôi mắt liu ly kia, đều làm mọi người không thể quên, so với hoàng đế lúc trẻ còn tuấn mỹ hơn. Trong hoàng tộc Việt Tây có thể cùng húc vương nguyên liệt so sánh về tướng mạo cũng chỉ có hoàng đế thời điểm còn trẻ. Với người dung mạo tuyệt thế, nếu so sánh với bọn họ là con của hoàng đế, hoàng đế không chỉ yêu thích quả thực là sủng ái. Với hoàng tử, đều không được ngồi ăn cùng hoàng đế, nói chuyện cũng chỉ đến nửa canh giờ, lại chưa từng cảm nhận được cái gọi là sự yêu thương cùng mong đợi của cha. Tất cả bọn họ cùng mọi người cho rằng, hoàng đế trời sinh không có loại cảm tình này. Hắn đã 10 năm không bước vào hậu cung, đối với đám tử nữ càng không có hứng thú thậm chí đối với chính sự đã không có gì hứng thú. Nhưng cũng không có nghĩa hắn để cho kẻ khác lộng hành, bọn họ thậm chí không dám trước mặt người kia nói nhiều hơn một lời. Nhưng với húc vương nguyên liệt từ khi xuất hiện ở Việt Tây, liền chiếm được tất cả những thứ mà bọn họ nghĩ mọi cách tranh đoạt lại không chiếm được gì. Bên trong hoàng thất một húc vương xuất chúng như vậy, có được thánh tâm, người như vậy còn để lại đối với ngôi vị hoàng đế thật sự là tiềm ẩn một uy hiếp lớn. Cũng may húc vương không phải hoàng tử, bất luận như thế nào cũng sẽ không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Đối với một người như vậy, bọn họ từng đã có ý đồ mượn sức hắn, nhưng dùng hết phương pháp cũng không làm gì được. Căn bản, hắn đối với Hồ Thị Càng Thờ ơ, bọn họ đưa đến châu bào cùng mỹ nhân, hắn không hề hứng thú. Hắn cho tới bây giờ chưa từng tham gia qua yến hội hoàng thất, chính là bận rộn liên tục nhưng không biết là làm gì, ngay cả đối với hoàng đế Triệu Kiến cũng bất quá là ngẫu nhiên đồng ý cũng không đề bụng. Một người như vậy, lại cư nhiên xem trọng Quách gia. Nguyên Liệt mỉm cười mỉm cười lại mỉm cười, nói ta là đang chủ trì chính nghĩa. Tường Vương bị một câu này làm cho tức giận đến muốn phun huyết chính nghĩa, cái gì là chính nghĩa, bọn họ còn oan uổng, thế nào lại gặp Húc Vương, người thật có lòng tốt quá đi. Nguyên liệt không nhìn lại hắn, ngược lại đối với hoàng đế trầm giọng nói, bệ hạ tương vương mưu đồ gây rối, thuận phi mưu sát công chúa, đây đều là từ tội không riêng gì bọn họ tính cả hồ gia, đều phải giao cho hình bộ cùng điều tra. Hồ thuận phi nghe vậy, bắt buộc bản thân chấn định không thể ở trước mặt hoàng đế thất thố, nhưng mà tay ở trong tay áo cũng đã lạnh lẽo. Hoàng đế nhìn nguyên liệt gật đầu, vừa muốn nói chuyện lại cảm thấy một trận đau đầu kịch liệt đầu của hắn gần đây ngày càng đau đớn, thái y đều cho rằng hắn bựa lưỡi bạch bạc, mạch huyền phù nhanh, đều là bệnh hàn hen. cho nên đa số hắn chỉ có thể ở trong đại điện ấm áp xem tấu chương, nghe báo cáo vụ cứ như thế, chỉ cần bị một cơn gió lạnh, hắn còn không ngừng ho khan, trở nên phiền muộn bất an, táo bạo khó nhịn, hoặc như là chứng nhiệt. Hiện thời vài năm nay bệnh cũ tái phát nhanh hơn, lạnh nóng luân phiên, trong lúc đó cái loại này cảm giác hít thở không thông, chậm rãi đánh úp lại. Bùi hậu nhìn ra hắn thân thể không khỏe thân thiết nói, bệ hạ người lại bắt đầu đau đầu có phải hay không? Nàng vẻ mặt thập phần quan tâm, như là phát ra từ nội tâm. Bệ hạ ngài có sao không? Quách Huệ Phi cũng chạy nhanh đi rồi đi qua tựa hồ muốn vươn tay, lại ngừng ở giữa không trung trung. Tiếng khóc hồ thuận Phi lại truyền tới, bệ hạ thần thiếp là nhất thời hồ đồ, nhưng sự tình đều không có quan hệ gì với tương vương. Tường Vương cũng tưởng muốn tiến lên, lại bị nguyên liệt ngăn trở. điện hạ, hiện thời ngươi là nghi phạm chỉ sợ không nên tới gần bệ hạ. Ngươi nói cái gì, ta là do phụ hoàng thân sinh ra, ngươi tính là cái gì, nơi này không tới phiên ngươi nói chuyện. Trong đại điện yên tĩnh lạ thường, từng thời từng khắc thanh âm mỗi một hạt cắt hạ xuống, đều rõ ràng lọt vào tai tiếng tranh cãi như vậy cũng phá lệ rõ ràng. Hoàng đế tức giận nói, đều im miệng trên thực tế hắn ý thức tại đây đau đớn đã có chút mơ hồ sao lại thế này vì sao mỗi lần hắn vừa tức giận liền sẽ xuất hiện loại tình huống này giống như thân thể không khống chế nổi khô nóng muốn phát cuồng mà trên ngực mặt cự thạch càng ngày càng nặng càng ngày càng trầm tựa hồ có một bàn tay nắm lấy cổ lý vị ương cảm thấy một mảnh hỗn loạn bên trong luôn luôn nhìn gương mặt bùi hoàng hậu trên mặt của nàng phảng phất sự bình tĩnh cũng không bị kích động phảng phất hoàng đế lộ ra vẻ mặt thống khổ như vậy đã là chuyện như cơm bữa Không có gì ngạc nhiên. Mà vẻ mặt Quách Huệ phi cũng thế, các nàng đều không lạ gì với biểu hiện bệnh tình của hoàng đế. Như vậy chứng minh, bệnh của hoàng đế đã tích lũy tháng ngày, tất mọi người đều đã quen. Máu như nổi lên trong ánh má hoàng đế, hắn đột nhiên đứng lên đẩy mạnh Thái giám bên cạnh ra, đi đến trước mặt Hồ Thuận phi, một bàn tay nâng cầm nàng lên, Hồ Thuận phi dưới ánh mắt hắn, lại toát ra vẻ mặt sợ hãi, thật sự là một gương mặt xinh đẹp, chẫm đối với khuôn mặt này, cũng đã quen thuộc rất nhiều năm. Nghe nói ái phi giết hoài khánh, phải hay không, bùi hậu sắc mặt cười như không cười, lại nói không nên lời, đến cùng là là một vẻ mặt phức tạp. Mà huệ phi nhìn loại tình hình này, theo bản năng lui về sau một bước. Vẫn là nguyên liệt thản nhiên nói, đúng vậy bệ hạ, hoài khánh công chúa bị dìm chết. Ồ, dìm chết hoàng đế phảng phất đau đớn càng kịch liệt hắn yên lặng lặp lại một lần lời nói của nguyên liệt, rồi cười rộ lên, nói. Tốc độ làm việc của hình bộ quá chậm, thẩm án sự từ phải một tháng, phán quyết một tháng, xử chẳng có muốn cũng phải chờ sang năm thôi. Lý Vị Ương nhìn Việt Tây Hoàng đế, lại rõ ràng nhìn ra vẻ mặt bất thường của hắn, ánh mắt kia lệ khí càng ngày càng nhiều, căn bản không giống như người bình thường. Nàng theo bản năng nhìn thoáng qua nguyên liệt đã thấy hắn thập phần bình tĩnh, căn bản không nhận thấy được bất thường chỗ nào. Hắn nhất định biết Hoàng đế có chỗ nào không đúng. Hồ thuận phi hiển nhiên cũng cảm giác được điều gì không đúng, nàng cả người đều đang run run, lại không biết nên như thế nào tránh ánh mắt người này, nàng sợ hãi nhìn thoáng qua tương vương, tương vương cũng không dám ngẩng đầu lên liếc mắt một cái, dù là nhìn thấy mẫu phi cầu tình. ngươi lại đây. Hoàng đế đột nhiên buông lỏng cầm hồ thuận phi, hướng thái giám bên người vẫy vẫy tay, thái giám kia cúi đầu đến gần, hoàng đế nhẹ giọng phân phó vài câu thái giám vẻ mặt đều không có biến hóa, liền lui xuống, không bao lâu, liền nhìn thấy hắn chỉ huy người nâng một cái thùng tiến tiến vào, bên trong đầy nước. Hoàng đế chỉ vào thuận phi, nói, đem nàng bỏ vào đi. Hồ thuận phi khiếp sợ xem hắn, thất thanh nói, bệ hạ. Bệ hạ có lệnh nương nương thứ tội. Lão thái giám vung tay lên, liền có bốn thái giám đi lên đem Hồ Thuận Phi nâng lên, Hồ Thuận Phi liều mạng kêu lên ta không cần, ta không cần. Ta không cần, bệ hạ, thịnh nhi cứu ta, mau cứu ta, cứu cứu ta. Tương Vương mặt không còn chút máu rút lui một bước, lát sau như ý thức được chuyện gì, muốn đi lên giữ lấy cánh tay Thuận Phi, lại bị Húc Vương che ở trước mặt, Tương Vương điện hạ, ta khuyên ngươi không cần lo. Húc vương ánh mắt lạnh lùng, nguyên thịnh bỗng chốc bừng tỉnh, hắn lập tức hiểu rõ, nếu bản thân hiện tại tiến lên, chỉ càng chọc giận hoàng đế, làm bản thân hắn cũng bị trừng phạt. Đương nhiên, húc vương cũng không phải có lòng tốt gì, mà là không muốn người khác cản trở hành hình. Hồ thuận phi liều mạng dãy ruột, tóc bỗng chốc bung ra châu bảo xinh đẹp rớt xuống hết, thậm chí cánh tay cùng đầu vai lộ ra cũng không kéo lên, chính là khẽ kêu sợ hãi không ngừng, miệng lại rất mau bị khăn ngăn chặn cung nữ thái giám hoảng loạn sợ hãi sầm một màn cơ hồ đều sợ ngây người, mọi người chơ mắt xem hồ thuận phi bị quăng vào cái thùng lớn kia, hồ thuận phi dễ dụ hướng lên trên, nhưng bốn thái giám lại túm đầu nàng, liều mạng ấn xuống, sau đó, gương mặt xinh đẹp của nàng bắt đầu trở nên dữ tợn, dễ dụ bắt đầu trở nên hỗn độn lúc này Lý Vị Ương thấy nàng miễn cưỡng vươn lên cánh tay tuyết trắng, thế nhưng bốn năm lần chẳng có ích gì, nàng chằn chọc gào to, lại phát không ra tiếng. Lý Vị Ương nhìn phía hoàng đế, đối phương trên mặt như trước vẫn biểu hiện đau đầu ốm yếu. Hóa ra này trong thùng nước chứa rất nhiều bọ cạp sống, dương nanh múa vuốt. Theo số lượng nhìn thấy, đám bọ cạp này có chừng hai ba trăm con. Chặt đầu hoặc hành hình, so với bị ném vào bọ cạp còn tốt hơn. Đám bọ cạp phẫn nộ trèo lên thân thể mềm mại của Hồ Thuận Phi, sơ càng múa vuốt. Hồ Thuận Phi gào to không thôi, liên tục dẫy ruộng biểu cảm thuyệt vọng hoảng sợ như thiên đao vạn quả. Nhưng mà nàng càng dẫy dụa, bỏ cặp lại càng lợi hại. Vô số nọc độc chết nhập vào trong cơ thể nàng, làm nàng cả người gân xanh nổi lên, thân thể sung vù. Bọn cung nữ thay dám có người nhát gan, dùng ống tay áo che mắt, hoặc là cúi đầu, căn bản không dám nhìn tới. Nguyên liệt ánh mắt lạnh như băng, hắn cũng không sợ hãi trường hợp như vậy, hắn đi tới phía trước Lý Vị Ương, che trước nàng, đương nhiên hắn biết nàng cũng không sợ hãi, nhưng cảnh tượng như vậy, nhìn rồi sau này khó tránh khỏi sẽ khắc sâu ấn tượng ở trong đầu. Hắn sợ nàng buổi tối sẽ lại càng không ngủ được. Liệt nhi, đừng đứng ở xa, đến gần xem đi. Hoàng đế mỉm cười hướng hắn giương tay, có ý bảo hắn qua. Nguyên liệt cùng lúc mỉm cười nói, bệ hạ thần nhìn máu không quen, vẫn là nên đứng xa một chút. Ngày trước hắn phải đứng ở phía sau Lý Vị Ương để nàng bảo hộ. Dần dần, hắn cố gắng để bản thân có được sự lãnh khốc vô tình. Chỉ có như vậy mới đủ sức thay nàng gánh hết tất cả nguy hiểm. Cho nên, biết rõ hoàng đế không bình thường, còn đưa hắn đến xem. Tường vương cả người run run, không dám đưa mắt lên nhìn, thậm chí không dám mở miệng nói. Trong hoàng cung hộ vệ khoảng hơn 2.000 người, đều mặc giáp đao kiếm đầy đủ hết. Đặc biệt bọn thái giám bên người hoàng đế, ngoài mặt đều dung mạo tầm thường, nhưng hắn biết những người đó người người võ công tuyệt luân. Hiện thời những người này đang dùng ánh mắt theo dõi hắn, nếu hắn có ý đồ đi cứu hồ thuận phi, lúc đấy những người đó sẽ phi thân lên chém rớt đầu hắn. Không chỉ có bọn họ còn có hộ vệ bên ngoài đều nắm chặt chuôi đao. Nếu hoàng đế ra lệnh một tiếng, khẳng định đều sẽ không chút do dự xông lên. Hắn chỉ có thể yếu đuối nhìn, ngoài miệng đều cắn ra máu, cũng làm mặt như ngây ngốc không nói gì. Hoàng đế quay đầu liếc hắn một cái nói, ngươi vì sao không nói chuyện, không vì mẫu phi ngươi cầu tỉnh sao. Tường vương trong lòng dĩ nhiên hoảng sợ đến cực điểm, ngập ngừng một lúc lâu, bài trừ nói mấy câu, đại sự đều ở phụ hoàng xử lý, nhi thần không dám xen vào. Hoàng đế mỉm cười một tiếng, thật sự là đứa con ngoan của trẫm. Lời này nói ngữ khí dị thường ôn nhu, nhưng lại làm cho người ta rung mình. Tường vương thân thể run run càng thêm run rẩy, không dám nói nửa câu. Hoàng đế liếc mắt nhìn thùng nước, vẻ mặt càng thêm nhu hòa, bỏ cạp này chấm nuôi vài năm, nhưng thật đáng tiếc. Loại bọ cạp này tên là Lam Chập sinh trưởng bên trong rừng núi Việt Tây, có một loại đặc tính, độc châm rất nhỏ, nhưng độc tính rất lớn, nếu bị đâm trong vòng một lát cũng không lập tức chết luôn, ngược lại cả người đau nhức khó nhìn. Cho nên, trong thùng hồ thuận phi không ngừng mà dễ dụa, liều mạng muốn bỏ ra, lại có một thái giám luôn gắt gao đè đỉnh đầu nàng, đem nàng ấn xuống thùng. Sau đó, Lý Vị Ương thấy rất nhiều máu lan ra, chảy xuôi xuống loang cả mặt đất bùi hậu lạnh lùng nhìn một màn này, sắc mặt không có nửa điểm dao động. Quách phu nhân nắm chặt tay quay mặt qua chỗ khác Lý Vị Ương luôn luôn đứng ở bên người nàng, lặng lặng nhìn. Bỏ cạp kia độc châm thập phần bén nhọn, đâm vào thân thể sẽ không ngừng chảy máu, nhiều bỏ cạp như vậy có thể nghĩ đau đớn đến mức độ nào. Nguyên liệt nhẹ giọng nói, đã có có rất nhiều người không là bị độc chết mà là đau mà chết. Lý Vị Ương nhìn chỉ cảm thấy bỏ cạp màu đen này thập phần đáng sợ, nàng còn cảm thấy như thế, huống chi là một cung nữ. Một đám đều sắc mặt trắng bệch, sợ tới mức run run. Nam Khang công chúa đã đứng không nổi, mềm yếu ngồi xuống. Trong thùng, trên mặt nước máu ra càng ngày càng nhiều, lại mang theo màu nâu của nọc độc. Hoàng đế cười nhẹ, nói thêm nước. Thái giám cũng không ngẩng đầu lên, liền phân phó người không ngừng tiếp tục đổ nước lạnh vào trong thùng. Máu và nước dần dần hòa lẫn vào nhau, toàn bộ nước trong thùng đều bị nhiễm đỏ. Máu loãng tràn lên người hồ thuận phi từ chân, ngực cánh tay, bả vai cuối cùng là cổ. Cuối cùng, dần dần bao phủ đầu nàng. Cảnh này thật là quá quỷ dị, làm tất cả mọi người nhìn đến ngây dại. Hoàng đế phất tay, thái giám liền ấn đầu Hồ Thuận Phi xuống thùng máu loãng, nàng còn dẫy rụa, nhưng càng ngày càng vô lực chung quy không nhúc nhích. Hồ Thuận Phi tắt thở, là bị máu loãng của bản thân làm chết đuối, giống như lúc hoài khánh công chúa chết cũng kiểu này. Trong đại sảnh mọi người đều đã nơm nớp lo sợ không dám hé răng, tương vương luôn luôn cúi đầu, rõ ràng trơ mắt nhìn hồ thuận phi chết trước mắt hắn, nhưng không có động tĩnh gì, giống như đã mù câm, điếc giống nhau. Lý Vị Ương căn bản rất chán ghét người này, nhìn tới tình hình này cũng cảm thấy tương vương có thể nhịn được không nói ra một chữ cũng là người cực kỳ lợi hại. Nếu là bản thân, sợ là cũng không nhẫn nhịn được. Hoàng đế thấy máu tươi, mới đột nhiên tỉnh lại, hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, việc này, về sau chấm không muốn bị phiền nữa. Lý vị ương nghĩ rằng, trải qua sự việc hôm nay, chỉ sợ về sau cũng sẽ không có người dám đến phiền ngươi. Nguyên liệt liếc mắt nhìn hoàng đế, mỉm cười nói, bệ hạ tương vương điện hạ xử trí như thế nào đây? Tương vương nghiến răng nghiến lợi, nguyên liệt ta với ngươi không có thù hận, sao ngươi cứ như vậy đến đối phó ta? Hoàng đế nhéo nhéo mi tâm, thở sâu. Hồi phục chấn định nói tương vương sao hoàng hậu ý nàng như thế nào. Bùi hậu trên mặt hiện lên mỉm cười thấp giọng nói tất nhiên là nghe tâm ý bệ hạ. Hoàng đế gật gật đầu như là thập phần mệt mỏi, nói tuy rằng hắn là con ta, lại tham dự việc vu hãm lần này, thậm chí giết chết muội muội bản thân, đem hắn biến thành thứ dân trục xuất khỏi hoàng cung. Lý vị ương nhìn chằm chằm hoàng đế, không biết vì sao, hắn vừa rồi nổi giận vô cùng âm ngoan, phảng phất là bị thật bệnh làm cho không tỉnh táo, giống như người điên. Hiện thời đầu của hắn đã hết cơn đau, hắn mới khôi phục về nguyên bản. Tương vương không nghĩ tới bản thân sẽ bị biến thành thứ dân, sắc mặt bỗng chốc đại biến, liều mạng đi qua phụ hoàng, nhi thần sai rồi, nhi thần thật sự sai rồi, người tha cho con đi, người tha cho con đi. Hắn ngày thường cùng các huynh đệ tranh quyền đoạt thế, một khi hắn không còn thân phận tương vương, không biết sẽ gặp phải tình cảnh đáng sợ thế nào, hắn không muốn, hắn không muốn như vậy cơ bản chỉ là muốn bước quách ra gả cho hắn hết thảy mọi chuyện làm sao lại có thể biến thành như vậy hồ gia nhất định cũng tham dự việc này hoàng đế sắc mặt lạnh lùng sai người đem thương vương kéo qua một bên hồ gia ngũ phẩm quan viên toàn bộ cách chức lưu đày tốt lắm chuyện này dừng lại ở đây thôi liệt nhi ngươi theo ta đánh nốt ván cờ đi nguyên liệt cúi đầu cùng kính nói dạ ba ngày sau trong cung huệ phi trong viện vừa vặn tiên hoa nở hoa ở trong gió nhẹ nhàng lay động đẹp như tranh vẽ Quách Huệ Phi đang ngắm hoa, Lý Vị Ương cùng Quách Phu Nhân ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn, ba người tựa hồ rất nhàn hạ thoải mái. Nam Khang nhìn nhưng không biết thế nào lại không dám tới gần. Quách Phu Nhân nâng ánh mắt thấy được Nam Khang, không khỏi cười rộ lên, hướng nàng vẫy vẫy tay. Nam Khang công chúa mặt ửng hồng. Chuyện xảy ra ba ngày trước nàng luôn luôn tránh ở trong cung, cũng không dám tới gặp mẫu phi, càng không dám gặp quách gia. nàng cảm thấy hết thảy sự tình đều là vì bản thân ngu xuẩn quá mức dễ tin, mới có thể bị người lợi dụng, làm phiền quách gia, làm hại quách phu nhân lo lắng một hồi. Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đi qua, hướng mọi người hành lễ. Quách huệ phi nhìn thấy nàng trong ánh mắt vài phần lo lắng, nhưng không nói chuyện cúi đầu tiếp tục trăm hoa. Nam Khang biểu cảm rõ ràng cứng đờ yên lặng, vừa hành lễ xong đã nghĩ muốn xoay người rời đi Lý Vị Ương lại gọi nàng lại, Nam Khang, muội lại đây đi Nam Khang công chúa trên mặt càng thêm áy náy, nói tì tì, đều là lỗi của ta, nếu không là ta sẽ không xảy ra chuyện như vậy Không là công chúa cũng sẽ là người khác, bọn họ đã thành tâm yếu hại nhân, lại làm sao có thể dễ dàng buông tha cho đây Quách phu nhân thở dài ôn hòa nói Nam Khang lại càng thêm áy náy, ta trở về suy nghĩ thật lâu, đều do ta sơ sẩy, lúc đó rõ ràng nhìn thấy đại danh đưa siêm y cho hoài khánh tỷ tỷ, hoài khánh tỷ tỷ cho tới bây giờ không tích chăm chút nhan sắc chứng tỏ đại danh công chúa căn bản sớm biết hoài khánh tỷ tỷ đã chết, siêm y này cũng là tùy tiện tìm ra giả vờ giả vịt. Bằng không nàng cũng không đối tốt với hoài khánh tỷ tỷ như vậy, làm sao có thể đưa cho nàng lễ vật nàng không thích. Khó trách lúc đó Nam Khang biểu cảm rất kỳ quái, Lý Vị Ương cười cười, nói công chúa có thể nghĩ vậy, đã là tiến bộ rồi. Quách Huệ Phi quay đầu nhìn Nam Khang liếc mắt một cái, nói hôm nay lại có hai đóa hoa nở, đến xem đi. Nam Khang trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ mặt vui sướng, chạy nhanh qua. Cùng Quách Huệ Phi nói một lát, sau đó đến trước mặt Lý Vị Ương, lắp bắp hỏi, tỷ tỷ, ngươi tha thứ cho ta sao? Lý Vị Ương bật cười, ta khi nào thì trách muội đây? Hiển nhiên là chưa từng sai. Huống chi mặc kệ Nam Khang làm thế nào, đối với nàng đều không ảnh hưởng, nếu như nàng thật sự bị hại gả cho Nguyên Thịnh, muốn trách người khác cũng không phải Nam Khang, mà là bản thân không đủ thông minh. Kẻ mạnh chân chính sẽ không đem lỗi đẩy lên trên người khác. Lúc này, cung nữ một bên hành lễ nói, nương nương, hôm nay trời lạnh, cung nữ đến nói là bất luận như thế nào cũng thể hầu hạ được đại danh công chúa. Quách Huệ Phi nâng ánh mắt lên, nhàn nhạt liếc mắt nói, ồ, vậy sao? Cung nữ cúi đầu, những cung nữ đó đến thỉnh nương nương chỉ bảo cho biết phải làm như thế nào. Quách Huệ Phi tươi cười thập phần ôn hòa, nói, dù không hầu hạ chủ tử tốt, nhưng nhóm nô tỳ này cũng là vô tội, hầu hạ nàng khó như vậy, liền không cần người quản nữa, chỉ cần một ngày ba bữa đưa qua là được. Dạ, cung nữ lui xuống, Nam Khang trên mặt lộ ra một vẻ mặt không hiểu. Quách Huệ Phi nhìn Nam Khang, chậm rãi nói, con và đại danh đến cùng cũng là tỷ muội, con cũng nên đi thăm nàng một chút. Nam Khang công chúa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc lập tức nói, không con không đi, nàng không bao giờ là tỷ tỷ của con nữa. Lý Vị Ương nhìn ra nàng chân thật ý tưởng, cười cười, nương nương cho công chúa đi, nhất định là có đạo lý của người. Nàng đang thở dài trong lòng, Nam Khang là hài tử tốt nhưng là người như vậy, trong hoàng cung không có khả năng sống sót. Trước đây quách Huệ Phi quá chiếu cố đến nàng, thế cho nên nàng quên thế giới bên ngoài có bao nhiêu tàn khốc, hiện thời Huệ Phi đã chuẩn bị buông tay để nàng có thể hiểu rõ sự tình. Muốn phá hư một người hồn nhiên hiền lành thật sự đáng tiếc. Nhưng mà nhân sinh cho tới bây giờ đã không hoàn mỹ, không phải sao. Chỉ có không ngừng để bản thân trở nên sâu sắc, trở nên cường đại, đủ tài năng bảo hộ bản thân, bảo hộ người thân bên mình. Phi tần thất sủng đều bị xử lý an trí ở lãnh cung, cung quy chỉ có một suốt đời không được ra ngoài, cung nữ thai giám mỗi lần đến nơi này đều phải vòng đi, sợ lây dính móc khí. Tuy rằng sớm biết lãnh cung rách nát nhưng thời điểm nam khang đi vào, lại vẫn là bị nơi hoang vắng cùng quạnh quẽ này dọa đến sợ. Tòa lãnh cung này rất lớn, có đầy đủ hơn trăm gian phòng ở, đại đa số đều đã không có gì, nơi nơi cỏ dại mọc lên, đồ đạc cũng đầy bụi trước mắt thật đau thương cung nữ biết quý nhân muốn đến, cố ý ở sau cửa, một đường dẫn Lý Vị Ương cùng Nam Khang đi vào trong, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ kêu la thảm thiết, dường như tiến vào không phải lãnh cung, mà là một tòa nhà giam giữ kẻ điên. Cuối cùng, bọn họ đứng ở một phòng cửa bị phá nát, Nam Khang liếc mắt nhìn Lý Vị Ương rồi đi vào, ánh nắng đều bị ngăn cách ở bên ngoài, bên trong xà cột điêu khắc mạ vàng đều bị bóc ra, tích cho bụi giày lại thêm mạng nhện hỗn độn, dày đặc. Sau đó, nàng thấy đại danh công chúa nằm ở trên giường Nàng lúc đó từ trên cao ba thước ngã xuống, nếu điều dưỡng tốt sau mấy tháng có thể trở lại bình thường. Nhưng nàng lại bị đưa đến lãnh cung, không có thái y đến trần trị, vết thương bị té bắt đầu bị thối giữa cơ bản thương thế xương cốt không nghiêm trọng lắm nhưng lại bị hơi ẩm mốc làm cho chuyển biến rất xấu. Hiện tại nàng và mẫu thân thân sinh giống nhau, chỉ có thể nằm ở trên giường, muốn xoay người cũng không thể hơn nữa lãnh công này không sạch sẽ nơi nơi là sâu nàng nằm không nhúc nhích chỉ có thể tùy ý để lũ sâu này đến cắn nàng làn da trên người nàng một tấc một tấc bắt đầu thối giữa lên mủ bộ dáng cực kỳ đáng sợ nàng tựa hồ muốn uống nước nhưng làm thế nào đều không với tới cũng không làm gì được nữ nhân đến mẫu thân thân sinh mình cũng có thể đẩy xuống lầu nên cũng không ai chịu tới giúp nàng trần trị. lý vị ương nhẹ giọng nói Nam Khang công chúa khiếp sợ xem một màn này, thất thanh nói, nàng nàng còn không bằng sớm ngày để nàng giải thoát cứ như vậy mà sống sẽ rất khổ sở. Đáng tiếc còn muốn nàng cứ như vậy sống thật nhiều năm. Lý Vị Ương mỉm cười, nhìn đại danh công chúa lộ ra vẻ mặt thống khổ. Đời trước nàng nằm giường không thể cử động được, ở nàng năm đó đầy mẫu thân thân sinh xuống lầu, nhất định không thể tưởng được bản thân cũng sẽ có một ngày như vậy. Lý vị ương có thể cho nàng chết nhưng chết thật sự là rất tiện nghi cho nàng, chỉ có để nàng hưởng đến cùng cảnh nàng đã hại những người khác như thế nào thì mới đủ thống khổ, nàng mới biết bản thân có bao nhiêu quá đáng. Nam Khang nhìn người kia nằm ở trên giường, bởi vì với không đến nước mà môi khô nứt trên người chảy mù xuống đã ướt sũng giường đệm chăn, thậm chí đã bắt đầu có ruồi ở trên người nàng bay qua bay lại Nam Khang theo bản năng lui về phía sau một bước nhịn không được cúi người nôn khan vài tiếng. Đây là tỷ tỷ nhu nhược xinh đẹp nhất của nàng, hiện thời lại biến thành bộ dáng này. Tuy rằng biết nàng đáng chết, nhưng Nam Khang không thể chấp nhận sự thật này, thế nào cũng không tiếp thu được. Nàng quay đầu, nói tỷ tỷ, ngươi giết nàng đi. Giết nàng đi, Lý Vị Ương dùng một loại ôn hòa thanh âm kiên quyết nói, Nam Khang, công chúa còn không rõ sao. Nam Khang chấn động, ánh mắt mê hoặc, Lý Vị Ương chậm rãi nói, Huệ Phi nương nương cho công chúa đến đây, là muốn để công chúa nhìn kết cục của đại danh. Hôm nay nếu như chúng ta thua, thì chúng ta so với đại danh còn thảm hại hơn, đến lúc đó, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua người vô tội là ngươi. Công chúa không phát hiện ra sao? Vì sao lúc đó đại danh công chúa muốn gọi ngươi cùng đi? Bởi vì bọn họ chuẩn bị nói công chúa là được quách huệ phi phân phó, đến giúp ta che giấu hành vi phạm tội. Đã hiểu chưa? Nam Khang công chúa dùng ánh mắt vô cùng khiếp sợ nhìn Lý Vị Ương, lại nhìn nhìn đại danh công chúa, đột nhiên lệ rơi đầy mặt nói không nên lời. Không riêng gì đại danh công chúa còn có tương vương điện hạ, hắn hiện tại đã không còn là hoàng tử. Đáng thương, hắn không có quyền thế bị người nơi nơi đuổi giết cùng đường, bất quá ta phái người cứu hắn. Người người cứu hắn, Nam Khang công chúa càng thêm nghi hoặc quách ra không phải là rất căm hận tương vương sao. Nếu không phải bọn họ thiết kế hãm hại thì nàng cũng đã không phải chịu oan uổng. Ta cứu hắn, đem hắn đưa đi làm rối gỗ của đoàn kịch, bọn họ đem hắn đội lên như con rối, nắm tay chân của hắn, mỗi ngày để hắn biểu diễn tiết mục cho bọn nhỏ, đương nhiên, hắn cùng đại danh công chúa giống nhau, sẽ sống được thật dài thật lâu. Lý Vị Ương bình tĩnh nói xong, nhìn chăm chú vào ánh mắt nam khang công chúa. Cứ như vậy. Hắn không cần chạy trốn, cũng không cần lo lắng kẻ thù sẽ tìm được hắn, còn có thể cả đời có người chăm sóc, có người ủng hộ hắn. Đương nhiên, vì cuộc sống an nhàn này, hắn phải trả giá bằng một đôi mắt cùng gân tay gân chân, bất quá ta nghĩ hắn sẽ không để ý bởi vì hắn không bao giờ cần nữa. Nam Khang công chúa khóc hoa một tiếng, đẩy lý vị ương ra, giống như chạy trốn. Hù dọa tiểu cô nương, rất thú vị phải không? Một giọng nói đột nhiên vang lên. Lý Vị Ương quay đầu, nhìn Nam Tử Tuấn Mỹ trước mắt mỉm cười, nàng nếu luôn hồn nhiên như vậy thật sự là không thể lớn lên được. Audio truyện được đăng ở cộ ốc đọc chuyện.com, chương 197, nữ nhi khó gả, nguyên liệt nở nụ cười, nói ta vốn là muốn nhường nguyên thịnh cho nàng loại hoa nhi thêm điểm phân, nàng lại còn giữ tính mạng của hắn, thật sự là khó nói. Lý Vị Ương nói ta giữ lại tính mạng hắn là vì hoài khánh công chúa. Nguyên liệt trên mặt sệt qua một tia kinh ngạc bởi vì Hoài Khánh sao? Trong ấn tượng của hắn, Hoài Khánh bất quá chỉ là người có cũng được mà không có cũng không sao, hắn có chút ngạc nhiên thế nhưng Lý Vị Ương lại nhắc tới nàng. Chính là vì nàng ấy dễ tin người, mới có thể tự làm thiệt mình. Lý Vị Ương cười cười, nói, đúng vậy, nàng chẳng qua tin tưởng đại danh công chúa, sự tình trên đời này chẳng phải không đen thì trắng, nếu ta ở vị trí của nàng, cũng rất khó hoài nghi một người với bản thân từ nhỏ cùng lớn lên, lại là tỷ tì muội tình thân. Hoài Khánh công chúa chẳng qua là nhu nhược thế giới này lại quá mức tàn khốc, chỉ có những người mạnh mới có thể sinh tồn. Nhưng cũng không có nghĩa là kẻ mạnh có quyền lực lại cướp đoạt quyền lực của người khác để sinh tồn. Lý vị ương nàng tự nhận không phải là người tốt nhưng cũng không ti tiện đến mơ xê lợi dụng sự tin cậy của chính người thân mình như thế. Nguyên liệt cùng nàng từ lãnh cung hướng ra phía ngoài, một đường cung nữ thai giám đều lặng lẽ cúi đầu. Nguyên liệt ánh mắt lưu truyền cười đến chào phúng từ trước nàng ở trong cung, người khác đều không biết nàng, mà lúc này đến nhìn nàng đầu cũng không dám ngẩng lên. Trải qua sự kiện ba ngày trước tên gọi quách gia này đã là thập phần có tiếng. Lý vị ương mỉm cười, nói ta đối với bọn họ khách khí, bọn họ lại xem là ta yếu đuối, thậm chí không tiếc lợi dụng ta để đả kích quách gia. ta đã thừa nhận thân phận này, tự nhiên nên vì tiểu man mà làm tới cùng, không phải sao. Nguyên liệt nghĩ nghĩ, nói chuyện này có lý, không phải còn có một người sao. Lý vị ương nheo ánh mắt, mâu trung tinh quang như ẩn như hiện, chậm rãi nói, chàng là nói bành đạt tổ. Phải, bành đạt tổ vốn là một quân cờ, phương diện này còn liên lụy đến ân oán của cuộc quách gia. Hắn dám ở trong cung cùng đại danh công chúa đến mức mang thai thật sự là khó kìm lòng nổi, luôn có mục đích. Về phần sau này, cùng với sự kiện vừa rồi, sợ là đã nhận định sai về uy vụ tướng quân. Nguyên liệt nhạc nhiên một chút ánh mắt nhất định, nhìn nàng mỉm cười. Nàng xem, chúng ta có nên đặc biệt lưu ý hắn. Lý vị ương ừ một tiếng, hắn nhẹ nhàng nhíu mày nói, nàng còn muốn gặp bành đạt tổ sao. Nàng dương mắt ngắm hắn, khóe miệng nhếch lên, có cần thiết không? Hắn đã bị uy vũ tướng quân đuổi đi, cũng không nghi ngờ nếu hắn phải chết, nếu có thể nói hai ba câu với nghĩa phụ hắn, bọn họ cũng sẽ không thể lựa chọn hắn. Hắn lại lắc lắc đầu, dù mắt xuống thấp giọng nói, nàng A là sợ rút dây động rừng, liên lụy đến quách gia Từ khi nào những người đó đối nàng lại quan trọng như vậy? Nguyên liệt cái gì cần nói ta đều đã nói qua, trong lòng chàng cũng minh bạch ta thiếu người ta ân tình, phải làm tốt bổn phận của bản thân, đây là giao dịch không là cảm tình. Lý Vị Ương nhàn nhạt nói, giao dịch, nếu là giao dịch thì trước tình hình ngày hôm qua nàng vẫn có thể đứng bên người quách phu nhân, thật sự không giống cá tính của nàng. Rõ ràng nàng đối với quách gia có cảm tình từng chút từng chút phát sinh biến hóa, lại còn muốn làm bộ thờ ơ đối với bọn họ, nàng đến khi nào thì mới bằng lòng thừa nhận với bản thân. Nguyên liệt mỉm cười, nói cho cùng lòng nàng trở nên mềm mại, đối với ta mà nói chưa hẳn không phải chuyện tốt cho nên ta cũng tùy ý nàng tiếp tục điều chỉnh tâm tính, làm gì đều không phát sinh biến hóa. Vị hoàng đế Việt Tây này tựa hồ có điểm không bình thường. Lý vị ương vòng vo đổi đề tài Nguyên liệt liếc mắt nhìn bốn phía mới nhẹ giọng trả lời ta nửa năm trước trở về đã thấy hoàng đế có bộ dạng này, thời điểm bình thường đối đãi với người khác không có vấn đề gì, một khi phát bệnh liền dị thường đáng sợ như biến thành một người khác. Có lúc ngay cả bùi hoàng hậu cũng không dám treo chọc phụ thân. Hoàng thượng gặp tình huống này vẫn còn có thể chủ trì chính vụ sao? Lý vị ương nhíu mày. Có nhiều thần tử như thế chiều chính thập phần củng cố tự nhiên không có gì quan hệ. Còn nữa, hoàng thượng cũng không phải lúc nào cũng như vậy, chỉ cần người không tức giận nguyên liệt nghĩ rồi nói. Lý vị ương nhẹ nhàng lắc lắc đầu thân là con người tự nhiên sẽ có hỉ nộ ái ố, làm sao có thể luôn luôn không giận đây? Hoàng đế có bệnh này, kết quả là do nguyên nhân gì, có phải bởi vì mẫu thân chàng chết nên đã bị kích thích quá lớn? Nguyên liệt tạm ngưng tươi cười, lập tức trả lời ta cha xét thật lâu, hơn nữa lặng lẽ hỏi không ít thái y, người người đều nói như thế, cũng không có gì đặc biệt. Huống chi những người khác kích thích như thế nào, vốn sẽ dễ nổi điên, hoàng đế có thể khống chế được như vậy đã là khó lắm rồi. Có lẽ thế, mà ta cảm thấy hình như có gì đó kỳ quái. Có lẽ tê hà công chúa chết đối với hoàng đế là một kích thích lớn đến nỗi làm hắn phát điên, đây có thể là một khả năng. Bộ dạng hắn ngày hôm qua thật sự không giống như người bình thường theo lý vị ương cảm thấy, có vẻ tất cả không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Nàng lo lắng quá nhiều rồi, hoàng đế điên cũng tốt, không điên cũng tốt, với chuyện của chúng ta đều không có trở ngại. Nguyên liệt bất động thanh sắc cúi thấp xích lại gần nàng lên tiếng, thuận tay ôn nhu đeo một cái lệnh bài lên hông nàng, ngón tay dài vuốt lên trên mặt đây là cái gì lý vị ương sơ lệnh bài kinh ngạc cái này là lệnh bài nàng có thể tùy ý ra vào phủ của ta nguyên liệt cười hì hì trả lời lý vị ương nghe vậy khóe môi bất giác mỉm cười ánh mắt trong suốt lóe sáng chàng không sợ người khác nói húc vương đối với thiên kim quách gia nhất kiến trung tình theo đuổi mãnh liệt không sợ các ca ca của ta quăng ra ngoài tường không sợ người khác lợi dụng quách gia đến đả kích chàng sao Nguyên liệt bật cười, trong mắt chớp động một loại kỳ dị quang thái, chậm rãi hỏi, ta sợ sao? Ây, là chưa sợ mới đúng. Lý vị ương nghĩ đến quách chừng cùng quách đôn sơ thác sờ vi, thật sự có chút buồn cười, cũng rất bội phục nguyên liệt phấn đấu bất khuất. Ta ngày mai muốn xuất cung, chàng cứ thế đến tìm ta, sẽ bị các ca ca của ta cản trở. Đi trèo tường quách ra, nguyên liệt nhanh chóng bổ sung thêm. Lý Vị Ương không tự chủ được nở nụ cười, nguyên liệt nghĩ nghĩ, lại rất càng thêm tươi cười sán lạn nói, trước kia những kia tên cản trở ta, vậy thì hôm nay là cơ hội tốt nhất. Cơ hội? Lý Vị Ương có một tia kinh ngạc, nguyên liệt lại cười cười, nói, thời điểm nàng xuất cung vừa vặn là ngoài thành có hội chùa, thập phần náo nhiệt, ta ở ngay ngoài cung chờ nàng, trước hết đừng về quách phủ. Lý Vị Ương nhìn ánh mắt chờ đợi của hắn, trong lòng có cái gì đó tan ra, tràn đầy tràn đầy vui vẻ, nhẹ giọng nói, chàng muốn mang ta đi dạo hội chùa? Hắn gật gật đầu, nhìn nàng, thanh âm ôn nguyễn, đi không? Nàng cười gật đầu, nói tốt lắm. Sáng sớm ngày thứ hai, quách phu nhân, Lý Vị Ương cùng quách Huệ Phi dùng xong điểm tâm, quách phu nhân liền hướng Huệ Phi chính thức chào từ biệt. Huệ Phi đáy mắt toát ra vẻ mặt không muốn, trên mặt cũng là mang theo tươi cười, vẫy tay muốn Lý Vị Ương ngồi vào bên cạnh. Gia Nhi, lúc này đây ta muốn đa tạ con. Lý Vị Ương cười nói, nương nương lúc trước đã nói, chúng ta là người một nhà cùng người trong nhà làm sao có thể nói đa tạ được. Quách Huệ Phi cười gật đầu, nói ta ban đầu còn lo lắng con ở bên ngoài lớn lên, sẽ không đối phó được với những người thủ đoạn nham hiểm, không cẩn thận bị tính kế, nếu là như thế ta thật sự không có biện pháp đảm đương thay ca ca và đại thầu. Gặp con thông minh ổn trọng như vậy ta yên tâm hơn rất nhiều. Lý Vị Ương còn chưa kịp trả lời, bỗng nhiên nghe được ngoài điện một tiếng bẩm báo. Tĩnh Vương đến, hóa ra tĩnh Vương cũng vào cung. Nguyên Anh mặc một bộ trang phục màu tím thêu chỉ vàng trên mặt mang theo nét tươi cười cất bước đi vào. Hắn đầu tiên là thỉnh An Huệ Phi cùng Quách Phu Nhân. Lý Vị Ương mỉm cười, tiến lên thi lễ, đứng dậy nhường chỗ cho hắn, bản thân đứng qua một bên. Nguyên Anh nhìn nàng một cái tươi cười là càng sâu chút. Hắn nhìn Lý Vị Ương nói, đã nhiều ngày mới gặp đa tạ biểu muội. Lý Vị Ương cúi đầu cười nói, điện hạ khách khí rồi. Ta vốn muốn con ở thêm trong cung mấy ngày, nhưng ngoại tùa mẫu lại nóng ruột đưa đến ba phong thư thúc giục hỏi ta đem cháu gái nàng giấu đi nơi nào. Ta sợ tới mức cũng không dám giữ người thật nhanh chóng đưa con trở về. Quách Huệ Phi cười nói, ngoại tùa mẫu, Nguyên Anh kinh ngạc nhìn Lý Vị Ương, bỗng nhiên cười trong ánh mắt sáng dọi lóe ra. Hóa ra biểu muội là niềm vui của ngoại tùa mẫu. Trần Lưu công chúa bên ngoài dễ ở chung, nhưng cũng không thể lấy lòng, có thể nhìn thấu nhân tâm của người khác, nếu Lý Vị Ương không đủ thiệt tình, đã sớm bị lão Thái thái nhìn rõ. Hiện thời ngoại tổ mẫu thích Lý Vị Ương như vậy, thứ nhất chứng minh này nữ tử là thật sự là cháu gái hiểu thảo, thứ hai, chính nàng đối với ngoại tổ mẫu nhất định là thật lòng. Người này thế nào lại càng ngày càng khiến cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Tổ mẫu là cảm thấy buồn, mong ta trở về giải khuây cho người. Lý Vị Ương chỉ nói như thế, nửa điểm không biểu hiện ý tứ trước mặt tĩnh vương Nguyên Anh nhìn nàng mỉm cười, sau đó quay đầu nói với Huệ Phi, mẫu Phi, người thực để nàng đi sao Quách Huệ Phi mỉm cười nói, ta đương nhiên luyến tiếc, trông cậy vào con tìm cách đây Đem người giữ lại thật lâu thêm nữa mới tốt, câu này ám chỉ rõ ràng như vậy Quách Phu Nhân cười gượng hai tiếng, trong lòng thở dài một tiếng Huệ Phi nương nương thật tâm thích gia nhi, có phải chuyện tốt không đây hôn sự với người khác có thể hào hòa cự tuyệt chỉ có Nguyên Anh, mặc kệ nói như thế nào đều là phải chọn người thích hợp như vậy bỏ qua thật sự có chút đáng tiếc. Mẫu phi, bành đạt đổ đã giao cho hình bộ chẳng qua người này cũng cứng đầu cứng cổ, bất luận cha tấn bức cung thế nào, đều không chịu khai ra kẻ đứng sau chủ mưu. Chỉ nói là cùng đại danh công chúa tình đầu ý hợp mới có thể châu thay ám kết. Còn đã chiếu cố người ở hình bộ tỉ mỉ trông coi hắn, không muốn cho người âm thầm động chân động tay. Nguyên Anh đương nhiên phát hiện quách phu nhân khó xử, đã đổi đề tài. Thật sự cái gì cũng không tra ra được, quách phu nhân nhíu mày, nếu có thể làm bành đạt tổ khai ra uy vũ tướng quân, chuyện này quá viên mãn. Lý Vị Ương cười nhẹ, nói, hắn là nghĩa tử của uy vũ tướng quân, đương nhiên sẽ trung thành và tận tâm, cái gì cũng không chịu khai, nếu không như thế cũng sẽ không để hắn đi làm chuyện này. Nhưng cũng có thể tạo ra một cảnh tình cảm thâm hậu của họ, như là có người ở bên trong ngục giam muốn chu giết hắn, không cho hắn nói, hắn còn thể kiên định như vậy quyết không khai đến cùng sao. Ta nghĩ, chắc chắn là không. Lúc nàng nói chuyện con người tỏa sáng tối đen, phải gọi là nhân tâm quý, bộ dáng kia chậm rãi hấp dẫn toàn bộ ánh mắt nguyên anh. Quách huệ phi cùng quách phu nhân liếc nhau, ánh mắt dẫn theo ý cười. Rõ ràng Nguyên Anh thật sự khen ngợi nàng, trên mặt lại bất động thanh sắc nói, nói là như thế, nhưng như vậy là châm ngòi ly rán, nếu làm không tốt ngược lại biến khéo thành vụng. Hắn muốn biết Lý Vị Ương có thể nghĩ xa được đến đâu. Lý Vị Ương nhìn thẳng hắn, cười nói, điện hạ tất nhiên là phải chọn lựa thời cơ tốt tuyển người tốt còn phải kết hợp tâm lý trạng thái của đối phương. Chỉ cần điện hạ có thể làm hắn tin tưởng, hắn bị nghĩa phụ vứt bỏ, sẽ dùng bỏ hứa hẹn giữa bọn họ, mặc dù là tường đồng vách sắt muốn phá thành cũng là sắp rồi. Nguyên Anh kinh ngạc nhíu mày, lời trong miệng nàng nói như vậy, nghe qua thật phần đơn giản, nhưng con người này cực đoan rào hoạt muốn phá thành sợ là không dễ dàng như vậy. Trên thực tế, biện pháp này ta cũng đã thử qua, nhưng hắn cứng mềm không cắn câu. Nguyên Anh thở dài một hơi. Bành Đạt Tổ đã xác định hắn phải chết mặc kệ thử hắn thế nào thậm chí báo cho hắn biết kết cục của việc không chịu nói, đối phương cũng đều thở ơ. Đó là do Điện Hạ chưa dùng đúng phương pháp. Lý Vị Ương biết Nguyên Anh thử qua biện pháp này, cũng không nổi giận chính là tâm bình khí hòa nói, Điện Hạ ta chính là đưa ra đề nghị chẳng phải ép ngài tiếp thu. Nếu chuyện ám sát đã bị hắn nhìn thấu, vậy phải làm theo thân thế hắn. Nếu là Điện Hạ báo cho Há biết phụ thân thân sinh của hắn là bị uy vũ tướng quân đẩy vào tuyệt cảnh mới phải chết thì sao đây? Nguyên Anh đôi mắt nhẹ nhàng nheo lại lời này là có ý tứ gì? Lý Vị Ương cười đến thập phần phẳng lặng ý ta là trên chiến trường đau thương không có mắt uy vũ tướng quân ở ngoài mặt đại nhân đại nghĩa lại dùng tánh mạng cấp dưới để bảo hộ bản thân cũng không phải không có khả năng. Nguyên Anh nở nụ cười trên thực tế Lý Vị Ương nói tuy rằng không được đầy đủ đối sách nhưng cũng không phải là không thể thực hiện. Chủ động đi chán tên cùng bị động kéo qua chịu chết, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nhưng kết quả đều là giống nhau, cùng là để người khác chết đổi lấy sinh tồn của bản thân. Một đường phân cách nhưng khác nhau một trời một vực, chính là làm như thế nào tiết lộ cho bành đạt tổ biết đó mới là chuyện quan trọng nhất. Quách Huệ Phi nghe nửa ngày ở một bên cười nói, nghe các ngươi thương lượng ta cũng thật cao hứng. Nguyên Anh lúc trước đối với Gia Nghị Ôn Hòa. Hôm nay cư nhiên nghe nàng nói nhiều như vậy, ánh mắt còn luôn luôn tỏa sáng, rõ ràng là coi trọng cô nương nhà người ta cái này là nhân duyên, chắc chắn không nhìn lầm. Lý vị ương trước nói với Nguyên Liệt đều không phải là lời nói thật nàng bất quá là không hy vọng Nguyên Liệt nhúng tay quá nhiều vào chuyện này, chỉ thêm liên lụy mà thôi. Nhưng Nguyên Anh, vốn chính là hắn biết rõ sự tình quách ra, hắn sẽ xử lý tốt nhất. Kế tiếp Lý Vị Ương cùng Huệ Phi nói chuyện, nàng thoáng cảm giác được có một ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, làm nàng dựng tóc gáy. Là nguyên liệt ánh mắt của hắn luôn dừng ở trên người nàng. Lý Vị Ương nhìn Huệ Phi cười nói, nương nương, hiện tại không còn sớm, chúng ta cũng nên xuất cung thôi. Nàng cùng Nguyên Liệt còn có ước định, Quách Huệ Phi gật gật đầu, đáy mắt còn không tha, sau này các ngươi hãy thường xuyên vào cung đến thăm ta. Quách phu nhân lôi kéo tay nàng, chính là theo ý gật đầu. Nguyên Anh đứng lên, kim tuyến trên quần áo dưới ánh mặt trời sáng rọi trói mắt, hắn lại có một khuôn mặt tuấn tú càng là quý khí mười phần, ánh mắt hắn nhìn theo Lý Vị Ương, lại nhìn về phía Huệ Phi, nói con tiễn cữu mẫu cùng biểu muội. Lý Vị Ương không khỏi nhíu mày, Quách Huệ Phi cũng đã gật đầu, nói, đi thôi. Đến cửa cung, Quách Phu Nhân cười nói, tĩnh vương không cần giữ lễ nhiều như vậy. Nguyên Anh mỉm cười, nói, lúc này may mà có biểu muội tỉnh táo, bằng không mẫu Phi ta cũng phải vất vả. Lý Vị Ương tươi cười thật đạm mạc điện hạ quá khách khí ta không chỉ vì Huệ Phi còn là vì Quách Gia, vì cả bản thân ta nữa. mặc kệ là vì Muội hay vì Quách Gia, vẫn là mẫu Phi ta thậm chí còn cả ta nữa, không phải là người cùng một nhà sao. Nguyên Anh tươi cười càng thêm ôn hòa, chính là ôn hòa bên trong nhưng lại ẩn giấu nhiều thiện ý. Phòng bị trước kia với Lý Vị Ương rõ ràng phai nhạt rất nhiều. Trừ điều đó ra thái độ hắn cũng không khách khi giống như trước nữa, có vẻ thân cận hơn rất nhiều. Quách phu nhân là người thông minh, đã sâu sắc chú ý tới điểm này. Nàng nhìn Nguyên Anh lớn lên từ nhỏ, ở ngoài mặt luôn cười hì hì tâm tư lại làm người ta không đoán ra. Tính cách hắn là kế thừa từ quách gia trầm ổn cùng hoàng thất Việt Tây khôn khéo, chính là nham hiểm. Nhưng có một điểm, hắn đối với người trong nhà tuyệt đối toàn tâm toàn ý, bao che khuyết điểm, tật xấu cũng rất lợi hại, chỉ cần được hắn truyền đến vòng bảo hộ, bất kể là như thế nào đều sẽ không chịu để cho người khác xúc phạm tới. Nguyên nhân như thế, quách phu nhân trong lòng mới hy vọng hắn trở thành con rể. Chẳng qua, Nguyên Anh trước kia đối nữ nhi nhà mình tựa hồ cũng không thực sự cảm thấy hứng thú, bản thân quách phu nhân coi quách gia là bảo bối, đương nhiên hy vọng tìm được người có thể yêu thương quách gia thực lòng, cho nên cũng không miễn cưỡng. Hiện tại xem thái độ hắn phát sinh chuyển biến, không khỏi âm thầm cao hứng dõi theo. Nhưng nhìn nữ nhi thần sắc nhàn nhạt, nhạt phẳng phất vô tình với Nguyên Anh, quách phu nhân lại có chút lo lắng. Trong xe ngựa nàng thử thăm dò hỏi Lý Vị Ương, Gia Nhi con không thích tĩnh vương điện hạ phải không? Lý Vị Ương ngạc nhiên nâng ánh mắt lên nhìn, nói, mẫu thân sao đột nhiên lại hỏi thế. Quách phu nhân có chút do dự, nói cô cô của con đêm qua, lại một lần nhắc tới của hôn sự của các con. Gia Nhi, trong lòng con nghĩ như thế nào tĩnh vương tướng mạo đường đường, văn võ song toàn có thể là người phó thác trung thân. Nếu tương lai đem con gả cho người khác, mẫu thân thực sự không yên lòng, nhưng nếu là tĩnh vương thì sẽ không như vậy. Lúc ở nhà kỳ thực tổ mẫu con cũng luôn nhắc tới, mẫu thân đều hàm hồ cho qua, nhưng lần này tiến công cô cô đặc biệt thích con, mẫu thân thấy cửa hôn sự này cũng thật thích hợp, mẫu thân cũng muốn hỏi tâm ý của con xem thế nào. Lý vị ương buông thư xuống, nhìn về phía quách phu nhân, ánh mắt đối phương tràn ngập lo lắng cùng nghi ngờ, lúc sau nàng nở nụ cười, nói mẫu thân hy vọng gả con cho hắn sao. Quách phu nhân dừng một chút mới chậm rãi nói, "Đúng vậy, mẫu thân hy vọng con gả cho hắn, bởi vì hắn là một người đáng để phó thác trung thân, ta không cần lo lắng tương lai phu quân của con đối với con không tốt, chẳng sợ con không cẩn thận phạm vào sai lầm, hắn phải xem sắc mặt chúng ta, xem sắc mặt mẫu phi hắn, cũng có thể bao dung cho con. Hôn nhân không phải một hai ngày, mà là cả một đời đối tốt với con." Lý Vị Ương nao nao, lập tức cầm tay Quách phu nhân, nói, "Con biết tấm lòng của mẫu thân." Tĩnh vương là người tốt, nhưng lại chưa hẳn đã là phu quân tốt. Hắn có khả năng cả đời đối đãi với con tương kính như thân, tựa như nhị ca đối nhị tẩu, nhưng hắn lại làm không làm được giống phụ thân đối với mẫu thân, có phải hay không? Quách phu nhân giật mình nhìn Lý Vị Ương, trong ánh mắt chậm rãi xuất hiện ra một tia kinh ngạc, con cho là tĩnh vương không thích con sao? Nàng đã sớm đã nhìn ra, Nguyên Anh thích Gia Nhi, có lẽ vừa mới bắt đầu hắn có chút sao cũng được, nhưng hắn hôm nay chủ động muốn đưa bọn họ ra khỏi cung, đây là thể hiện tình cảm, Gia Nhi thông minh như vậy, chẳng lẽ nhìn không ra sao? Quách phu nhân không đoán sai, ở phương diện cảm tình lý vị ương thật hờ hững, tĩnh vương biểu hiện rõ ràng như thế, nàng lại thở ơ. Giờ phút này, nàng nghe lời quách phu nhân nói chính là mỉm cười, nói trọng yếu nhất là con không thích hắn. Quách phu nhân ngẩn người, thở dài nói, mẫu thân sớm nên đoán được ây, không thích thì thôi, mẫu thân lại thay con tuyển người khác vậy. Không có nửa điểm ép buộc cứ như vậy dễ dàng đáp ứng rồi. Nếu là người khác thì chỉ sợ căn bản sẽ không hỏi qua ý kiến nữ nhi, chỉ cần phụ mẫu cảm thấy môn đăng hộ đối, hai nhà cùng có lợi, liền xem như là một hôn sự tốt. Nhưng quách phu nhân nghe nàng nói một câu không thích liền lập tức gật đầu trên đời này sợ là không còn có mẫu thân nào tốt như vậy. Lý Vị Ương mỉm cười. Hụt vào bà vai quách phu nhân, nhẹ giọng nói, mẫu thân cám ơn mẹ. Đây không phải là mẫu thân thân sinh ra nàng, mà là của tiểu man, nhưng người lại đối với bản thân nàng rất tốt tốt đến mức vượt qua mong muốn của nàng, làm nàng không biết nên làm thế nào mới phải. Hải từ ngốc ý kiến chúng ta không quan trọng đối với mẫu thân con hạnh phúc mới quan trọng nhất. Mẫu thân có thích cũng không thể thay thế con cùng người nọ sống cả đời. Nếu con thật sự thích Húc Vương kia, mẫu thân sẽ làm cha con vui vẻ hỏi thăm người này một chút, dù sao lai lịch cũng không rõ ràng, lúc lão Húc Vương còn khỏe thì hắn không ở đây, sợ là hiện tại không ai có thể ép được tiểu tử này. Nếu con thật sự muốn gả cho hắn, còn phải suy nghĩ nhiều một chút. Quách phu nhân quyết định dùng kế hoãn binh, trên miệng nói rất hay, đối với Nguyên Liệt và Nguyên Anh cùng đối xử bình đẳng, nhưng trên thực tế vẫn là có ý thiên vị Tĩnh Vương nhiều hơn một chút. Lý Vị Ương bật cười, nói con vừa mới trở lại Quách gia mẫu thân liền cứ như vậy hy vọng đem con gả ra ngoài sao. Đương nhiên không phải, Quách phu nhân nắm chặt tay nàng, nói, mẫu thân ước gì đem con cả đời giữ ở bên người là tốt nhất được, mẫu thân không đề cập tới hôn sự nữa chúng ta về sau nói tiếp. Xe ngựa đi thẳng một đường ra khỏi cung, Lý Vị Ương nghe tiếng võ ngựa đã có chút xuất thần. Nguyên liệt hẳn là chờ ở cửa cung, chắc chắn hắn đã nhìn thấy Nguyên Anh, thời điểm này quả thực không phải là lúc gặp mặt. Rời khỏi cung không lâu xe ngựa đã dừng, húc vương nguyên liệt đứng ở giữa chỗ lối sẽ bước đến cười lịch sự nho nhã. Cơ bản hắn đứng chờ ở cửa cung, nhưng Nguyên Anh lại làm bộ như không nhìn thấy, hắn rớt khoát thúc ngựa đi âm hiểm sai người kéo một xe châu đi lại chặn xe ngựa quách ra. Nguyên Anh ngồi trên ngựa vẻ mặt cười như không cười, nói húc vương điện hạ đây là có ý gì. Ta vừa rồi dừng xe tĩnh vương lại là vì sợ tĩnh vương mắt không được tốt sợ là không nhìn thấy ta. Nam tử mang một thân hoa phục cười đến tao nhã, gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân mang theo một tia trào phúng. Nguyên Anh khơi màu một bên, vừa rồi hắn cố ý làm bộ như không nhìn thấy nguyên liệt đối phương tuyệt nhiên còn chưa từ bỏ ý định cứ như vậy làm ra vẻ không biết. Hắn biết trong cung hiện thời đều lan truyền, húc vương nguyên liệt đối với quách gia tiểu thư nhất kiến trung tình, liều mạng theo đuổi nàng, tất cả mọi người thập phần khó hiểu, quách gia tiểu thư tuy rằng bộ dạng xinh đẹp, nhưng cũng không đến mức khuyên quốc khuyên thành, Bùi Bảo Nhi mới là Việt Tây Đệ nhất mỹ nhân, thế nào húc vương gặp mặt lại không coi trọng Bùi Bảo Nhi, ngược lại đối với quách tiểu thư theo đuổi đến cùng. Nguyên Anh căn bản cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, bởi vì hắn lúc đó không đặc biệt coi trọng cửa hôn sự này, nhưng hiện tại, không biết thế nào hắn thấy húc vương liền không thoải mái, càng thêm không thích hắn tiếp cận quách ra. Không, đương nhiên là ta không nhìn thấy, cũng vì cữu mẫu ta cùng biểu muội vội vã hồi phủ nên không tiện dừng xe. Không biết húc vương dừng xe chúng ta lại là có việc gì gấp? Nguyên Anh không cho là đúng nói. Nguyên Liệt tươi cười thật sán lạn. Ta và Quách tiểu thư đã có hẹn cùng đi vấn an bạn cũ thế nào, Tĩnh Vương không biết sao. sắc mặt Nguyên Anh Trong nháy mắt trông rất khó coi. Hốt Vương trong lời nói phảng phất cố ý nói cho hắn biết, hắn cùng Quách gia thập phần quen thuộc loại cảm giác này, hắn không thích. Cũng chính là lúc này, hắn phát hiện bản thân có chút để ý đến vị biểu muội này, có lẽ không phải là một chút. Theo sau, hắn bị tâm tư của bản thân dọa đến sợ quách ra tuy rằng sinh ra có mỹ mạo nhưng như vậy cũng chưa tới mức có thể treo chọc làm hắn nông nổi động tâm. Giờ phút này Nguyên Anh còn không rõ tâm tư của bản thân, liền có điểm tâm phiền ý loạn. Không phải hắn mấy ngày trước còn hoài nghi quách gia sao, vì sao hắn giống như có một chút cảm giác bị nàng mê hoặc. Màn xe vừa lay động triệu nguyệt xuống xe ngựa nhìn thấy Nguyên Liệt lập tức lộ ra bộ dáng cao hứng. Húc vương điện hạ tiểu thư phân phó, mời điện hạ ở lộ khẩu phía trước chờ. Đây là đáp ứng rồi Nguyên Anh khuôn mặt tuấn tú hơi hơi trầm xuống. Tĩnh vương điện hạ có phải muốn cùng đi không? Nguyên liệt mỉm cười nhìn về phía hắn, giờ phút này hắn làm bộ đột nhiên nhớ tới, cười vỗ vỗ đầu. Bây ra ta thế nào đã quên tĩnh vương còn phải hộ tống xe ngựa trở về, phải làm phiền tĩnh vương đưa quách phu nhân hồi phủ. Nguyên Anh dù sao cũng là có tiếng âm hiểm trong mắt hắn phảng phất qua một chút ám sắc ôn hòa cười cười cúi đầu không nói gì. Lý Vị Ương nhìn quách phu nhân nói chính là muốn đi gặp Vĩnh Ninh công chúa quách phu nhân gật gật đầu tự mình đưa nàng xuống xe ngựa sau đó nhìn qua tĩnh vương sắc mặt lãnh đạm liền thở dài nói anh nhi không phải cữu mẫu không giúp ngươi chẳng qua chẳng qua Húc vương này thật sự khó chơi. Nguyên Anh mỉm cười nói cữu mẫu con hiểu rõ điều này. Chính là lộ giao biết mã lực lâu ngày thấy nhân tâm, người như húc vương, chưa hẳn có định tính, biểu muội tuổi nhỏ, sợ là còn nhìn không rõ cần cữu mấu ở bên cạnh nói thêm. Quách phu nhân trong lòng lại thở dài, trên mặt lại cười nói, đây là điều tất nhiên, trong lòng ta vẫn luôn giúp đỡ con. Nói là nói như vậy, nàng lại nhìn thoáng qua bóng lưng húc vương, đứa nhỏ kia bộ dạng rất tuấn lãng, riêng điểm ấy không ai có thể địch nổi, nữ nhi là nhìn chúng khuôn mặt kia thật sao. Nếu như vậy, có thể không còn cách nào khác. Nguyên Anh tươi cười càng thêm ấm áp ân cần đỡ Quách Phu Nhân lên xe ngựa nói cữu mẫu cửu mẫu cẩn thận. Còn đã thật lâu không gặp ngoại tổ mẫu, hôm nay cũng nên đi thăm người. Quách Phu Nhân lên xe ngựa đăm chiêu liếc mắt nhìn Nguyên Anh, đưa cháu này đối với Gia Nhi đã động tâm tư, sợ không có điều gì có thể tốt như vậy. Ai, lúc trước tìm không thấy nữ Nhi thì sầu lo, hiện tại nữ Nhi đến tuổi xuất giá vẫn là sầu lo. Mà kệ là tĩnh vương hay húc vương, cũng đều không thể dễ dàng cự tuyệt. Hội chùa thật náo nhiệt nơi nơi đều là người, cũng có không ít thiên kim tiểu thư mang mạng che mặt nhà đầu bên người cùng hộ vệ vờn quanh, nếu không cũng ngồi ở trong kiệu quang minh chính đại xem đám đông náo nhiệt trên đường. Lý vị ương trên mặt cũng mang mạng che mặt triệu nguyệt không nhanh không chậm đi theo phía sau, đương nhiên quách phu nhân lo lắng còn phái riêng bốn hộ vệ đi theo tình hình như vậy thật sự không thích hợp để hai người ở chung. Nhưng nguyên liệt không thèm để ý tay áo dài liền kéo xuống. Hà đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, làm cho người khác nhìn không ra. Bên tai tiếng người ồn ào, có tiểu hải nhi từ phía trước hai người chạy tới cười đùa đi qua đi lại không ngừng. Lý vị ương có chút giật mình nhìn hắn một cái, hắn lại mỉm cười nói, nhiều người lắm, không cẩn thận lại lạc đó. Nàng yên lặng bởi vì trung quanh đều là người, không thể cự tuyệt ngón tay hắn nhẹ nhàng mà nắm chắc cầm chặt tay nàng, mơ hồ có chút nóng lên. Đi qua đường, không ít tiểu thương giao bán hàng, có người tinh mắt kêu thẳng Lý Vị Ương qua xem, vị cô nương này, châm cài này thật hợp với cô nương, vị công tử này thay nương tử mua một cái đi. Nguyên liệt rõ ràng trong lòng thật cao hứng, ngoài mặt lại làm như bất động thanh sắc giữ chặt Lý Vị Ương đi qua, đến các quán nhỏ ngó nghiêng một lần, cuối cùng chọn một cái châm cài điêu khắc hình trăng non, tuy rằng chất liệu không phải tốt nhất, nhưng hình thức lại cực kỳ khác biệt, hắn đã trả một thỏi bạc đem châm cài đưa cho Lý Vị � Hiểu thương nhìn thấy bạc mặt mày cười như nở hoa, nói vị công tử này thật sự là hào phóng, phu nhân thật có phúc a. Lý vị ương sắc mặt không tự chủ được đỏ lên vì nàng tưởng đối phương hiểu lầm, nguyên liệt lại nắm tay nàng thật chặt. Tuy rằng nơi này rất ít người quyền quý tham gia, nhưng nếu vạn nhất gặp người nào, hai người nên làm như thế nào cho phải. Chẳng lẽ thật sự muốn chứng thực lời đồn này sao? Nữ nhi quách ra cùng húc vương Lý vị ương muốn rút tay về, lại bị hắn tiếp tục kéo đi về phía trước. Chàng buông ra, nàng nhíu mày trung quy quyết tâm nói. Hắn quay đầu nhìn nàng, con ngươi màu hổ phách lạnh lạnh uy hiếp, có thể làm người khác kinh động. Nhưng hắn lại không nói gì, chỉ mỉm cười nói, nếu ta buông ra, nàng sẽ bị đám người xô đẩy. Đợi đến khu vực ít người ta sẽ buông nàng ra. Lý vị ương bất đắc dĩ, dọc theo đường đi có vô số người đem ánh mắt đặt ở trên người nguyên liệt. Hắn hiện thời tuy rằng không có chút nào phô trương, nhưng giữa đám đông thật cũng không giống người thường. Bọn họ không biết hắn là ai, nhưng lại bị vẻ tuấn mỹ của hắn làm kinh động, nhất là các cô nương, họ nhìn về phía Lý Vị Ương ánh mắt cơ hồ muốn đem mạng che mặt của nàng bắn thủng Lý Vị Ương không thích bị nhìn chăm chú như vậy, mày khẽ nhướng lên, lại nghiêng đầu nhìn nhìn hắn. Nam tử như vậy có ai dám đem hắn độc chiếm độc hưởng? Là nàng, Lý Vị Ương sao? Trong lòng bàn tay hơi rét run lại không biết trong lòng tràn ngập biết bao nhiêu phức tạp. Hắn một đường đi về phía trước, dư quang ở lại. Phía sau, bốn hộ vệ quách ra luôn luôn lặng lẽ theo sau bảo hộ lý vị ương. Miệng mỉm cười, nhưng trong mắt hắn xẹt qua một tia rào hoạt đột nhiên hướng ánh mắt như sai khiến về phía triệu nguyệt, tiếp sau đó trong tay áo quang ra một nắm bạc, bạc bay về phía sau. Trong nháy mắt, không đếm được bao nhiêu người chạy lại, liều mạng tranh đoạt bạc. Hắn không chút do dự, xài bước lôi kéo nàng lướt qua đám người, một mạch chạy vào ngõ nhỏ yên tĩnh. Lý Vị Ương kinh ngạc thấy Triệu Nguyệt cùng bốn hộ vệ kia thật vất vả từ trong đám người lách ra Triệu Nguyệt như là cố ý dẫn lầm đường, hướng khác mà đi. Nàng vừa muốn nói chuyện, đã thấy có năm người khác theo sau, rồi lại có đoàn người phía sau theo tới. Nguyên Liệt cười nói, nhìn thấy chưa? Lý Vị Ương nhíu mày, nói chàng làm cái gì vậy? Người quách ra tìm không thấy ta tất nhiên sẽ xảy ra chuyện lớn. Hắn tổm tìm cười nói, là ta muốn lôi lũ theo đuôi này ra, trong đó không phải chỉ mình người của mẫu thân nàng phái tới, đi sau cùng còn có khoảng 7-8 người, không biết lai lịch thế nào. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua bóng lưng những người kia, như Đăng Chiêu nói, bọn họ đích xác không phải là người quách gia ta chưa bao giờ gặp qua bọn họ. Nguyên Liệt Tươi cười đầy mặt nói, có lẽ là Tĩnh Vương. Tĩnh Vương, hắn phái người đi theo chàng làm cái gì? Lý vị ương dù sao cũng không hiểu võ công, Huống chi nguyên anh có lý do gì phải đi theo bọn họ. Hay là hắn hoài nghi chúng ta có mục đích riêng? Nàng nghĩ đây là lý do duy nhất. Bảy tám người kia tìm sai phương hướng đã quay lại, nguyên liệt là kéo Lý vị ương qua tránh sau một dương gỗ thân ảnh cao lớn đem nàng bao lại, ngoài phố không thể nhìn thấy. Đám người kia tìm bên trong đám đông, Lý vị ương xa xa nhìn, tim bỗng chốc nhảy lên, dương mắt nhìn hắn. Hắn không hoài nghi chúng ta. Hắn là muốn biết chúng ta ở cùng nhau để làm cái gì. Hắn mỉm cười, lại đột nhiên thấp giọng gọi nàng, "Vị Ương." Hắn phảng phất càng dựa càng gần, tươi cười cũng dẫn theo một tia tức giận không dễ phát hiện, ta nghĩ, nàng ở trong cung sơ tác sở vi đã làm rất tốt, chẳng những thành công đánh tan nghi ngờ của Tĩnh Vương, mà còn làm hắn đối với nàng nổi lên tâm tư không nên có. Hôn sự hai nhà vốn chính là trưởng bối sắp xếp, nếu là thay Tiểu Man, sẽ thật sự trở thành Tĩnh Vương phi sao? Lý vị ương thở dài một hơi, mặc kệ tiểu man sẽ lựa chọn gì, bản thân hiện tại là nàng tuyệt đối sẽ không gả cho tĩnh vương. Nàng không khỏi nhíu mày, bất quá là, lời còn chưa dứt, hắn lại đột nhiên duỗi tay ra kéo mạng che mặt của nàng lên cúi đầu, bỗng chốc tìm được môi nàng, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào miệng nàng, liều mạng giống như hôn nàng cắn nàng, như muốn đem những thử nghiệm mấy ngày nay hung hăng giải quyết. Lý vị ương giật mình, không kịp cự tuyệt trong lòng lại càng nóng lên. Không phải lần đầu tiên hắn hôn nàng, nhưng lần này hắn rất hung hăng, phảng phất muốn đem cả người nàng nuốt vào. Bên ngoài người đến người đi, có lẽ không biết khi nào thì sẽ có người đi vào thấy một màn này, nếu như thế là có vô số phiền toái sẽ chờ nàng. Tay muốn đẩy hắn ra, nhưng lúc này cả người nàng như nhũn ra, môi hôn càng sâu, nàng lại nhất thời quên cự tuyệt tùy ý hắn như vậy làm càn. Có một việc mà cả hai người lúc đó đều rõ ràng là lúc này không muốn xa rời nhau, tình cảm như vậy, nàng sẽ không trao cho người khác, hắn cũng như thế. Chính là nàng có đủ tin tưởng đi báo thù, nhưng lại không biết nên làm thế nào để bảo vệ một phần hạnh phúc. Chẳng sợ chút nữa sẽ bị người ta bắt gặp, chẳng sợ toàn bộ quách gia phản đối, ngày mai có bị người trong thiên hạ chê cười sỉ nhục ta cũng sẽ không buông tay. Hắn thật vất vả mới buông nàng ra, nhẹ giọng thở hổn hển ở bên tai nàng nói sẽ không buông tay nàng kinh ngạc giật mình, cho dù nghe thấy người tìm nàng đã trở về, không ngừng tìm ở bên trong đám người trên mặt lo âu cùng khủng hoảng trong đám người đều có thể phát giác. nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bịt kín mạng che mặt nói chúng ta trở về đi. Nguyên Liệt nhìn nàng mỉm cười nói ta cùng nàng trở về. nàng tâm lạnh như băng chai ngọc sắc, bất luận là Nam Thủ yêu tú thế nào đều không có biện pháp mở ra một khe hở. hắn như thế, Nguyên Anh cũng là như thế. Bọn họ không giống nhau, hắn so với Nguyên Anh đã sớm nhiều năm như vậy thân thiết với nàng, hắn biết lòng nàng đóng chặt lại nhanh thế nào, biết nàng uy hiếp ở nơi nào, càng thêm biết bất luận như thế nào nàng đều không đứng ở sau hắn, như vậy đủ rồi. Hắn có thời gian, có nhẫn nại, có tin tưởng, từng, bữa, từng bước mơ tâm nàng, chậm rãi hòa tan trái tim băng lạnh của nàng. Về phần Nguyên Anh, vĩnh viễn không làm được. Trở lại Quách phủ, Quách Trừng lập tức đứng lên, đầy mặt tươi cười nói, thật ngại húc Vương điện hạ, hôm nay nhà chúng ta họp gia đình, sợ là không thể tiếp đãi khách lạ. Họp gia đình, Nguyên Anh cũng tham gia. Nguyên Liệt mỉm cười mỉm cười lại mỉm cười, nói, một khi đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy, ngày khác lại đến bái phòng. Quách Trừng ngượng ngùng cười cười, trong lòng thập phần sảng khoái, hắn cùng Quách Đôn thật vất vả ngăn chặn lại phát hiện Nguyên Liệt thu mua thị nữ trong phủ, cải trang giả dạng vào phủ. Quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hắn cơ bản vẫn còn dùi chỉ thái độ trung lập hiện tại cũng nhìn không được. Nguyên Anh tuy rằng cũng phải đề phòng, nhưng tổng thể so với Nguyên Liệt này đánh không chết còn tốt hơn nhiều lắm. Không kiên nhẫn nhìn vẻ mặt quách ra huynh đệ ngoài cười nhưng trong không cười, Nguyên Liệt nhìn Lý Vị Ương mỉm cười, chớp chớp mắt xoay người nhanh nhẹn rời đi. Lý Vị Ương bật cười, nói tam ca, huynh nhất định phải dùng loại thái độ này đối đãi với khách nhân sao? Quách chừng tươi cười thân thiết, muội muội, muội chưa tiếp xúc nhiều chưa biết, rất dễ bị tiểu bạch kiềm lừa đi, nếu thật sự loại tình huống này phát sinh, mẫu thân sẽ thương tâm cỡ nào, Muội nghĩ lại xem ta nói rất đúng phải không. Nói đúng, nhưng chính là không có sức thuyết phục, Lý Vị Ương lắc lắc đầu, nói tam ca tam ca nghĩ thật sự là quá nhiều rồi. Quách chừng mặt dày phi thường nói, người không biết nhìn xa dễ gặp chuyện phiền toái ta là vì tốt mụi thôi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua quách đôn bên cạnh nói, đúng hay không. Quách đôn là phản cảm với Nguyên Liệt nhất, ngoài ra hắn cảm thấy muội muội gả cho Nguyên Anh mới là thích hợp nhất cho nên hắn không chút do dự gật đầu. Lý Vị Ương thở dài, nhất thời không biết nên làm thế nào đối mặt với đôi huynh đệ này đây. Nguyên Anh ở trong đại sảnh ngồi uống trà, nghe người quách gia đối thoại, mỉm cười. Theo lời đó trên ý nghĩa mà nói, hắn có thể lấy được hào cảm của toàn bộ quách gia, nhưng Nguyên Liệt sẽ rất khó làm được cho nên nếu Nguyên Liệt hắn muốn phá tan trường ngại tới gần Lý Vị Ương chỉ sợ khó mà làm được. Đúng lúc này, Quách Đạo Phong Trần đi vào đại sảnh, lười nhác tươi cười bắt ở bên môi, làm người ta gặp mà sinh thân thiết, hắn nhìn thấy tình hình trong đại sảnh, nhưng cũng không kinh ngạc, đầy mặt mỉm cười nói, "Muội muội, vừa rồi bên ngoài có người đưa đến một cái thùng, nói là muốn tặng uội ta liền sai người nâng vào." Tất cả mọi người sững sốt, Quách Trừng trên mặt kỳ quái nói, "Giờ không là năm mới, đưa lễ vật gì chứ?" "Chẳng lẽ lại là kẻ tà tâm không chết nguyên liệt làm sao có thể hắn vừa mới mới bị mình đá ra mà?" Thùng dán giấy niêm phong, Lý Vị Ương nhìn, không biết vì sao trong lòng đã có một loại dực cảm kỳ quái, nàng chậm rãi nói, ngũ ca biết là ai đưa tới không? Quách đạo lắc lắc đầu, nói cái này người gác cổng nói là đưa tới từ sớm, lại chỉ biết là đưa cho Quách tiểu thư cho nên không có người dám mở. Lý Vị Ương suy nghĩ, phân phó Triệu Nguyệt mở ra đi. Triệu Nguyệt liền tiến lên đi xé giấy niêm phong, vừa mở thùng, liền nhịn không được kinh hô ra tiếng. Lý Vị Ương đi về phía trước một bước, Quách Trừng bỗng chốc ngăn trước mặt nàng, không nên nhìn. Quách Đạo cũng phản ứng đi lại, nhanh chóng đem thùng đóng lại, nhưng là đã quá chậm, Lý Vị Ương thấy được trong dương. ngũ ca, phiền ca mở thùng ra, Lý Vị Ương thanh âm thật cường ngạnh, người chết có gì đẹp mắt, Quách Trừng hiển nhiên cũng là thập phần ngoài ý muốn, giờ phút này không thể không nói như vậy. Lý Vị Ương trong mắt giống như long lên một chút nhàn nhạt lạnh lùng, thanh âm lại mạnh mẽ đè nén kinh sợ tam ca. Một tiếng này, lại làm Quách Trừng hơi hơi chấn động, nhưng mà hắn cắn chặt khớp hàm, nói ta nói rồi, muội không nên nhìn. Lúc này, Nguyên Anh cơ bản ngồi ở một bên liền đứng lên, chậm rãi đi tới, đẩy Quách Trừng ra, nói không cần ngăn cản. Quách gia không phải nữ tử nhu nhược khi ở trong cung hắn đã nhìn ra. Đương nhiên, Quách gia huynh đệ sở tác sở vi là hoàn toàn là xuất từ sự trân trọng đối với nàng, nhưng trân trọng loại này với suy nghĩ của nàng, hắn nghĩ là không cần. Quách đồn oán hận chừng mắt nhìn, Quách đạo liếc mắt một cái, Quách đạo cũng vô tội, hắn cho rằng trong thùng là lễ vật đó ai đưa tới. Dù sao tình cảnh này cũng không hiếm thấy, nơi nơi có người ân cần với Quách gia tiểu thư, Húc Vương cũng không biết bao nhiêu lần làm loại sự tình này. Hắn chỉ cho rằng có ai đưa tới bảo bối, lại không thể tưởng được lại xảy ra loại sự việc như thế này. Ai dám ở sau lưng phá rối hắn thở dài, đem thùng kia mở ra một lần nữa. Ở trong giường là xác một nam tử, dung mạo cực kỳ tuấn tú, trắng xanh giao thoa, mặt mày lúc đó lại có vài phần anh khí ánh mắt mờ to, đồng tử đã khuếch tán, trở nên thập phần đáng sợ. Khuôn mặt này, Lý Vị Ương đương nhiên sẽ không quên ôn tiểu lâu. Là bằng hữu thân thiết của tiểu man, vì nàng báo thù không tiếc hết thảy ôn tiểu lâu. Trên người hắn đầy ô tử, là dấu vết khổ hình, vết thương không nói, rất nhiều nơi đã lòi xương cốt, 10 đầu ngón tay đều bị cắt, máu tươi đầm đìa thập phần đáng sợ, nghĩ cũng biết lúc còn sống đã chịu không biết bao nhiêu tra tấn. Quách chừng nhíu mày, hắn cũng nhìn ra được ôn tiểu lâu, hắn nhớ được quách phu nhân nói qua, nếu không có người này, chỉ sợ còn tìm không thấy muội muội cho nên quách phu nhân bánh ít đi, bánh quy lại, giới thiệu cho hắn làm việc, hắn trở thành đại đô hồng thấu danh giác nhi. Nhưng hiện thời, lại chết ở nơi này còn bị biến thành cái dạng này đưa tới cho Lý Vị Ương xem. Đối phương hiển nhiên là biết Lý Vị Ương cùng ôn tiểu lâu có giao tình cố ý đưa tới, đến cùng là có mục đích gì. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói, đem ôn lão bản an táng thật chu đáo đi. Trước mắt nàng, không biết thế nào lại hiện ra hình ảnh tiểu man cùng ôn tiểu lâu đứng chung một chỗ. Nàng nhớ được tiểu man nói qua, nàng sợ sau khi chết ôn tiểu lâu sẽ một mình tịch mịch. Nói thật nàng không thích ôn tiểu lâu, vô cùng không thích vì là con hát quá mức sâu sắc quá mức xào hoạt quá mức lạnh như băng, trong lòng hắn cùng nàng là người giống nhau. Cho nên giữa bọn họ nói là bằng hữu không bằng nói là giả hợp tác. Báo thù xong nguyên dục ôn tiểu lâu liền từ biệt nàng, sống nhờ tại trại thu dưỡng cô nhi, mỗi ngày hát hí khúc tiền tài toàn bộ dùng ấy đứa nhỏ. Lý vị ương biết, hắn và bản thân đi cùng tuyệt đối không có gì hay cho nên cũng liền sai người tặng một ít tài vật vốn tưởng rằng bọn họ sẽ không phải gặp lại nhau nữa. Nhưng hiện tại có người giết ôn tiểu lâu, hơn nữa lại còn đưa tới trước mặt nàng. Nàng nghĩ nàng biết là ai, trên đời này kẻ thù của nàng rất nhiều, nhưng người biết nàng có quan hệ cùng ôn tiểu lâu lúc ở giạp hát cũng không nhiều, sau khi loại trừ chắc chắn ở giạp hát có xuất hiện qua người kia chỉ có hắn mà thôi. Trường 198 triệu đòn nhận tội Tề quốc công vào cửa hướng Trần Liêu công chúa ở giữa nhà đi đến. Hai tỷ nữ đang ở trên hành lang cho chim chóc ăn, nhìn thấy hắn vội vàng quỳ xuống. Tề quốc công gật đầu nói, mẫu thân hôm nay thế nào? Tỷ nữ san hô tươi cười đầy mặt nói, tiểu thư đã trở về tĩnh Vương Điện Hà cũng tới rồi. Công chúa hôm nay cao hứng, buổi trưa ăn hết một chén cơm lớn, còn giữ lại phu nhân và thiếu gia để trò chuyện giải khây, mời ngài vào đi ạ. Vừa nói xong tránh qua một bên mời Tề quốc công đi vào. Trong phòng, quách phu nhân cùng quách gia huynh đệ mọi hôm khó mà gặp mặt đều ở đây. Giang thị, trần thị hai người hầu hạ phía sau. Trần lưu công chúa trong tay nâng một bức họa trên bàn còn đang mở một bức họa khác nghiêng đầu nói cái gì đó với Lý Vị Ương. Nguyên Anh ngồi ở một bên im lặng xuất thần, không biết là ở lại xem bức họa kia hay là ở lại ngắm mỹ nhân đứng bên cạnh. tề quốc công cười cười, nói các ngươi đều đang làm cái gì vậy? Ai họa mà nhìn có vẻ nhập thân thế. Mọi người nhìn thấy hắn, đều cười rộ lên. Trần Lưu Công chúa cười nói, hai bức họa này là Tĩnh Vương tự mình mang đến, một bức là bút tích của họa sĩ tiền triều Chu Quảng, một bức là tác phẩm của chính hắn, bảo ta đến xem. Tề Quốc Công nhìn hai bức họa cùng là họa hai con trâu đánh nhau, thú vị, mới mẻ, độc đáo. Hình ảnh phía trên, một con trâu hướng về phía trước chiến đấu, tựa hồ khí lực dùng hết, một bên con trâu khác lại theo đuổi không bỏ cúi đầu dùng sừng húc vào chân sau của con trâu kia. Song nghiêu đều là dùng thủy mặc vẽ ra, lấy nồng mặc vẽ để sừng, điểm mắt, sơ khỏ chân châu vẽ thật sinh động, cơ bắp như có sức giãn, mũi châu như đang thở dốc, dáng điệu chuốn tránh thơ ngây, đánh giả nhưng rất khí thế. Hai đầu châu đều giã tính cùng hung ngoan, mục đồng đứng im ở một bên, trong tay cầm cây sáo không thổi, nhìn chằm chằm không rời mắt cuộc đầu tranh kia, bộ dáng nghiêng đầu thập phần thích thú. Điều làm người ta thấy kỳ quái là hai bức họa này bất luận là ai đặt bút vẽ, vẫn là dùng mặc thậm chí kỹ xảo vẽ tranh chỗ nào cũng giống nhau như đúc cơ hồ làm cho người ta tìm không ra chút khác biệt. Tề quốc công cười nói, là đang đoán bức nào là bức họa thật sao? Quách phu nhân trên mặt mang theo 10 phần ý cười, đúng vậy tĩnh vương lấy chúng ta ra làm trò cười, bảo chúng ta tìm ra bức họa thật. Chúng ta xem qua đều thấy giống nhau như đúc sao có thể đoán ra? Tướng công đến nhìn qua đi. Tế quốc công tò mò cúi người cẩn thận nhìn bức họa, lại nhìn chằm chằm lời bạt thật lâu sau, hắn vươn tay nhẹ nhàng phất phất trong lòng có điểm nhìn ra trong miệng nói. Tác phẩm của Chu Đại Sư bởi vì có niên đại lâu năm nên bút chương cũng sẽ xuất hiện khác biệt. Bức họa này có một chút bạch sương không rõ ràng, vừa rồi ta nhẹ nhàng cọ vào, bạch sương không bị mòn hay mờ đi cho nên ta nghĩ này bức họa này hẳn là thật. Quách trường tươi cười đầy mặt nói, con cũng nghĩ như thế, họa sĩ tầm thường giả mạo thường dùng hương cho linh tinh tán lên trên giả làm bạch xương, vết mốc nhưng rất dễ dàng lau đi, còn nữa nét mực trên bức họa cổ, nói về sắc thái đều rất sắc sảo, nét chữ cứng cắp chính là giống bức họa này. Cho nên con cũng đồng ý với phụ thân bức họa này là thật tích. Nguyên Anh cười cười không trả lời, bên cạnh quách đôn không am hiểu đọc sách thi họa, nghe vậy gãi gãi đầu, bộ dáng không hiểu. Quách đạo đứng một bên cười hì hì nhìn, cũng cùng phụ thân và huynh trưởng có cái nhìn giống nhau. Trần Lưu công chúa liền gật đầu, nói ta cũng nghĩ như vậy. Quay sang nhìn thấy Lý Vị Ương trên mặt lộ ra như có vẻ mặt đăm chiêu, liền hỏi, "Gia Nhi con thấy thế nào?" Lý Vị Ương mỉm cười, nói "Tổ mẫu, Gia Nhi cảm thấy bức họa kia mới là thật." Nàng và Quách gia phụ tử lời nói hoàn toàn bất đồng, nói là một bức họa khác khiến mọi người giật mình đứng lên. Trần Thị cơ bản tính cách hoạt bát nàng nghe nói như thế, nhất thời cảm thấy không đúng, nói, Muội muội muội nói xem, bức họa này mặt trên không có vôi, hẳn là đồ giỏ mới đúng. Lý Vị Ương cười nói, tĩnh vương phủ đương nhiên sẽ có chuyên gia đến bảo quản thi họa, chu đại sư họa là tinh phẩm truyền lại cho đời sau, nếu như thật sự có vôi mới thấy khả nghi. Nguyên Anh nhìn Lý Vị Ương trên mặt lộ ra vẻ mặt cười như không cười, nói, bức họa này ta đã đưa thật nhiều người xem qua, những người khác và cậu đều có cái nhìn giống nhau, muội hãy nhìn cho chính xác. Lý Vị Ương cơ bản không có tâm trạng tranh cãi cùng hắn, nhưng nghe lời hắn nói không khỏi cười rộ lên. Nàng vốn đã xinh đẹp, ánh mắt kia lại đẹp hơn vài phần, lông mi rất dài, thời điểm buông xuống thật hấp dẫn. Ánh mắt nguyên anh không khống chế được nhìn thật lâu trên gương mặt nàng, sau đó lại chậm rãi truyền qua đôi mắt nàng, phảng phất muốn nhìn ra tâm tư của nàng. Chỉ tiếc chưa từng có người có thể nhìn thấu được tâm tư lý vị ương, nhưng người ta có một loại tâm tính kỳ quái, đó là càng không hiểu được lại càng là muốn hiểu rõ huống chi nguyên anh là nam tử xuất thân cao quý như vậy, văn võ song toàn, cho tới bây giờ chỉ có người khác đi phỏng đoán tâm tư của hắn, chứ hắn chưa bao giờ phải hao hết tâm tư suy nghĩ về việc một nữ tử trong lòng đang nghĩ gì. Nhưng hiện tại, hắn thật sự thật muốn biết Lý Vị Ương đang nghĩ gì. Lý Vị Ương mỉm cười nói, chu đại sư tương truyền từng họa chi mưu uống nước, trong nước ảnh ngược, mắt mũi tương liên có thể thấy được sự quan sát này rất tinh vi, một người quan sát từng cái rất nhỏ, đương nhiên sẽ không xem nhẹ mỗi một chi tiết. Ngay cả tĩnh Vương Điện hạ kỹ họa cao siêu, dù có đánh cháo, nhưng ta xem ở giữa bức họa bên trái, đầu châu này trong ánh mắt có một chút bóng dáng mục đồng, còn một bức khác lại không có cho nên nó mới là thật tích. Mọi người nghe vậy đều cẩn thận nhìn xem quả thực phát hiện như thế, không khỏi chật chật lấy làm kỳ lạ. Một điểm kia bóng dáng cực kỳ rất nhỏ, mặc dù là ghé sát vào xem cũng rất khó thấy rõ ràng, Lý Vị Ương cương nhiên có thể phát hiện thực tại làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Trần Lưu công chúa nhất thời cười đến hai mắt bị thành một đường, vỗ tay đánh tất nói tốt lắm, vẫn là gia nhi có nhãn lực quả thực như thế con trâu này trong ánh mắt có bóng dáng mục đồng. Nguyên Anh nghe vậy tiếp nhận bức họa kia cẩn thận xem nửa ngày mới nở nụ cười quả thật là như vậy, là ta sơ sót rồi. Trên thực tế hắn đã sớm phát hiện hai bức họa bất đồng, chẳng qua đến nay không còn ai có thể quan sát nhìn ra được một điểm khác biệt rất nhỏ như thế. Trần Lưu công chúa cười xong, lại phát hiện Tề quốc công tự hồ có chút thất thần, liền hiếu kỳ nói, đúng rồi, con hôm nay thế nào lạ rảnh đến nơi này, không cần vào chiều sao. Tề quốc công cười cười, nói, bệ hạ bệnh đau đầu lại tái phát, miễn chiều nghỉ, lần này sợ là ít nhất 7-8 ngày không thấy được bệ hạ trong phòng đều là người một nhà nguyên anh cũng là người không cần phải kiêng kỵ giờ phút này mọi người nghe xong lời này đều đã thành thói quen trần lưu công chúa thở dài nói bệ hạ mắc bệnh này cũng đã rất nhiều năm mỗi lần thời tiết mát nóng đều sẽ phát bệnh hai ngày trước còn xảy ra sự việc kia tự nhiên là sẽ rất tức giận trần lưu công chúa nói sự việc kia chính là chuyện của hồ thuận phi cùng tương vương lúc đó bọn họ ở nhà nghe xong đều cảm thấy hàn khí ứa ra cuối cùng quách phu nhân cũng mang theo nữ nhi hữu kinh vô hiểm trở về Nàng đem toàn bộ sự việc nói qua hết một lượt tất cả mọi người chỉ cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Cứ tưởng rằng Quách Gia là tiểu cô nương ôn nhu nhu nhược hiện tại xem ra nàng là nhân vật có dũng có mưu. Trần lưu công chúa lại cảm thấy có thế này mới là ca tính của người Quách Gia, đâu có dễ dàng như vậy để cho người khác tính kế hãm hại Quách Gia dù gì cũng đã 300 năm tồn tại rồi. Trần lưu công chúa lại hỏi không biết hồ gia kia hiện tại như thế nào. Tề quốc công nghĩ một lúc vẫn nói sự thật, Hồ gia cơ bản không cẩn thận liên lụy vào án của Thuận Phi, Bệ Hạ nói rõ từ ngũ phẩm trở xuống, quan viên toàn bộ đều bị cách chức lưu đày lần này đã thực nghiêm khắc trừng phạt. Ai cũng biết cây đồ bầy khi tan, lại có người nói với con, nói năm đó khi tham dự khang quận Trần Tay Hồ gia từng đã tham ô 10 vạn 5 ngàn lượng bạc sự việc bại lộ, hắn còn bí mật giết hai quan viên địa phương, Hồ thị ở trong triều dù sao dễ sâu lá tốt, Bệ Hạ thập phần tức giận, lúc này muốn giết một đám luôn. Hắn ngữ khí rất nặng, hiển nhiên không đùa. Mọi người đang ngồi ở đây, chỉ trừ Trần lưu công chúa Quách Phu Nhân là chính mắt gặp qua lúc Việt Tây Hoàng đế tức giận thật đáng sợ, đích xác sợ tới mức chân cẳng như nhũn ra tâm thần không ổn. Nguyên Anh cười cười, Phụ Hoàng thoạt nhìn khuôn mặt tuấn lãng, bộ mặt dễ thân, nếu đã muốn giết người thì tuyệt nhiên nửa điểm cũng không chần chờ. Ngày xưa đều là như thế này, mỗi khi giận đến càng là máu chảy thành sông, cho nên lúc này Hồ Gia sợ là cực kỳ xui xẻo Trần Lưu công chúa lẩm bẩm nói Thái Bình thịnh thế lại giết người nhiều hơn, đến cùng không phải chuyện tốt à? Nguyên Anh cười cười nói nếu là giết người oan uổng thì đương nhiên không nên giết nhưng hồ ra hai năm nay ỉ vào Hồ Thuận Phi lại có tương vương tựa như nhặt được bảo bối suốt ngày vinh váo tự đắc làm hại dân chúng. Hồ thực lại tự xưng là quốc trưởng sau lưng làm không biết bao nhiêu sự thình hồ đồ giết hắn cũng không đủ. Về phần hồ gia cùng những người khác cái gọi là thượng bất chính hạ thắc loạn chủ từ lộng hành thì nô bộc cũng lại làm theo. Hình bộ điều tra ra cho dù là một quản gia hồ gia, hai năm nay cũng mua ở bên ngoài 7-8 ngôi nhà lớn, mua đến 10 cái trang viên, bắt không ít dân chúng về làm nô thì. Trước không có người tố giác nguyên nhân lớn nhất vẫn là hồ thuận phi cùng tương vương, hiện tại bọn họ đều ngã xuống từ trước khi bị vũ nhục tự nhiên có oán báo oán có thù báo thù, ngoại tổ mẫu không cần vì bọn họ mà đáng tiếc. Trần Lưu công chúa nghe xong, lại nói con nói cũng có lý, hồ gia dĩ nhiên đáng chết, nhưng giết hồ gia xong, chưa hẳn sẽ không mang đến phiền toái lớn hơn." Tề Quốc công trầm ngâm nói, mẫu thân đang có ý nói quách ra bị đẩy vào thế nguy hiểm. Trần Lưu công chúa gật đầu nói, đúng là như vậy. Quách Trừng bất giác cười, nói nhà chúng ta mấy năm nay bao nhiêu sóng to gió lớn đều đi qua tự nhiên sẽ không sợ người ta bịa đặt kết cục hồ gia cũng là cho bọn họ một lời cảnh cáo cho bọn họ biết quách gia cũng không dễ dàng chọc vào. Sau này ai muốn động vào chúng ta, hồ thị sẽ là kết cục của bọn hắn. Lời nói đó dày đặc hàn ý, Lý Vị Ương đã quen nhìn hắn tê cười, vừa nghe xong bất giác hơi kinh ngạc. Theo Trần Lưu công chúa đi ra, Nguyên Anh lại gọi Lý Vị Ương, nói: "Biểu muội có thể đi với ta nói chuyện một lúc không?" Lý Vị Ương nhìn hắn, vẻ tự nhiên hào phóng trên mặt cũng không có ngại ngùng, gật đầu nói: "Đương nhiên là được." Lý Vị Ương đứng ở gốc cây hoa sắc vai phía trước, trên người nàng quần áo trắng trong thuần khiết như chiếu ra vô số hoa ảnh, làm nàng trông càng thêm minh diễm động lòng người. Nguyên Anh nhìn nàng chầm chầm, ánh mắt trầm lặng thật lâu sau mới mở miệng nói, lúc nhiều người ta không tiện mở miệng ta biết muội cũng không muốn khiến cho quá nhiều người chú ý. Nhưng nói ra thì ta quả thật có chút không thực sự vui vẻ. Sáng nay bộ dạng muội cùng Húc vương có vẻ như rất thân thuộc. Lý Vị Ương biết rất nhiều chuyện không nên giấu giếm, nhất là với người thông minh trước mặt, không sai ta cùng hắn đã quen biết rất nhiều năm. Trước khi ta đến Việt Tây, chúng ta luôn ở chung giống như người một nhà. Nàng dùng là từ người nhà, chứ không phải tình nhân. Nguyên Anh lại nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, chậm rãi mở miệng nói, lúc Gia Nhi còn nhỏ sinh ra đã thập phần mượt mà đáng yêu thấy người khác đều khóc nhưng nhìn thấy ta liền cười rộ lên, khi đó mẫu phi con nói chờ Gia Nhi trưởng thành sẽ gả cho ta làm vợ. Lý vị ương thu hồi ý cười, nghiêm cần nghe. Ta khi đó nghe nói như thế thì thật chán ghét, thường xuyên sau lưng vụng trộm nhéo tay nàng muốn làm nàng khóc nhưng nàng lại vẫn cao hứng nhìn ta, mỗi lần ta làm như vậy nàng đều cười thật vui vẻ. Cho nên có đôi khi ta nghĩ, nếu nàng không mất tích thì hiện tại đã là vương phi của ta rồi. Nếu tiểu man không mất tích sẽ không lưu lạc dân gian, ở quách gia vui vui vẻ vẻ lớn lên tất sẽ không sinh bệnh, cũng sẽ không gặp gỡ ôn tiểu lâu. Nhiều năm trôi qua như vậy, nàng xác định chắc chắn là gả cho Nguyên Anh thôi. Lý Vị Ương cười cười, cũng không phản bác, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy muội ta liền cảm thấy muội không phải là nàng. Nguyên Anh trên mặt lộ ra mỉm cười, ngữ khí thập phần khẳng định. Lý Vị Ương nhướng mày lên, mỉm cười nói: "Ồ, vì sao?" Nguyên Anh là người mà trong mắt ai cũng nhìn không thấu, không rõ thâm trầm, lời nói cũng vẫn như cũ thật bình thản. Bởi vì nếu là đứa nhỏ quách gia, để đạt được mục đích cũng sẽ có một chút thủ đoạn bình thường, chứ không có bản tính độc ác như vậy. Giống như mầm móng hoa mẫu đơn mặc dù rơi vào trong nước dù rất lâu cũng không thể trở thành hoa sen. Mặc kệ ở trong hoàn cảnh trưởng thành nào, gia nhi đều sẽ là gia nhi an bình quận chúa cũng vĩnh viễn là an bình quận chúa. Lý vị ương nhàn nhạt nhìn hắn. Nguyên Anh nhìn nàng, tiếp tục nói ta đã cho rằng ta sẽ rất chán ghét Muội, bởi vì ở trong cung nhiều năm như vậy, ta thấy qua đều là nữ tử nhưng Muội như vậy, thông minh, giảo hoạt độc ác có giã tâm, vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn đối phó địch nhân tàn nhẫn đến nỗi làm nam nhân giận sôi lên. Ta thật sự đáng sợ như vậy sao? Lý Vị Ương bật cười, Nguyên Anh không tiện nhúng tay vào việc hậu cung, nhưng không phải hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nàng đối với Hồ Thuận Phi và Tương Vương Sở tác Sở Vi, chỉ sợ Nguyên Anh đã biết được toàn bộ. Nhưng khi bị Nguyên Anh hình dung mình như vậy nàng lại không biết phải nói gì. Bởi vì hắn nói không có sai, nàng ích kỷ ác độc rào hoạt đối đãi địch nhân cực đoan tàn khốc nhưng nếu không thì thế nào? Đây mới thật sự là nàng, Lý Vị Ương. Nguyên Anh liền nở nụ cười, ánh mắt thâm trầm cũng biến thành nét cười, nói, đúng vậy, đích xác đáng sợ ta ban đầu cũng nghĩ nữ hài tử hẳn là nên ôn nhu thiện lương, đáng yêu, hết thảy đều nên để nam nhân đến bảo hộ mà lúc này đây ta lại thay đổi ý nghĩ ban đầu của mình. Lý vị ương nhìn hắn, không nói gì. Nguyên Anh tiếp tục nói, nếu là gia nhi chân chính, đối mặt với sự việc lần này chỉ sợ sẽ là đại hỏa. Ta biết sự tình, cậu nhất định cũng sẽ biết, mà cậu nguyện ý xem muội trở thành nữ nhi, chứng minh cậu tin tưởng muội muội. Sự thật chứng minh cậu đã phán đoán đúng, cữu mẫu cần muội, quách gia cũng cần muội, muội mới là quách gia thích hợp nhất. Muội mới là quách gia thích hợp nhất, những lời này nếu là người khác nghe chưa hẳn đã hiểu được, nhưng là Lý Vị Ương nàng gật đầu. Ánh mắt Nguyên Anh sệt qua Lý Vị Ương, hai gò má sáng bóng như chân châu, nói: "Cho nên ta muốn cảm ơn muội, cảm ơn muội làm gia nhi trở về bên chúng ta." Hắn cảm thấy nếu như là chính quách gia xuất hiện có lẽ hắn sẽ nghe theo huệ phi hy vọng cưới nàng, hào hào chiếu cố nàng, nhưng hắn rất khó tìm hiểu được nội tâm bên trong để yêu thượng người kia. Hắn không thể không thừa nhận so với hoa tươi mỏng manh, hắn lại thay đổi sở thích mà thưởng thức Lý Vị Ương nữ từ quật cường. Lý Vị Ương cũng không nhận thấy được nguyên anh tâm tình phức tạp chỉ hơi gật đầu, nói tĩnh vương có thể thay đổi suy nghĩ ta cũng không cần phải lo lắng điện hạ ở sau lưng nhìn chằm chằm ta. Nàng hiển nhiên hiểu lầm nguyên nhân hắn nhìn nàng nguyên anh tươi cười trở nên càng thêm sâu, cũng không chuẩn bị nhắc nhở nàng, nói, về cái người bị đưa tới kia ôn tiểu lâu. Lý vị ương trên mặt liễm đi tươi cười, nói, đây là tưởng nam đang cảnh cáo ta, như vậy chứng minh hắn đã biết được ta đã bình an ra khỏi cung Nguyên Anh suy nghĩ, nói, nhưng tưởng Nam không đủ gây cho ta sợ hãi, chính là muội muội ở chỗ sáng, bọn họ lại ở trong tối, trông quy đều là phiền toái, chỉ bằng trước tiên nên hạ thủ vi cường mới nói được một nửa, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất ra, Nguyên Anh nhanh chóng nghiêng người tránh lưỡi kiếm mang ánh sáng lạnh kia đi, quay đầu nhìn lên là Quách Đôn, nhất thời cười nói, ngươi lại muốn như thế nào đây? Lần trước tỉ thí còn chưa có kết quả, bây giờ chúng ta tiếp tục. Quách Đôn cười to một tiếng, giờ trường kiếm nhảy lên. Quách phu nhân từ trong phòng đi ra, nhìn thấy tình huống này vội vàng nói, đi tránh xa một chút. Nếu làm bị thương muội muội con thì mẫu thân sẽ lột da con. Phía sau Giang Thị cùng Trần Thị đi theo đều cười rộ lên. Lý Vị Ương liền cùng các nàng đứng ở một chỗ xa xem hai người Thị Thị trong hậu viện. Quách Trường cười hì hì dựa cửa, nói, mọi người xem, Quách đôn chính là không phục trận thua lần trước, luôn nghĩ cách tìm cách gỡ lại. Lần này hay là chúng ta đặt cược đi. Quách đạo sờ cầm như có đam chiêu nói, đệ cá một trăm lượng bạc là tĩnh vương thắng. Quách trừng biến sắc nói, cái gì? Ta cũng cá tĩnh vương sẽ thắng. Hai huynh đệ còn chưa nói xong, quách đạo đầu đã trúng một bạo hạt rẻ, lại còn lấy tiền đặt cược còn ra thể thống gì. Quách đạo uốn éo đầu thấy quách phu nhân đứng ở sau mọi người vẻ mặt tức giận, nhất thời lấy lòng cười nói, mẫu thân con nói có gì không đúng sao. Quách trừng cười vọt đến phía sau Lý Vị Ương, nói tốt lắm tốt lắm, mọi người mau xem đi. Hộ vệ đứng bên đã đưa kiếm cho Nguyên Anh, là một thanh kiếm bình thường, Nguyên Anh mỉm cười tiếp nhận trường kiếm cùng Quách Đôn thi đấu. Quách Đôn khí lực lớn, hơn nữa ra chiêu hung mãnh, làm cho người ta rất khó trực tiếp chống đỡ tư thế kia tuyệt đối không phải công tử chỉ biết khoa chân múa tay ngày thường Lý Vị Ương gặp qua tuyệt đối là công phu huấn luyện trên chiến trường mà ra. Mà nguyên anh thân pháp như điện ra chiêu như hồng, so với Quách Đôn mà nói thì thân hình hắn càng thêm nhẹ nhàng phiêu giật mỗi lần sắp rơi xuống thế hạ phong thường có chiêu thức ngoài dự đoán của mọi người, vừa quay đầu lại đã làm cho Quách Đôn không thể không giơ kiếm tự bảo vệ mình. Lý Vị Ương lặng lặng nhìn, nếu kiếm như người thì tĩnh vương là người chấp nhất hơn nữa rất có nhẫn nại thường tự mở ra một con đường lấy bằng được thắng lợi. Khí lực của hắn tuyệt đối không so được với Quách Đôn, nhưng nếu so về nhẫn nại cùng cơ trí thì hắn rõ ràng tốt hơn. Đôi mắt nàng chậm rãi trở nên thâm trầm tĩnh vương nguyên anh là có hay không có dã tâm tranh quyền đây. Nếu hắn muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thì quách gia tất sẽ phải cuốn vào, đến lúc đó không biết sự việc như thế nào sẽ xảy ra. Nàng nhất định sẽ tìm bùi hoàng hậu báo thù, nhưng cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ để quách gia liên lụy vào. Chẳng qua từ khi nàng bước vào quách gia, vận mệnh của nàng đã buộc chặt với quách thị ở cùng một chỗ. Hồ Thuận phi là vì Quách Gia quyền thế mà tính kế hãm hại Quách Gia, nàng đứng ở giữa làm sao có thể không chơi ván cờ này? Quách Trường ở bên cạnh nhìn một lát, ngứa miệng khó nhịn nói: Ta cũng đến cùng các ngươi chơi đùa. Quách Đôn rõ ràng thật cao hứng, lớn tiếng nói: Đại ca cẩn thận, đao kiếm không có mắt. Quách Trường tươi cười dùng mình rút ra một thanh đao từ bên người một hộ vệ, một bước rất nhanh đã gia nhập cuộc thi đấu. Lý vị ương hơi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trần Thị đã giải thích nói, tiểu muội không biết các ca ca của muội là thường xuyên như vậy. Đang nói chuyện êm đẹp lại đột nhiên đánh nhau. Nhị ca muội hiện tại cũng là nàng vừa nói lại vừa phảng phất nhớ tới trưởng phu mình thường ngày ở bên ngoài, bất giác trên mặt lộ ra một tia cô đơn. Đó là sự cô đơn nhưng cũng mang theo nét tươi cười. Trần băng băng luôn tin rằng trưởng phu của nàng thật tâm yêu nàng. Lý vị ương mỉm cười, lại không biết nên làm thế nào. Từ đáy lòng thở dài một hơi. Người quách ra rõ ràng cái gì cũng biết, lại gạt một người cô đơn như Trần Băng Băng, không phải chỉ là vì quách Trần hai nhà liên hợp mà phần nhiều là để nhị tẩu được vui vẻ. Có đôi khi biết càng nhiều lại chẳng phải chuyện tốt, quách trừng trời sinh tuấn giật sở thích lập dị, hắn tuy rằng thích dùng trường kiếm nhưng gặp hai người kia đều dùng kiếm, liền trực tiếp lấy đao ra nhập chiến đoàn, vừa cầm đao liền hướng quách đôn chém tới, quách đôn phản kiếm làm đao của hắn bật sang một bên, lập tức theo thế hoành kiếm chém xuống. Quách trừng theo sườn hắn lộ ra. Thỏ người ra đột nhiên tập kích hai chân Nguyên Anh, Nguyên Anh lập tức nhảy lên, trường kiếm trong tay từ trên không trung hướng bổ về phía đầu Quách Đôn, đồng thời một chân đá mạnh về hướng Quách Trừng, Quách Đôn cùng Quách Trừng hai người đồng thời trốn tránh. Nguyên Anh một kích không trúng, hạ xuống còn chưa đứng vững, liền bị hai người một trái một phải cùng đi lên, Nguyên Anh võ công cao tới đâu cũng đỡ không được hai cao thủ tập kích cùng một lúc liên tục lui về phía sau. Quách Đôn hãy còn cao hứng. Hắn còn tưởng đại ca quách trừng là tới làm rối cùng nguyên anh liên thủ trái lại bỗng nhiên lại giúp đỡ quách đôn, bất luận là kẻ nào bại trận thủ pháp giống như lôi đình phích thạch ba người đánh cùng nhau, đánh cho khó phân thắng bại, nhẹ nhàng vui vẻ. Này ba người đều là quý công tử văn võ song toàn cá tính lại cực đoan kiêu ngạo, khi đánh căn bản sẽ không nề tình, dĩ nhiên là càng đánh càng khoan khoái, mấy trăm chiêu sau đã dị thường kịch liệt. Lý Vị Ương nhìn rõ trong ba người thì quách đôn khí lực lớn nhất, hung hãn nhất. Nguyên anh kiếm thuật cao nhất cũng hiểu được mất trong chiến đấu nhất, am hiểu nhất có thể mở ra một đường khác. Quách chừng thì khí lực không kịp người trước kiếm thuật không kịp người sau, nhưng hắn lại rào hoạt nhất thường đi lên hô to một tiếng ta muốn đánh lén ngươi. Nghe hắn lớn tiếng ồn ào, hai người liền nhịn không được cười, trên tay định ra bao nhiêu chiêu đều đồng thời hạ hoãn xuống dưới. Quách đạo đứng ở một bên xem trong lòng cao hứng phấn chấn, nhàn nhã vô cùng. Thế cục giữa sân đột nhiên thay đổi, Quách Trừng và Nguyên Anh trao nhau một cái nháy mắt, đột nhiên phát chiêu hướng đến Quách Đôn nhằm vào hai chân trái phải. Quách Đôn cả kinh, lập tức hiểu rõ dụng ý hai người, lập tức một kiếm đi qua, thừa dịp hai người bọn họ tránh né chi cơ dưới chân xoay tròn, nhảy ra. Quách Trừng, Nguyên Anh rất nhanh đuổi theo, Quách Đôn lại bị hai người bọn họ lăng không trả lên, trận này phát sinh quá nhanh, Lý Vị Ương cũng không có thấy rõ động tác hai người kia, lại thấy Quách Đôn hướng về phía Quách Đạo đang xem diễn tập, Quách Đạo lắp bắp kinh hãi. Không kịp phản ứng lại liền nhìn tứ ca nhà hắn đang đè ép đi lên, làm hắn ngã xuống đất không nói lại càng đè ép hắn đến chết khiếp. Mọi người trên sân đều đang cười, quách đạo một phen đầy quách đôn ra trên mặt chưa khôi phục bộ dáng thanh thản, nhe răng trợn mắt đứng lên. Nguyên Anh cười đến vui vẻ, không nghĩ quách đạo vừa đứng lên cùng quách đôn trong chớp mắt hai người cùng nhau phi thân đi qua đánh Nguyên Anh. Nguyên Anh tốc độ cực nhanh, hai cánh tay chắn, phi thân trong nháy mắt nhảy đến phía sau hai người, hai chân lại thần kỳ đồng thời ở trên mông hai người không nhẹ không nặng đá một cước. Quách Đôn cùng Quách đạo hai người bị đá phốc một cái mới phát hiện không đúng, cúi đầu liền thấy hai người trên chân đều thiếu một chiếc hài. Quay đầu lại nhìn Nguyên Anh, hắn đã thong dong đứng ở nơi đó, hai tay giơ hai cái hài cười khanh khách nhìn bọn họ. Quách chừng đứng ở một bên cười ha ha, hai người nhìn nhau, đồng thời hướng Nguyên Anh đuổi theo. Nguyên Anh Linh Hoạt xê dịch trốn tránh, hai người nhất thời vô kế khả thi. Ở bên ngoài rất kịch liệt kinh động Trần Lưu Công Chúa cùng Tề Quốc Công trong phòng, bọn họ liền đi ra thấy ba người đánh thành một đoàn. Trần Lưu Công Chúa không khỏi hứng thú mười phần còn la lớn anh nhi con nhất định phải thắng A. Tề Quốc Công lại giận tái mặt nghiêm khắc hỏi các ngươi đang làm gì. Ba người vội vàng dừng lại, động tác cùng nhau che giấu chăm miệng một lời trả lời, luận bàn. Tề Quốc Công biết rõ bọn họ nói dối cũng không so đo quát lớn nói. Không phải hơi quá đáng sao tĩnh vương điện hạ vẫn là sớm một chút nên hồi cung đi, nương nương nhất định đang đợi ngươi. Nguyên Anh liền lập tức khôi phục bộ dáng quý công tử tươi cười đầy mặt nói, vâng, thưa cậu. tề quốc công nhiều năm như vậy đã quen cũng không thể trách chỉ biết thở dài khoanh tay bỏ đi. Trận này thật sự quá mức thú vị, Lý Vị Ương không khỏi nở nụ cười. Làn da nàng sáng trong trong suốt tươi cười cũng cực kỳ xinh đẹp, mỏng manh phảng phất như phù hoa hương khí, Nguyên Anh nhất thời có chút nhập thần Trong lúc không để ý bị huynh đệ ba người kia tiến lại, đến khi hắn phản ứng được thì một đôi giày đã bị ba người lấy quang ra xa, không khỏi lại là một trận huyên náo. Gia Nhị Tĩnh Vương hôm nay nói với ta muốn cưới con làm Vương Phi. Đột nhiên Trần lưu Công Chúa bên cạnh cười nói, thanh âm không lớn nhưng Giang Thị cùng Trần Thị lại đều nghe thấy được. Trần lưu Công Chúa là người thành thật, mọi việc đều thích trực tiếp, mặt khác loại chuyện này không cần phải giấu giếm. Giang Thị cùng Trần Thị tuy trên mặt đều mang theo tươi cười nhưng trong lòng đã có điểm không yên, không biết vị tiểu muội này sẽ nói như thế nào. Quách phu nhân trên mặt liền ngưng cười, nàng không nghĩ Trần Lưu công chúa đột nhiên nhắc tới chuyện này càng không biết Lý Vị Ương sẽ trả lời như thế nào. Vấn đề này Lý Vị Ương đã cùng Quách phu nhân nói qua nhiều lần, nhưng Trần Lưu công chúa là tổ mẫu, bà đã chủ động nhắc tới chuyện này có thể thấy được bà cực kỳ tán thành cửa hôn sự này. Lý Vị Ương cười nhẹ, nói tổ mẫu tĩnh vương cũng giống như là các ca ca của con. Trần Lưu công chúa giật mình, cẩn thận nhìn thoáng qua thần sắc Lý Vị Ương, lập tức hiểu ra rồi đi lại. Giống như ca ca câu này không phải là bà nhìn thoáng qua Nguyên Anh trong sân, vừa vặn gặp ánh mắt của hắn, lập tức thở dài, đứa nhỏ này chỉ sợ ngươi sẽ phải thất vọng. Nguyên Anh là người thông minh, ánh mắt này sao có thể không rõ. Trong nháy mắt tâm hắn hơi hơi nhói đau đứng lên. Quách đôn bên cạnh đã ôm lấy cổ hắn, nói, lần này ta sẽ không bại trước ngươi đâu. Quách gia huynh đệ võ công đều cực cao, vừa rồi Trần Liêu công chúa nói chuyện thanh âm tuy rằng không lớn, bọn họ kỳ thực hoặc nhiều hoặc ít đều nghe thấy một chút chính là ai cũng không muốn tại thời điểm này chạm vào tâm sự của Nguyên Anh. Quách đôn chẳng biết làm gì, chỉ biết dùng biện pháp này để gỡ rối. Nguyên Anh mỉm cười, tươi cười cũng không sang sảng như vừa rồi mà thêm rất nhiều tâm sự, nói, đúng vậy, lần này là ngươi thắng. Quách Đôn dừng tay, nhìn thoáng qua vẻ mặt Nguyên Anh, trong lòng đột nhiên còn có điểm đồng tình. Muội muội này nhà mình có ôn có nhu, ngày thường không nghe thấy nàng lớn tiếng nói chuyện nhiều, nhóm tỷ nữ làm sai cũng không thấy nàng tức giận. Nhưng nàng cũng là người có chủ ý, muốn làm nàng gật đầu sợ là không dễ dàng. Quách Trừng cùng Quách Đạo liếc nhau, theo mắt đối phương nhìn ra lo lắng. Nguyên Anh ngoài mặt là người thật hiền hòa nhưng cá tính hắn bên trong không giống mặt ngoài rộng rãi như vậy. Hắn nếu thật sự yêu thương Lý Vị Ương tuyệt đối sẽ không dễ dàng hết hy vọng, hơn nữa húc vương nguyên liệt sợ là sẽ gặp phải đại hỏa. Quách chừng cười hì hì đến kéo Nguyên Anh, nói, đến đây, đến đây, chúng ta đi chơi nốt ván cờ hôm trước đi. Nguyên Anh cười cười, liếc mắt nhìn Lý Vị Ương một cái, nói, sắp trời đã gần tối, ta nên sớm trở về, ngày khác lại đến cùng ngươi chơi cờ đi. Nói xong liền sửa sang lại quần áo chua toàn, trường kiếm cầm trong tay quang cho hộ vệ xoay người hướng trần Lưu công chúa cùng quách phu nhân hành lễ, sau đó liền rời đi. Quách chừng nhìn bóng lưng hắn tươi cười chậm rãi ngưng kết trên mặt. Chuyện hôm nay Nguyên Anh gây nên, ba phần vì vui vẻ, bảy phần lại là vì Lý Vị Ương, cơ bản bọn họ đều cho rằng Nguyên Anh chính là nổi tâm tư, nhưng hiện thời xem ra hắn đối với Lý Vị Ương giống như ất nghiêm túc. Nguyên Anh còn chưa rời đi lại đã có khách tới, lần này cũng là ngoài dự kiến của mọi người. Mẫu thân, là do nhị đệ quản giáo không nghiêm, mới để tiểu xúc sinh kia làm ra chuyện bại hoại môn phong. Còn dẫn hắn tới gặp mẫu thân thỉnh tội, người nọ còn chưa bước vào cửa, đã đầy mặt áy náy, một đường lớn tiếng nói. Lý vị ương cho mày, nhìn thấy hai nam tử trung như một trước một sau đi đến, đi theo sau bọn họ đều là tử nữ. Nam tử trung niên cầm đầu vừa đi ra tòa viện, liền hướng Trần Lưu công chúa quỳ xuống hành lễ nói: "Mẫu thân, con mang theo đệ đệ phạm lỗi hướng mẫu thân thỉnh tội." Hắn vừa nói như vậy, nam tử trung niên đi theo sau hắn mặt đỏ bừng bừng quỳ xuống. Phía sau là vài thiếu niên thiếu nữ tuổi trẻ, liền cũng đều quỳ xuống theo. Không khí trong sân vốn dĩ đang khoan khoái bỗng chốc bị cảnh tượng này biến thành quỷ dị. Quách phu nhân liếc mắt với quản gia, Hắn thở hồn hển chạy vào khủng hoảng đầy mặt vừa muốn mở miệng lại bị quách phu nhân vẫy tay ngừng, quách phu nhân trên mặt tươi cười khách sáo, nói, đại ca nhị ca đây là như thế nào, sao lại quỳ ở đây, lại còn cả bọn nhỏ nữa. Bình bổ thượng thư quách bình đầy mặt hồ thẹn, nói, chúng ta đã lớn tuổi, chức quan cũng không nhỏ, nhưng nếu không có mẫu thân đều không có chúng ta ngày hôm nay, kết quả có thể là nước trôi miếu long vương, người trong nhà đánh người trong nhà, mẫu thân không nói một câu tha thứ, chúng ta nơi nào còn mặt mũi đứng lên lý vị ương liếc mắt nhìn quách bình một cái, nho nhã dẫn theo người là mười phần khôn khéo, ánh mắt bên trong sắc bén làm người ta kinh hãi, lại cố tình làm một bộ mặt dè dặt cẩn trọng thỉnh tội như là mười phần thành ý. nếu thật sự có thành ý thì vì sao sớm không đến thỉnh tội, lại cố tình chọn lúc nguyên anh ở đây, hành động như vậy đến cùng là có dụng ý gì? trần lưu công chúa trên mặt tránh qua một thia khó xử không dễ phát hiện, thở dài nói thôi, đều quỳ như vậy thì ra bộ dáng gì? Không duyên không cớ làm người ta chê cười, tất cả đều đứng lên đi. Làm người ta chê cười là việc nhỏ, Binh Bộ Thượng thư Uy Vũ tướng quân tự mình mang theo nhóm nữ tử cùng đến cửa thỉnh tội, còn quỳ gối trước mặt Trần Lưu công chúa, chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, bên ngoài không biết chân tướng nhưng khẳng định sẽ nghĩ vì Trần Lưu công chúa là người cay nghiệt thiếu tình cảm, không dễ dung tha. Trên thực tế, Uy Vũ tướng quân quách Đẳng dung túng con nuôi làm oan uổng Quách gia, đây cũng không phải là gia tộc tranh đấu, quách Đẳng như vậy đã phản bội Quách gia. Đây mới là nguyên nhân Trần Lưu Công chúa không chịu tha thứ cho bọn họ. Người bên trong tranh đấu thế nào, làm sao có thể náo đến bên ngoài một đôi huynh đệ lần này đến Quách phủ, không biết đến cùng là có mục đích gì. Quách Bình nghe Trần Lưu Công chúa nói như vậy mới lau mồ hôi, miễn cưỡng đứng lên, thấy hắn làm như vậy, những người khác cũng làm theo, trong khoảng thời gian ngắn trong viện mọi người đều đứng lên. Quách Bình nhìn thấy Nguyên Anh, trên mặt tràn đầy tươi cười, nói: "Hóa ra Tĩnh Vương điện hạ cũng ở đây, thật sự là Nguyên Anh mỉm cười, tuy quách bình cùng quách đẳng tính ra đều là cậu hắn, nhưng tâm tư bản thân hắn đối với bọn họ tuyệt đối không chung một đường, nhưng hắn mặt ngoài không thể hiện thanh sắc nói, hai cậu biết sai có thể sửa phụ hoàng và mẫu phi ta biết về sau nhất định sẽ thật vui vẻ. Quách bình trên mặt tươi cười nhưng không có nửa điểm thay đổi, phản phất không cảm giác thấy trong lời nói kia giống như trào phúng, nói, lại nói đều là nhị đệ sai, ta cũng nói với hắn, bành gia tiểu tử kia đến cùng không họ quách cùng chúng ta căn bản không phải một đường, sao có thể dưỡng ở nhà đâu. Cũng may không có cho hắn họ bằng không người khác không biết chuyện, lại thường chúng ta xui khiến hắn sơ tác sở vi. Làm mất hết môn phong quách gia. Trên mặt quách đằng cũng là bộ dáng ái náy, đúng vậy, cũng may mẫu thân cùng điện hạ đều là thâm minh đại nghĩa nhân quyết không tin tưởng lời đồn đãi này. Mặc kệ bọn họ nói như thế nào, Nguyên Anh trên mặt bất quá nhàn nhạt, không hề phản ứng. Quách bình mặt căng thẳng, lại đột nhiên cười rộ lên nói, đúng rồi, ta còn chưa thấy qua ta chất nữ nhi, lễ vật cũng còn chưa có đưa đâu. Nói xong, liền quay đầu nhìn về phía bên người Trần Liêu Công Chúa. Lý Vị Ương lặng lặng đứng ở trên bậc thềm. Không nói một lời, mặt mày trầm tĩnh, lại như nhất uông cổ tỉnh, làm người khác nhìn không ra sâu cạn. Quách bình trong lòng cảm thấy không vui. Chất nữ nhi này làm hỏng hảo sự của mình, lại còn một bộ bình tĩnh thực tại thật đáng giận. Nhưng hắn là loại có tâm cơ, làm sao có thể đem bất mãn biểu hiện ra ngoài. Trên mặt cười càng thêm hòa khí, đây là gia nhi sao quả nhiên hảo tướng mạo A. Trần lưu công chúa nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái, sợ nàng bởi vì trong cung gặp sự kiện kia, lại sẽ đối với hai người kia lộ ra cái gì. Phải biết rằng, trường bối tranh cãi là chuyện giữa bọn họ quách ra thân là vãn bối cũng không thể có biểu hiện khác bằng không người ta sẽ cảm thấy nàng không có giáo dưỡng. Viện này hiện thời đều là từ người bụng dạ khó lường, nàng không hy vọng Gia Nhi bị mang tiếng cái gì. Lý Vị Ương chính là mỉm cười, bình thản nói, Gia Nhi gặp qua hai vị bá phụ. Quách bình ha ha cười, nói, hảo, hảo, người tới, đem lễ vật của ta cùng nhị đệ cấp gia nhi mang vào. Vừa dứt lời, lập tức có bốn gã tôi tớ nâng một cái thùng lớn màu hồng tiến vào trông có vẻ nặng. Lý vị ương dương mắt lườm một chút, rồi rũ mắt xuống, thản nhiên nói, gia nhi tạ qua hai vị bá phụ. Hai người kia khẳng khái đến muốn đưa chất nữ nhi này xuống địa ngục, thật đúng là thù này không báo không được. Lý vị ương mí môi, che giấu một tia lạnh như băng tươi cười. Quách Bình không nhận thấy được gì khác thường, chính là kéo một người từ phía sau ra, đến đây, Gia Nhi, này là hai hài từ của ta, đại nữ Nhi kêu Quách Vũ Tiểu Nhi từ kêu Quách Lăng, tuổi cùng ngươi không sai biệt lắm, xếp ân, hẳn là. Quách Phu Nhân mỉm cười, nói, Gia Nhi và Vũ Nhi tuổi giống nhau, chỉ nhỏ hơn một tháng. Quách Vũ khẽ mỉm cười đi lên phía trước áo nhẹ nhàng huyền chuyển, váy đoan chính thanh nhã, dáng người yểu điệu, đội linh lung phỉ thúy châu điền, châm cài đầu tà sáp, hoa tai thon dài, hơi hơi lay động Tóc mây tỉ mì khởi hạ, lộ ra gương mặt xinh đẹp, hàng mi ẩn hiện ánh mắt đầy sao. Tùy Lý Vị Ương đã nhìn quen tuyệt sắc giai nhân nhưng không thể không thừa nhận đó là một đại mỹ nhân. Nàng thỏa đáng đi về phía Lý Vị Ương nói, biểu muội Trong này, nơi nơi đều là biểu muội biểu huynh, Lý Vị Ương có chút muốn cười, chỉ nhịn xuống nói, biểu tỷ đa lễ. Phía sau quách vũ là đệ đệ quách lăng của nàng dung mạo tuấn lãng, dáng người cao to, hắn im lặng đứng ở một bên, rõ ràng cùng quách thị huynh đệ không hợp nhau. Quách bình chỉ giới thiệu hai người bọn họ, là vì chỉ có bọn họ là con vợ cả mà những người khác ở hắn xem ra đều là không đáng nhắc tới. Mặt khác một bên quách đằng cũng đem nữ nhi khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần quách tuyết của mình cùng con quách thắng giới thiệu. Sau đó các thiếu niên thiếu nữ đồng loạt hướng trần lưu công chúa hành lễ. Trần Lưu công chúa tuổi tác đã cao, mỹ mạo ngày xưa từ từ tiêu tan, do chia rẽ tranh đấu bên trong, năm tháng khiến cho gương mặt nàng thêm một phần đoan trang, khí độ an hòa. Nàng hàng ngày thường xem Lý Vị Ương cùng bọn nhỏ quách ra, ánh mắt là thập phần ấm áp, đó là loại tình cảm phát ra từ thiệt tình. Nhưng hiện thời xem đám người quách bình, ánh mắt cũng đạm mạc mà rè rặt thanh âm mềm mại tuy rằng hàm chứa ý cười, lại có một tia lạnh lùng, các ngươi đều trưởng thành rồi, về sau hãy thường hay lui tới, hào hào ở chung. Lý vị ương cảm giác được những người này cùng quách ra không hợp nhau, thậm chí còn ngăn cách rõ ràng, trở thành thái độ giằng co. Nhưng lúc này đột nhiên nghe thấy một đạo thanh âm nói, biểu tỷ, ngươi cùng húc vương là bằng hữu sao? Lý vị ương quay đầu đã thấy đi đến là đại bá phụ quách bình, nữ nhi quách vũ đứng ở bên người nàng, một đôi tay tuyết trắng, ngọc hành giống như ngón tay nhẹ nhàng đặt phía trên ngực, hãy còn nghiêm cẩn nhìn nàng, bộ dáng ôn nhu xinh đẹp làm cho người ta không dám nhìn trực tiếp, nhưng trong đó ý tứ hàm súc cũng cực kỳ phức tạp. Lý Vị Ương nhướng mày, tự thiếu phi thiếu nhìn đối phương. Nguyên Liệt, xem ra ngươi đưa cho ta cái phiền toái không nhỏ a. Phần 18 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com.